Đột cổ Ma Tiên 06. Chương 133 Kim Ngọc biểu muội. Một chiếc xe ngựa hành xử tại dài ước chừng trăm bước cầu đá bên trên. Cái kia dưới cầu đá là khô cạn lòng sông. Bây giờ cái này lòng sông bên trên đã có bách tính tại trồng trọt xanh mượt mạ bày khắp toàn bộ đường sông. Cầu cát mở ra màn cửa nhìn về phía cái này kéo dài đường sông. Thanh thanh hà đạo lan tràn về phía chân trời. Mây giang đổi dòng, Xác thực hủy minh mang ruộng tốt. Bất quá cũng sáng tạo ra mới minh mang ruộng tốt. Thế gian vạn vật đều có cân bằng. Có hủy diệt liền có sáng tạo. Có tử vong liền có tân sinh. Đầu kia mông trạch đại yêu mong muốn dựa vào mân giang đổi dòng liền náo đồng cửa châu. Xem ra bất quá là si tâm vọng tưởng. Cửa cát buông xuống màn cửa. Chân chính có thể náo động cửa châu tuyệt không phải yêu thú. Mà là một câu kia xuất từ cửa châu lịch sử châm ngôn. Dân yếu thì yêu thú hoành hành. Dân mạnh thì thiên hạ đại loạn. Mong muốn ngu dân lấy trị thiên hạ. Bất quá là suy si tâm vọng tưởng. Ngu cổ có lẽ có có thể. Ngu dân tuyệt không có khả năng. Người làm vạn vật chi linh. Như thế nào dễ dàng như vậy bị lường gạt. Cửa cát một lần nữa nhấc lên nhị hồ. Lần thứ hai đắm chìm tại trong âm luật. Xe ngựa vừa rồi xuống cầu đá. Hôn Nhi cùng Linh Nhi liền chủ động xuống xe dẫn ngựa. Vì chống lũ. Lâm Giang Thành xây dựng vào giữa sườn núi bên trên. Là một tòa hiểm trở thành trì. Vì thế qua rồi cầu đá tiếp sau lộ toàn là lên dốc. Hơn nữa độ dốc cực cao. Hai nữ xuống xe dẫn ngựa mà đi. Giảm bớt mã lực. Chỉ chút lát sau. Xe ngựa liền tới đến Lâm Giang thành cửa lớn. Tại Lâm Giang thành đại môn khẩu. Dán một ít tội phạm truy nã chân dung. Trong đó có một tấm liền là cửa cát. Cửa cát lấy một phàm nhân thân phận tại Lâm Giang thành phủ nha vượt ngục trốn. Tự nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Công tử. Có người truy nã chân dung. Hạ hôn nhi nói ra. Ai. Xem ra tình thế còn không có qua. Chúng ta đi những thành trì khác đi. Cửu cát thở dài một hơi. Hôn Nhi cùng Linh Nhi ngay tại chỗ dừng lại xe ngựa. Tiếp đó chuyển hướng. Lúc này thành cửa ra vào thủ vệ. Gặp được đột nhiên chuyển hướng xe ngựa. Thế là lập tức súng lại lên tới. Chờ một chút. Các ngươi vì cái gì rời khỏi. Một tên bộ khoái lớn tiếng quát hỏi. Những này cửa thành thủ vệ đều là phàm nhân. Huân Nhi cùng Linh Nhi không có đem bọn họ để vào mắt. Cũng không có ý định phản ứng. Trên xe ngồi là ai? Có thể là truy nã trọng phạm. Cái kia bộ khoái rất là khôn khéo. Nhìn thấy xe ngựa này có lui bước ý tứ. Thế là quả quyết truy ra. Dừng lại cho ta. Cái kia bộ khoái rút ra yêu đao. Hạ Huân Nhi xuất thủ như luyện. Khoát tay liền đem cái kia bộ khoái yêu đao ấm trở về. Tiếp lấy cái kia bộ khoái vô luận như thế nào cũng giúp không suốt từ mình yêu đau. Hạ hôn nhi lạnh lùng nhìn cái kia bộ khoái. Cái kia phàm nhân bộ khoái sau cái cổ mát lạnh. Ngạnh sinh sinh gạt ra một cái xấu hổ nụ cười. ngạch nguyên lai là võ sư đại nhân. Thất chính Thất chính Phàm nhân bộ khoái thái độ cấp tốc chuyển biến. Trở nên cung kính lại hòa ái. Đúng vào lúc này, hống đột nhiên một tiếng hổ gầm từ phía sau truyền đến vi kim ngọc mang theo mảnh hổ chạy mà đến đại ca vi kim pha đem đưa đến dưới thành cũng đã đi thôn chấn phủ cận lục soát hai huyên muội đến đây tách ra mấy tên tại thành cửa ra vào ship hàng bách tính phát ra hoàng sợ tiếng kêu không cần sợ không cần sợ nuôi trong nhà vi kim ngọc vỗ vỗ đầu hổ giai hiệu chính mình dưỡng mãnh hổ tuyệt không tổn thương người gặp cái kia mãnh hổ giống như mèo to một dạng thuận theo chung quanh bách tính có thể xem trầm tính lại tê mãnh hổ gầm nhẹ để cho hai thớt tuấn mã chấn chinh tại nguyên chỗ lẹp xẹp lên hôn nhi cùng linh nhi một người đè lại một con ngựa hai con ngựa mà vậy mà không động được riêng này một tay công phu liền cho thấy hai người này đều là võ sư Hơn nữa tu vi không kém Cửu cát dựa vào hôn nhi cùng linh nhi trực tiếp xâm nhập trong thành cũng không phải không thể Chỉ là hôn nhi cùng linh nhi liên lụy đến càng lớn vụ án Họ bảo lộ sẽ chỉ dẫn tới càng ma túy hơn phiền Chỉ gặp cái kia mánh hổ đi tới hôn nhi bên cạnh Tại bên người nàng đổi tới đổi lui Có vẻ mười phần thân mật Vi Kim Ngọc nhìn thấy bàn nơ u, v, quy, quy, u, hành động như vậy Lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Chỉ gặp vi Kim ngọc đi tới hạ hôn nhi bên cạnh. Đối hắn ôm quyền nói ra. Tiểu nữ hôm nay chúng rồi kẻ xấu phi tiêu chi độc. Không phải là công tử lấy thanh linh đan tương cầu. Bên cạnh lão hổ phát ra từng đợt thấp dòng hô âm thanh. Tựa hồ là tại khẳng định trả lời. Thật là ta đem đan dược đúc cho ngươi. Bất quá đan dược lại là công tử nhà ta cho. Hạ hôn nhi hồi đáp. Hôn nhi cùng linh nhi lúc này đều là nữ giả nam trang. Bộ dáng xinh đẹp. Làn da trắng nõn. Lại cam nguyện trở xuống người tự xưng Xe ngựa này bên trên công tử tất có chỗ bất phàm. Chỉ gặp cái kia cách ăn mặc giống như thợ săn trong núi vi ghim ngọc sửa sang lại chính mình y phục. Tiếp đó một mặt cung kính đứng tại xe ngựa bên ngoài nói ra. Tiểu nữ đại khâu vi ra. Vi Kim Ngọc không biết công tử cao tính đại danh, đại khâu Vi ra. Vi Khôn Sơn là gì của ngươi? Vi Khôn Sơn là cha ta, nha. Công tử tại sao biết cha ta? Mẹ ta gọi Vi Uyển Tây U, V -Q -Q U là cha ngươi tỷ tỷ. Cầu cát hồi đáp. Nguyên lai công tử cũng là chúng ta Vi ra bên trong người. Vi Kim Ngọc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi lên đây đi. Cầu Cát lời mời nói. Vi Kim ngọc vén lên rèm lên xe ngựa. Xe ngựa bên trên ngồi một tên mắt mù nam tử. Không dối gạt cô nương. Ta gọi Trương Cầu Cát. Mẫu thân gọi Vi Uyển Tây U, V quy U. Phụ thân gọi Trương Hiếu Kính. Phụ mẫu đều là phàm nhân. Bất quá ta phụ thân chính là Thanh Nhạc Trương gia người. Mà Thanh Nhạc Trương gia liền là bị các ngươi vi gia diệt cả nhà cầu cắt lấy bình thản giọng điệu nói ra. Nghe vậy Lạnh Vi Kim ngọc lộ ra vẻ xấu hổ. Chỉ nghe Vi Kim ngọc hỏi dò, ngươi sẽ không muốn báo thù sao? Sẽ không. Phụ thân ta thân là phàm nhân sớm đã bị Thanh Nhạc Trương gia trục xuất ra môn. Ta có cái gì thù có thể báo? Vi Uyển Tây U V quy quy U. Cái tên này ta nhớ mang máng giống như tại gia phả bên trên thấy qua. Thật là ta đại cô. Bất quá người này ta nhưng chưa từng thấy qua. Mẹ ta chết rất sớm. Ngươi tự nhiên chưa từng thấy qua. Trương công tử. Không. Biểu ca người cùng chúc ta vi ra nếu là thân thuộc quan hệ. Vậy ngươi hẳn là hướng vi ra ngoại võ đường báo bị. Dạng này biểu ca tại lâm giang thành võ viện tài nguyên tu luyện liền có thể từ gia tục gánh vác một bộ phận. Ta là người trương gia. Thanh nhạc trương gia bị các ngươi vi ra tiêu diệt môn. Mà phổ thân ta còn tại. Ta lại há có thể như thế bất hiếu. Đi vi ra ngoại võ đường báo bị. Cửu cát hỏi ngược lại. Biểu ca nói rất đúng. Biểu ca có thể là tại Lâm Giang thành võ viện tu hành. Tại võ viện tu luyện bao lâu? Hiện tại cảnh giới gì? Vi Kim Ngọc bắn liên thanh một dạng hỏi. Đối diện với mấy cái này vấn đề. Cửu cát hơi chút trầm mặt biểu mũi chỉ là hiếu kỳ, nếu mà biểu ca không muốn nói còn chưa tính, biểu mũi ngươi cảm thấy ta một cách người mù, liền là có được linh mạch, chẳng lẽ có tư cách được thu vào võ viện. Cửu cát hỏi ngược lại, biểu ca không vào võ viện tu hành, không sai, cách kia, ngươi không bằng đi với ta đại khâu tu luyện đi chúng ta vi gia cũng sống vậy cũng có thể cung cấp tài nguyên tu luyện. hơn nữa ngươi có chúng ta vi gia huyết mạch, hoàn toàn có tư cách đi đại khâu tu luyện. vi kim ngọc đề nghị. đối mặt đề nghị này, Cửu cát mỉm cười nói ra. được rồi. vì cái gì? cùng hắn vào gia tộc, bị người sai khiến, còn không bằng ở bên ngoài một mình tu hành. biểu ca ngươi sai. Chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ vi ôm thành đoàn. Làm sao có thể nói bị người sai khiến. Huống chi. Biểu ca ngươi ở bên ngoài tu luyện liền một cái công pháp đều không có. Lại như thế nào tu luyện thành võ tiên. Năm đó phong thiên nhai thế nào luyện thành võ tiên. Ta giống như cái gì tu luyện thành võ tiên. Cầu cắt lời nói bình thản. Nhưng lại để lộ ra một luồng làm cho người tin phục kiên quyết. Vi Kim Ngọc há to miệng Nhất thời im lặng Biểu mũi có thể giúp ta một chuyện hay không Cửu cát đột nhiên nói ra Biểu ca ngươi nói Lâm Giang Thành bên trong có ta lệnh truy nã Ngươi xem có thể hay không đem nó rút lui Ta đi xem một chút Vi Kim Ngọc nhảy xuống xe ngựa Tiếp đó đem một cái bộ khoái kéo đến trước thân hỏi dò, Lên tiếng hỏi tình huống sau đó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 Chỉ nghe Vi Kim Ngọc nói ra. Biểu ca ngươi có thể là đường đường võ sư. Nho nhỏ một cái huyện tri phủ cũng dám truy nã ngươi. Ngươi trực tiếp đi huyện phủ nha đem hắn đánh một trận chẳng phải thành rồi. Cửu cát đột nhiên giật mình. Bất quá lại ra vẻ bình thản nói ra. "Khụ, thân là võ sư cần nói võ đức. Há có thể tùy ý khi nhục phàm nhân. Biểu ca ngươi cũng quá làm oan chính mình. Ngươi theo phàm nhân nói võ đức. Phàm nhân cũng phải cấp ngươi nói kính sợ. Nếu mà bọn họ không kính sợ liền nên đánh. Vi Kim Ngọc một mặt tức giận nói ra. Được rồi. Đem lệnh truy nã rút lui là được. Ô, V, K, quờ quờ M. Ta lần này đúng lúc muốn đi tìm Đinh Thành Chủ điều tra một tên. Ta nhất định giúp ngươi rút lui cái này lệnh truy nã. Ta sẽ nói cho hắn biết. Ngươi là biểu ca ta. Nếu mà còn dám đem ngươi ấm đến trong lệnh truy nã Liền là cùng ta vi ra đối đầu Vi kim ngọc vỗ bầu ngực nói ra Vậy liền đa tả biểu muội Xe ngựa bên ngoài Đầu kia tên là bàn nơ u v quy, quy, u mãnh hổ Không ngừng trà sát lấy hạ hôn nhi Hạ hôn nhi cũng chịu không nổi nữa Nhấp chân một cước đá vào bàn nơ u v, quy, quy, u Đầy đặn trên bụng ngay. Bản Nơ U V Q Q U ăn rồi một cước. Hầm hực thối lui. Bất quá bản Nơ U V Q Q U tính tính tốt. Ăn rồi một cước cũng không đến não. Trái lại trông mong nhìn qua Hạ Huân Nhi. Vi Kim Ngọc cầm trong tay lệnh truy nã nhảy xuống xe ngựa. Hướng về phía mãnh hổ nói ra. Bản Nơ U V Q Q U. Chúng ta vào thành." Hống mãnh hổ phát ra gầm nhẹ, đi theo Vi Kim Ngọc nhanh chóng vào thành. Trên đường đi, bách tính đều hiếu kỳ nhìn sang, nhìn đầu kia giống như mèo to một dạng mãnh hổ. Công tử, đầu kia mãnh hổ rất lời hại. Hạ Huân Nhi nhìn chạy vội mãnh hổ nói ra. Linh tính mười phần, nhất định có thể thành yêu. Hạ Linh Nhi cũng bình luận, mãnh hổ chính là hung thú. Một khi trở thành tiểu yêu, chỉ sợ liền có thể lập tức địch nổi thượng tam cảnh võ sư. Cầu Cát cũng nói, yêu thú chia làm tiểu yêu cùng đại yêu. Tựa như cùng nhân tục võ giả chia làm võ sư cùng võ tiên. Bởi vì đối yêu thú cảnh giới phân chia thô giáp. Cho nên tiểu yêu ở giữa chiến lực cũng là sai thiên tổng địa. Dựa theo Cửu châu anh hùng chuyện ghi lại. Đại càn vương triều khai quốc hoàng đế phong thiên nhai tại không bước vào tu hành thiếu niên thời điểm. Liền lợi dụng cảm bấy chém giết một đầu hoang dã chư yêu. Tiểu yêu cấp bậc hoang dã chư yêu. phàm nhân lợi dụng cảm bấy liền có thể giết chết. Liền liền tất cả hài đồng đều biết. Nhưng mà tiểu yêu cấp bậc lão hổ yêu liền khó đối phó. Ít nhất phải thượng tam phẩm võ sư mới có thể ổn giết. Chúng ta cũng vào thành đi. Cửu cát phân phó nói xe ngựa một lần nữa vào thành trực tiếp đi ở giữa môn đại đội cũng không cần thoát thủ vệ bộ khoái không chỉ không ngăn trở còn không ngừng cười bồi võ sư giống như là chuẩn tiên người cùng phàm nhân hoàn toàn là hai cái khác biệt đẳng cấp cấp bậc khác biệt chỗ đứng đãi ngộ chính là sai thiên cộng địa lúc trước chính mình tại lưu hương thành chỉ là một chút biểu hiện chính mình có thể là võ sư liền bị vô tội phóng thích truy nã võ sư lệnh truy nã cần ít nhất mười mấy ngày mới có thể ký phát mà Lâm Giang thành bên trong chính mình là phàm nhân thân phận chi phủ Nha Môn tùy tiện liền có thể đem chính mình chân dung áp vào chỗ cửa thành truy nã bực này đãi ngộ hoàn toàn khác biệt biểu muội nói đúng chính mình xác thực không nên bó tay bó chân càng sợ chết càng dễ dàng chết càng không muốn bảo lộ thân phận Càng dễ dàng bảo lộ. Chính mình là võ sư. Võ sư liền nên làm phù hợp võ sư thân phận sự tỉnh. Chỉ có dạng này mới sẽ không bảo lộ. Dựa theo xã hội này vận chuyển quy luật làm việc. Mới thật sự là ẩm giật. Đại ẩm tại thị. Đi chi phủ nha môn. Cầu cắt hạ lệnh. Được. Công tử. Chỉ chút lát sau. Một cố xe ngựa màu đen ngừng đến nha cửa ra vào. Đi vào đem họ tàu chi phủ cho ta cầm ra tới. Hôn Nhi cùng Linh Nhi trực tiếp xuống xe ngựa. Khí thế hùng hổ vọt vào phủ nha. Các ngươi tìm ai? Một tên giữa cửa ngăn cản. Hả Hôn Nhi một trưởng liền đem đẩy ra. Người kia ngã nhào trên đất. Còn lại bộ khoái nhao nhao mong muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng mà môn kia về lại ngăn cản bộ khoái. Phách lối như vậy xông vào phủ nha người tất nhiên là võ sư. bọn họ không có cách mới lấy áo đen. mang ý nghĩa bọn họ cũng không phải là thành vệ quân. nói cách khác bọn họ là võ tiên gia tộc người. võ tiên gia tộc không nói lương. tiêu hai nhà liền là còn lại nhỏ một chút võ tiên gia tộc cũng không được nho nhỏ một cái phủ nha có thể chọc. phủ nha tào chi phủ là thành chủ đinh hóa vân bổ nhiệm mà lâm giang thành chủ đinh hóa vân là lưu hương thành võ tiên gia tộc đại hội bổ nhiệm. Huân nhi cùng linh nhi xâm nhập phủ nha sau đó. còn tưởng rằng sẽ mở ra sát giới. lại không nghĩ rằng những người này căn bản cũng không chống cự. tiếp lấy hai nữ tiến quân thần túc. lúc này tào chi phủ đang ngồi ở trên tông đường thẩm án tử. chỉ gặp tào chi phủ một mặt uy nghiêm vỗ vinh đường một, ba, ngươi cách này điêu phụ còn không mau mau nhận tội, tào đại nhân, dân phủ là bị oan uổng, thật là oan uổng a. dưới đường một cái phụ nữ lớn tiếng kêu lên nói, dám không nhận tội, đánh cho ta a. tào chi phủ từ trong ống trúc rút ra một cái lệnh bài, ném xuống đất, uy võ, hai bên nhà dịch cùng hô lên. đúng vào lúc này, Hôn nhi cùng linh nhi đại mã kim đao đi vào công đường, ngươi. Các ngươi là ai? Vì cái gì tự tiện xông vào công đường? tào Chi Phủ lớn tiếng trách mắng. Bất quá hắn ngữ khí căn bản không còn uy nghiêm. Chỉ có kinh hoàng run dậy. tào Chi Phủ phản ứng đầu tiên là chính mình con riêng Đỗ Vạn Phong bị bắt lại. Võ tiên gia tục tới bắt người. Huân Nhi cùng Linh Nhi một trái một phải mang lấy tào Chi Phủ giống kéo giống như chó chết hướng mặt ngoài kéo. Xem ra tàu chi phủ là tiêu rồi rồi. Hai ban nha dịch không chỉ không có người ngăn cản. Trái lại từng cái dướng cổ lên đến xem náo nhiệt. Trong đó thậm chí còn có người vui cười. À à Xem ra chúng ta phải thay đổi tri phủ mới. Buổi chiều đoán chừng không cần đi làm. Mấy anh em hôm nay ta làm chủ. Phá phá phá ha Đa tả ban đầu. Mời chúng ta gánh hát nghe hát. Lăn. Đắt như vậy ta thế nào mời được? Ta mời mọi người ăn đậu. Ban đầu nói ra. Tào Chi Phủ bị kéo ra rồi công đường. Ném ra viện. Ném ra cửa lớn. Tào Chi Phủ mặt sám như cho. Hôn Nhi cùng Linh Nhi đem Tào Chi Phủ nhét vào cửa cát trong xe ngựa. Tào Chi Phủ nhìn thấy cửa cát. Hơi sườn sốt chút lát. Sau đó giận tím mặt. Tốt ngươi cách truy nã trọng phạm. Vậy mà như thế cả gan làm loạn. Đem bản chi phủ tử công đường bên trong túm ra tới. Bản quan muốn. Nói đến đây. Tàu chi phủ ngạc nhiên phát hiện. Giờ này khắc này hắn chỉ có một người. Quạt hắn cái tát. Cửu cát nhàn nhạt phân phó nói. Hạ Hôn Nhi trực tiếp đem tàu chi phủ chuyển cách phương hướng. Ba. Hung hăng một bạt tay. Ba. Hạ Linh Nhi cũng vung ra một bạt tay. Tà hữu khai cung. tào Chi Phủ trong nháy mắt mặt mũi bầm dập. Quạt mười mấy bàn tay sau đó. Tàu Chi Phủ đã triệt để mộng rồi. Hạ hôn nhi đem tào Chi Phủ ném tới đường cách bên cạnh. Tiếp đó mang lấy xe ngựa liền rời đi. Đại! Đại nhân! Môn vệ tướng tào Chi Phủ đỡ lên. Lo lắng hỏi dò hắn tình trạng. tào Chi Phủ con mắt hơi giật giật. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Nhà dịch gọi tới ngỗ tác. Ngỗ tác hiểu được y thuật. Rất nhanh liền cho tào chi phủ băng thoa trừ sưng. Tàu chi phủ bị đau đến nghe răng nhích miệng nói không ra lời. Hắn để cho văn chi mang tới giấy bút. Chính mình tự thân nâng bút viết. Hung đồ trương cửu cát ẩu đả mệnh quan triều đình. Bất chấp vương pháp. Khẩn cầu thành chủ phái ra thành vệ quân đuổi bắt cái này ác ôn. Duy trì đại càn vương triều luật pháp tôn nghiêm. Vốn là tào chi phủ còn muốn để cho thủ hạ bộ khoái vây lại cửa cát nhà Bất quá nghĩ đến cửa cát bực này cuồng độ không có bị tóm quy án Tùy tiện vây lại nhà hắn Làm không tốt nhà mình liền sẽ bị tịch thu đi Vẫn là trước hết thỉnh cầu thành chủ phái ra thành vệ quân bắt người mới là đúng lý Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp bào chế cái kia cuồng độ Văn chi thu đến chi phủ đại nhân tự viết lập tức lính mệnh rời đi ước chừng chạng vạng tối thời điểm, Văn Tri phản hồi: Thành vệ quân đâu? Tào Chi phủ dò hỏi: Tào đại nhân, đinh thành chủ để cho ta mang cho ngươi cách lời nói. Nói cái gì? Cửu Cát là vi gia võ sư, ngươi đáng bị đánh. Độc cổ ma tiên 06, chương 135 trên đời vẫn là nhiều người tốt. Lâm Giang Thành, Tây đường cái một chiếc xe ngựa dừng ở trương thì cửa hàng thịt phía trước cửa hàng thịt làm ăn khá kham phụ thân cưới vợ phát ngọc liên cùng tôn tiểu đồng tôn hiểu đồng tại cửa hàng phía trước bận rộn phát ngọc liên phụ trách chiêu hô khách hàng cùng công văn đến bạc tôn tiểu đồng thì tại thiết thịt kho khi cái này một đợt khách hàng rời khỏi sau đó cửa cát xuống xe ngựa tại hạ gia tỉ mũi hộ về dưới đi tới cửa hàng cửa ra vào Cầu cát phát Ngọc Liên Kinh ngạc gọi ra cầu cát danh tử Thiếu ra Gọi đại ca Giả Nam Trang hạ ra tỉ muội giữ im lặng đi theo cầu cát sau lưng cũng không làm từ giới thiệu Giống như hộ vệ đồng dạng. Hai người bọn họ chưa hề rời đi thiết kiếm Sơn Trang Bây giờ Sơn Trang tao ngộ đại biến Họ thậm chí không biết nên thế nào xử sự, ngoại trừ nghe cầu cát mà nói họ cũng không biết nên làm cái gì nhân sinh gặp đại biến tính cách đi cực đoan hai người trong thần sắc cũng không thấy nữa một chút cổ linh tinh quái chỉ có ngưng trọng cùng quả quyết cửa hàng thịt hậu viện bên trong đương ra ngươi xem ai trở về rồi phát ngọc liên thanh âm truyền ra trương hiếu kính thần sắc khoan thai ngồi tại trên ghế bành đùa lấy một cái cởi chuồng nam hài choi choi hài tử trương lê hoa thì ngồi xổm ở một bên giặt quần áo. phát ngọc liên đem cầu cát dẫn vào viện. lúc này cầu cát mặc dù nhắm hai mắt. thế nhưng sau lưng hai tên tuổi trẻ hộ vệ. khí thế như vực sâu. ánh mắt tàn nhẫn. xem xét liền biết là loại kia chỉ biết phục tùng mệnh lệnh thiết huyết thì vệ. chỉ dựa vào hai cái này hộ vệ. trương hiếu kính liền biết rõ nhi tử tất nhiên là đã lấy được cơ duyên gì. Đầu nhập vào đại nhân vật gì Đã lấy được gây gớm quyền thí Con ta Người cuối cùng trở về Nhìn thấy con trai mình bình yên vô sự Trương hiếu kính một khỏa treo lấy tâm cũng coi như để xuống Phụ thân cửu cát lần theo thanh âm đi tới phụ thân bên cạnh Hạ hôn nhi lập tức cho cửu cát lớn tới một cái băng ghế, Để cho cửu cát ngồi xuống Vị này là hạ hôn nhi Vị này là Hạ Linh Nhi. Cửu cắt cho phụ thân cùng người nhà giới thiệu nói. Tốt. Đêm nay lưu tại nơi này ăn cơm. Dừng chân mà nói liền đi đông đường cách viện kia. Trương Hiếu Kính an bài nói. Con ta. Cách này lâm giang thành trương thiếp ngươi lệnh truy nã, Ngươi đến tột cùng là thế nào trở vào? Trương Hiếu Kính dò hỏi. Phụ thân. Hải Nhi bất hiếu. Mượn vi ra ra hổ cầu cát nói ra. Người nhà họ vi còn đuổi theo nhẫn ngươi. Trương Hiếu kính một mặt kinh ngạc hỏi. Cậu cát nhẹ gật đầu. Con ta. Đây là chuyện tốt a, Không bằng ngươi đổi họ vi thế nào. Trương Hiếu kính hai mắt nhắm lại nói ra. Phụ thân nói đùa. cầu cát lắc đầu. Thế nào không nghe thấy tiểu thúy thanh âm. Người nàng đâu. cầu cát nhìn trái phải mà nói hắn. Tiểu Thúy một dạng buổi sáng tại cửa hàng thịt. Buổi chiều liền đi làm mão công. Sáng ngày thứ hai mới trở về. Trong nhà chi tiêu không đủ sao. Đó cũng không phải. Tiểu Thúy đi cho Hà Thục Hoa làm mão công đi tới. Nàng nói xong kỳ hoàng đường hậu viện luyện đao không tệ. Tại khu nhà nhỏ này. Nàng không thi triển được. Trương Hiếu Kính nói ra. Nha. Thì ra là như vậy. Phụ thân. Gần nhất trong nhà có thể chuyện gì xảy ra. Không có cái gì sự tình. Một ngày rất xuân sẻ, liền là lo lắng ngươi. Phụ thân. Hải nghi tốt rất, Không có gì đáng lo lắng. Lâu như vậy không gặp. Không bằng chúng ta ra ngoài uống chén trà đi. Cửu cát nói ra. Trương Hiếu kính nhẹ gật đầu. Hai cha con kết giao rời khỏi hậu viện hạ hôn nhi cùng hạ linh nhi cũng không đi theo mà là lưu tại trong tiểu viện cùng cửu cát người nhà trộn lẫn cái quen mặt hai cha con đi tới một nhà quán trà tìm một cái thanh tính lịch sự tao nhã gian phòng rót hai chén thượng đẳng trà xanh Cửa cát lợi dụng tâm nhãn cổ trái phải quan sát một cái xác nhận chung quanh không người sau đó mới hạ giọng nói ra ta bị đả canh nhân phát hiện cầu cát phát hiện phụ thân tay rõ ràng run lên Tiếp đó vừa chấn đình lại Đến tột cùng chuyện gì xảy ra Trương Hiếu kính vẻ mặt nghiêm túc hỏi Chỉ nghe cửu cát hạ giọng tiếp tục nói ra Ta vượt ngục rời khỏi lâm giang thành sau đó Đến Nam Phong chấn đi tạm thời tránh đầu gió Nhưng không nghĩ gặp mông chạch man nhân đối dân chấn thi cổ độc cái kia kim la đả canh nhân phát hiện ta Có thể là bởi vì ta cứu được toàn trấn bách tính duyên cớ. Cho nên cũng không có đối ta thống hạ sát thủ. Không những như thế. vì kia Kim La còn để cho ta đi cùng Thủy Long Bang tiếp xúc. Bởi vì nàng xác định để cho Mân Giang đổi dòng mông trạch đại yêu. Nhất định đã lấy được cửa châu Thủy Văn Địa Lý Đồ. Nếu không có cách này cầu cái kia đại yêu coi như thần thông quảng đại đến đâu. Cũng vô pháp chuẩn xác cắt đứt Mân Giang. Có thể cuồn cuộn giang hà đổi dòng. Cái kia kim la tin tưởng nhân tộc bên trong nhất định có phản đồ. Cho nên mong muốn từ thủy long bang vào tay bắt được cái này phản đồ. Cửu cát đem đả canh nhân ý đồ. Cùng ý nghĩ của mình đều toàn bộ nói ra. Hắn bức thiết hy vọng đạt được phụ thân chỉ điểm. Rốt cuộc gừng vẫn là cay độc. Phụ thân trương hiếu kính sau khi nghe xong suy tư sau một hồi lâu nói ra. Ngươi đã bị ép quấn vào trong đó Mong muốn thoát thân chỉ sợ rất khó Ta cũng là một dạng muốn Cửu cát thở dài một hơi nói ra Trừ phi ngươi trốn đến cửu châu bên ngoài Nếu không thì liền không thoát khỏi được vòng xoáy này Ngươi trước mắt thực lực yếu đuối Cũng chỉ có thể thuận thế mà làm Thành thành thật thật khi một quân cờ Mong muốn làm kỳ thủ căn bản không đủ tư cách Bất quá ngươi còn có một cách phương pháp. Đó chính là mượn nhờ mặt khác một cố lực lượng đi cân bằng một cách đả canh nhân. Ít nhất để cho đả canh nhân tại dùng ngươi thời điểm có chỗ cố kị. Không đến mức đem ngươi trở thành làm một cái tùy thời có thể lấy vứt bỏ con cờ. Cái gì lực lượng? Vì sao? Trương Hiếu kính nhẹ giọng nói. cửu cát lông mày nhớn lên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới tầng này. Tại đại càn vương triều võ tiên thế gia liền là thống trị hết thảy lực lượng. Là đại càn vương triều giai tầng thống trị. Liền xem như đại càn hoàng đế cũng không thể đối bất kỳ một cách nào võ tiên thế gia tùy ý sinh sát cùng đoạt. So với đại càn phong gia. Vì gia mặc dù nhỏ yếu đến không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng hắn dù sao cũng là võ tiên thế gia. Là thuộc về giai tầng thống trị. Nếu mà ngươi trở thành vi gia đích hệ tử đệ Như vậy đả canh nhân muốn đối phó ngươi Tự nhiên là sẽ có càng nhiều lo lắng Đả canh nhân có thể nói ta là cổ sư Để cho ta bị thiên hạ phỉ nhổ, Thậm chí bị vi gia truy sát Cửu cát nói ra Ngươi phải nhanh một chút tăng thực lực lên Thực sự không tốt liền trốn đến cửu châu bên ngoài Triệt để rời khỏi vòng xoáy u v G W W m Xác thực như thế. Thế nhưng là ta rời khỏi vòng xoáy. Các ngươi làm sao bây giờ? Cửu cát những mày hỏi. Lão Phu bất quá là phàm nhân. Phàm là bọn họ nói điểm võ đức. Cũng sẽ không làm khó lão Phu. Phụ thân. Không phải quá ngây thơ. Yên tâm. Trên đời này vẫn là nhiều người tốt. Trương Hiếu kính cười một cách nói đúng rồi ngươi mang về cái kia hai cái cô nương là chuyện gì xảy ra đây trương hiếu kính dò hỏi họ cũng là cổ sư bị phán án chém hình ta cảm thấy hai nàng vô tội liền dùng giả tử đan cứu bây giờ họ cùng đường mạt lộ cũng chỉ có thể đi theo ta đả canh nhân biết rõ ngươi vùng trộm cứu được hai cái cổ sư có thể còn không biết đi bất quá hẳn là cũng đoán được Ngươi dạng này tự tiện chủ trương, không sợ đả canh nhân. Trương hiếu kính dừng lên cái cắt cổ động tác, ngạch, hẳn là còn không đến mức. Con ta, không cần thiết quá ngây thơ. Phụ thân, ngươi yên tâm. Trên đời này dù sao vẫn là nhiều người tốt. Cửu cát mỉm cười đáp. Nghe vậy trương hiếu kính để chén trà xuống. trầm mặt. Phụ thân, ngươi để cho ta mượn nhờ vi ra sự tình. Ngược lại là nhắc nhở ta Ta có một cái ý nghĩ Ngươi xem có thể thực hiện hay không Nói nghe một chút Cửu cát hạ giọng nói ra ý nghĩ của mình Cái này thật là cái tốt biện pháp Lúc nào thực hiện Chứ không vội Hai ngày nữa rồi nói sau Cửu cát hơi chút từ hỏi sau đó nói ra Độc cổ ma tiên 06 Chương 136 Linh Mạch cùng yêu mạch Hai cha con thương nhỉ sau khi hoàn thành. Liền quay trở về tới cửa hàng thịt. Mới vừa tiến vào hậu viện. Trương Lê Hoa liền một mặt vui thích mà nhào tới trương hiếu kính trước mặt. Lớn tiếng hét lên. Cha, hai vị tỷ tỷ nói ta có linh mạch. Đến 12 tuổi có thể đi võ viện tu hành. Nha, chuyện gì xảy ra? Cửu cát dò hỏi. Công tử. ngươi đem chân khí đổ vào Lê Hoa mũi mũi trên thân. Vận chuyển toàn thân Tự nhiên liền biết Hạ Hơn Nhi nói ra Để cho ta thử xem Cửu cát khẽ vương tay nắm chương lê hoa cổ tay Chân khí trong cơ thể theo ngón tay chảy vào đến chương lê hoa thể nội Chân khí tiến vào chương lê hoa thể nội Vận chuyển một vòng Cuối cùng vậy mà Hư không tiêu thất một tia Là bị hấp thu Xuất phát từ linh mạch Dưỡng ở đan Điền Xuất từ tự nhiên Bắt nguồn từ tạo hóa Trương Lê Hoa linh mạch bên phải bên tay Nàng là một cách đến thiên quyến chú ý người Trời sinh liền cùng thường nhân khác biệt Chú định có không đồng dạng nhân sinh đường Chỉ gặp cửa cát mỉm cười nói ra tựa như là có linh mạch Trương Lê Hoa lần thứ hai lộ ra sán lạn mỉm cười Phát ngọc liên ôm nữ nhi Kích động tột đỉnh. Tốt tốt tốt Xong hỉ lâm môn. Trương hiếu kính vỗ tay cười to. Cậu cát buông tay ra. Hơi suy tư sau nói ra. Nguyên lai dò xét linh mạch phương pháp. Vậy mà như thế đơn giản. Chỉ cần thất phẩm võ sư vận chuyển chân khí vừa ý liền có thể dò xét người khác linh mạch. cầu cát hồi tưởng năm đó. Chính mình 12 tuổi tuổi nhỏ thời điểm. Liền là một cách bộ dáng cực kỳ trẻ tuổi nam tử vì chính mình dò xét linh mạch Vậy nếu như là yêu mạch Cái gì cảm giác Cửu cát dò hỏi Công tử Ngươi thử xem Hả hôn nhi vươn tay cổ tay Cửu cát nắm hả hôn nhi cổ tay Một luồng chân khí đổ đi vào Cửu cát phát hiện chính mình chân khí vậy mà nhận lấy trở ngại Công tử Ngươi tù vi không kém nha Vừa rồi Hạ Hôn Nhi có thể dùng chính mình chân khí chống cự. Cử. Cửu cát chân khí tự nhiên không cách nào tại Hạ Hôn Nhi thể nội tự do dò xét. Bất quá Hạ Hôn Nhi đại khái cũng biết cửu cát tu vi. Chân khí so với mình muốn mạnh hơn rất nhiều. Hình như đã đến trăm mạch thông suốt tình trạng. Tiếp lấy Hạ Hôn Nhi triệt để buông ra chống cự. Cử. Cửu cát chân khí bắt đầu dọc theo nàng kinh mạch tiến quân thần tốc. Chân khí du tẩu một vòng. a, hạ hôn nhi phát ra một tiếng kỳ quái anh ninh. Tiếp lấy nàng đỏ bừng mặt. Rút tay ra. Cắt ra cùng cửa các chân khí liên hệ. cẩu các chân khí tại hạ hôn nhi dưới làn ra. Tìm được yêu mạch. Yêu mạch cùng linh mạch một dạng có thể hấp thu linh khí. Hơn nữa hạ hôn nhi yêu mạch hấp thu linh khí năng lực muốn xa xa mạnh hơn trương lê hoa. Thế gian tất cả cổ trùng cũng là có thể thành yêu sâu bò. Mỗi một cái cổ trùng đều có thể gọi là thiên phú gì bẩm. Nếu mà không phải những này cổ trùng thọ mệnh ngắn ngủi. Không cách nào sinh sôi. Bọn họ hoàn toàn có thể tự mình tu luyện. Trở thành cái này đến cái khác yêu trùng. Mà nhân tộc dù là có linh mạch cũng cần thông qua dẫn khí dưỡng mạch quyết chậm rãi ôm dưỡng cường hóa. Cả hai đang hấp thu thiên địa linh khí phương diện ban sơ khẳng định là cổ sư mạnh hơn một chút. Tại cổ cát chân khí cảm giác bên trong. Hạ hôn nhi bụng dưới da có một cái cực kỳ nhỏ bé thiết tuyến trùng. Cái kia côn trùng tại trong cơ thể nàng phun ra nuốt vào lấy linh khí. Cửa cát thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia thiết tuyến trùng hình thái. Khó trách. Cổ sư cũng không dám lẫn vào võ viện. Trưởng bối một khi đổ vào chân khí dò xét tu vi Ngay lập tức sẽ bảo lộ ngươi vừa rồi vì cái gì gọi Cửu cát dò hỏi Ta cũng không biết Hạ hôn nhi mắc cớ đỏ mặt nói ra Cửu cát hơi suy tư chốc lát Lần thứ hai bắt lấy hạ hôn nhi tay Không muốn Hạ hôn nhi thu tay về Hiển nhiên nhiều người ở đây Lại là ngay trước cửu cát người nhà Nàng không muốn lần thứ hai thất thố. Đúng vào lúc này. Một cái thân mặt thị nữ phục sức nữ tử từ bên ngoài sông vào. Chính là Lý Tiểu Thúy. Nguyên bản Lý Tiểu Thúy muốn tại sáng sớm ngày thứ hai mới phản hồi. Bất quá cựu cát trở về sau đó. Tôn Tiểu Đồng tận lực đi tới kỳ hoàng đường cáo chi. Tiểu Thúy tự nhiên thứ nhất thời gian liền chạy về. Tướng công. Lý Tiểu Thúy mở miệng vô Hạ Hôn Nhi cùng Hạ Linh Nhi đồng thời nhìn phía Lý Tiểu Thúy. Nhìn hai tên cô gái xa lạ. Hơn nữa còn là nữ giả Nam Trang. Lý Tiểu Thúy những mày mắt lộ ra một tia trần chờ Tiểu Thúy! Ngươi cùng ta đến trong phòng tới. Cửu Cát nói ra. Cửu Cát mang theo Lý Tiểu Thúy tiến vào gian phòng. Kép một tiếng khép lại cửa phòng. Đem bàn tay cho ta. Tiểu Thúy đưa tay ra cổ tay. Cửu cát dùng tay đè chặt tiểu thúy cổ tay. Một sợi chân khí đổ đi vào. Cửu cát chân khí tiến vào tiểu thúy thể nổi. Tiểu thúy chân khí trong cơ thể lại còn không cách nào tự hành chống cự. Ý vị này tiểu thúy nhiều nhất vừa rồi trưởng khống chính mình chân khí cũng còn không cách nào đạt đến vận chuyển vừa ý mức độ. Hạ huân Nhi mặc dù tuổi tác càng nhỏ hơn. Nhưng lại đã tại trùng kích lục phẩm võ sư. Rất nhanh cửa cát chân khí liền tìm được ở vào tiểu thúy đại tràng cùng biến dị chư lực cổ. Cùng ở vào phổi thủy tức cổ. Ô, V, K, Qu, -qu, -qu M. Tiểu thúy đồng dạng cũng kêu lên. Tiếng kêu so với hạ hôn nhi còn hơi có không chịu nổi. Cửa cát buông lòng tay ra. Đi đem hạ linh nhi gọi trở vào. Ô, V, K, Qu, -qu, -qu M. Lý tiểu thúy trùy đầu rời khỏi gian nhà. Hạ Linh Nhi tiến vào gian phòng. Đưa tay cho ta. Hạ Linh Nhi đưa tay phải ra cổ tay. Tiếp đó cổ cát đem một sợi chân khí rót xuyên vào đến nàng thể nội. Không nên chống cự. Cử. Cổ cát chân khí tiến vào Hạ Linh Nhi thể nội. Hạ Linh Nhi ginh mạch bên trong. Tự nhiên sinh ra một luồng chân khí chống cự. Mặc dù cố này chân khí cũng không có cổ cát cường đại. Nhưng rốt cuộc tại Hạ Linh Nhi thể nội. Trượng tính 10 phần hoàn toàn có thể ngăn trở cửa cát chân khí. u V, G, W, W, M. Hả Linh Nhi buông ra chống cự. Mặt cho cửa cát chân khí tiến quân thần tốc Rất nhanh cửa cát chân khí liền bắt được ở vào Hả Linh Nhi phần bụng dưới làn da thiết bị cổ. a Hả Linh Nhi không có chút nào khắc chế. Lớn tiếng kêu ra thanh âm. Cửa cát vội vàng bưng kín hạ Linh Nhi miệng. Tiếp đó cùng rời đi phòng nhỏ ca cà, tì tỉ, tỉ, các ngươi tại trong phòng nhỏ làm cái gì? Trương Lê Hoa dò hỏi, không có làm cái gì? nghiên cứu chân khí mà thôi. Cửa cát mỉm cười hồi đáp. Cửa hàng thịt đã đóng cửa. phát Ngọc Liên, tôn tiểu đồng còn có Lý Tiểu Thúy đang vì cửa cát chuẩn bị bày tiệc mời khách thịt rượu. Hôn Nhi cùng Linh Nhi thuộc nhỏ là đại tiểu thư. Đương nhiên sẽ không lo liệu những ngày việc nhà Ngoại trừ luyện võ liền là đùa giỡn. Bây giờ chỉ có thể an tính đứng ở một bên nhìn. Ước chừng lúc chàng vạng tối chia. Trong tiểu viện cũng đã bày xong một bàn thịt rượu. Trên bàn có thịt kho. Gan heo xào. Đậu hủ máu. Cá hấp rất nhiều mỹ vị. Họ đều là nữ hài. Vì cái gì cho các nàng mặc nam trang? phát Ngọc Liên dò hỏi. Họ sợ rằng cần mặc một đoạn thời gian nam trang. Cửu cát thâm ý sâu sắc nói ra Bá phụ Bá mẫu Chúng ta là cửu cát công tử hộ vệ liền yêu thích mặt nam trăng Hạ hôn nhi mỉm cười nói Tiểu cô nương nói như vậy Ngồi trên bàn đều là người một nhà Tạ tạ bá phụ Hạ hôn nhi ngòn ngọt cười Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn xong rồi bữa cơm đoàn viên sau đó Cửu cát cùng tiểu thúy còn có hôn nhi cùng linh nhi cưới xe ngựa đi hướng đông đường cách viện nhỏ. Từ lúc trương hiếu kính cả nhà đem đến tây đường cách bên này. Đông đường cách bên kia viện nhỏ một mực trống không. Bây giờ cửu cát trở về hơn nữa còn mang theo hai tên nữ tử. Qua bên kia lại phù hợp. Lý tiểu thúy lấy ra chìa khóa mở cửa. Đẩy ra cửa viện. Trong tiểu viện ngồi một tên người mặc cô gái áo bào trắng. Phồn hoa cao cổ nâng ngọc nhăn. Nàng liền đám kia dịu dàng hào phóng ngồi tại trên mặt ghế đá. Cười nhẹ nhàng mà nhìn xem cửa cát. Nữ tử này chính là Hà Thục Hoa. Lý tiểu thúy làm Hà Thục Hoa thị nữ. Cửa cát phản hồi lâm giang thành. Nàng tự nhiên cũng rõ ràng. Cửa cát đi thẳng tới Hà Thục Hoa. Khoát tay liền bắt lấy nàng cổ tay. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt Bắt đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành Tây Thu Phục Ai Lao Chân Lạp Hố Sâu Mời Nhảy Thỉnh Thế Duyên Ninh Độc Cổ Ma Tiên không 06 Chương 137 Luận Cổ A Hà Thục Hoa Sủi Lơ Ngã Xuống Đất Nằm trên mặt đất ít nhất mười hơi thời gian đều chưa thức dậy Thân thể nàng cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì Chỉ là bị cửu cát dùng chân khí kiểm tra một chút yêu mạch Hà thuộc hoa nằm trên mặt đất hai mắt đăm đăm, Thật lâu không muốn dậy Vì sao lại dạng này Chúng ta bị phụ thân cũng đã kiểm tra yêu mạch Không có loại cảm giác này Hạ Huân Nhi đột nhiên nói ra Hạ Linh Nhi cũng tán thành nhẹ gật đầu Phụ thân các ngươi có hay không nói qua cho các ngươi cổ sư phương pháp tu luyện Cửu cát dò hỏi Cổ sư tu luyện pháp cùng võ sư là một dạng. Hạ Huân Nhi nói ra. U v f q m. Hạ Linh Nhi cũng nhẹ gật đầu. Mặt ngoài là một dạng, nhưng trên thực tế lại không đồng dạng. Các ngươi đi theo ta. Cầu Cát mang theo tứ nữ đi tới bên hồ nước. Các ngươi xem. Theo Cầu Cát chỉ dẫn, tứ nữ thấy được một cái lục sắc bỏ ngựa. Kia là một cái phổ thông bỏ ngựa cửu cát mang theo tứ nữ yên tĩnh chờ đợi. Quan sát đến cái kia bọ ngựa, ngay tại Hà thuộc Hoa không nhịn được nghĩ hỏi thời điểm, bịch, cái kia bọ ngựa nhảy vào đến trong nước tự sát. Các ngươi biết rõ vì cái gì lần này bọ ngựa sẽ tự sát sao? Tứ nữ lắc đầu, bởi vì nó bị khống chế tư tưởng, đi đem nó vứt lên. Hạ Hôn Nhi phi thân lên. Trường kiếm vẩy một cái, Liền đem cái kia bỏ ngựa đâm vào lên. Cửu cát nặn ra bỏ ngựa bụng. Bỏ ngựa bụng bên trong ký sinh lấy một ngón tay một dạng dài ngắn thiết tuyến trùng. Cách này trùng muốn tới trong nước đi đẻ trứng. Vì thế nó khống chế bỏ ngựa tư tưởng. Để cho bỏ ngựa nhảy hồ tự sát. Mà chúng ta thân là cổ sư kỳ thật cùng cách này bỏ ngựa một dạng. Cửu cát chuyển thân nhìn về phía tứ nữ. Tứ nữ sắc mặt một mảnh trắng bịch. Điều này nói rõ chủ đạo tứ nữ tư tưởng như cũ là người mà không phải trùng. Chỉ nghe cổ cát tiếp tục nói ra. Cổ sư nếu mà hoàn toàn dựa theo võ sư phương pháp tu luyện. Sớm muộn có một ngày. Ý thức sẽ bị cổ trùng ảnh hưởng. Thậm chí thân thể cũng biết bị cổ trùng khống chế. Theo tu vi càng phát ra cao thâm. liền sẽ không phải người không phải trùng. Giống như điên dại. Công tử cũng là cổ sư. Hạ Huân Nhi dò hỏi. Cửu cát nhẹ gật đầu. Chúng ta tại Liễu Dương chấn thu hoạch được cơ duyên. Cùng một chỗ trở thành cổ sư. Lý Tiểu Thúy ở một bên giải thích nói. Cái kia cổ sư phải làm thế nào tu luyện. Hà Thục Hoa từ dưới đất ngồi dậy hỏi hướng về phía cổ cát. Thế gian tất cả cổ trùng. Cũng là có thể thành yêu vô tính chi trùng. Những này sâu bỏ mặc dù tại sơ sinh thời điểm mông muội vô chi chỉ có thể theo bản năng làm việc, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn chúng sẽ hiểu được càng ngày càng nhiều, dần dần có được sống như người một dạng trí tuệ, vô luận là người hay là yêu. một khi có được trí tuệ, liền sẽ không tình nguyện khuất tại tại dưới người, bọn chúng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem chính mình ý chí thể hiện ra tới, vì thế theo cổ sư tu vi tăng trưởng, Cổ trùng ý chí sẽ dần dần chủ đạo người tư tưởng. Chúng ta đều là phàm nhân. Căn bản cũng không có tư cách tu hành. Là có thể thành yêu cổ trùng hấp thu thiên địa linh khí cũng đem trả lại cho chúng ta. Mới để cho chúng ta có được có thể so linh mạch yêu mạch. Tại cổ trùng lúc nhỏ yếu. Cổ trùng không thể không dựa vào chúng ta cùng chúng ta cộng sinh. Bọn chúng chỉ có thể đem lực lượng phản tiếp tế chúng ta. Chỉ khi nào cổ trùng thành yêu. Có được sống như yêu thú một dạng kéo dài thọ nguyên Như vậy chúng ta sẽ trở thành cổ trùng liên lụy Hà Thục Hoa Nếu có một ngày ngươi có được so lương gia võ tiên càng mạnh võ công Ngươi sẽ làm thế nào? Cầu Cát đột nhiên hỏi Hà Thục Hoa không lớn lự hồi đáp Nếu như ta tu vi so lương gia võ tiên còn cao hơn Hoặc là liền để toàn bộ lương gia duy ta như thiên lôi sai đâu đánh đó Hoặc là ta thoát ly lương ra tự lập cửa ngõ. Bản phu nhân tuyệt không có khả năng lại làm lương ra một cái tiểu tốt tử. Người như thế, Cổ cũng là như thế. Cửu cát hồi đáp. Có thể có phương pháp phá dày. Phương pháp tốt nhất là tại cổ tu thể nổi mở ra một cái cổ khiếu. Đem cổ trùng nuôi dưỡng ở khiếu huyệt bên trong. Nhân cổ tách rời. Cho dù là chết đói cổ trùng. Cổ trùng cũng sẽ không phản phệ túc chủ. Cửu cát nói ra. Vậy như thế nào mở ra cổ khiếu? Hà thục hoa truy vấn. Cổ khiếu nói đến cũng chỉ là ta một cách tưởng tượng. Có lẽ chờ ta thành tựu cổ tiên sau đó. Mới có thể mở ra cổ khiếu. Cửu cát nói ra. Phụ thân nói chúng ta không có cách nào thành tựu liền cổ tiên. Hà hôn nhi đột nhiên ngắt lời. Đúng. Tựa như là chúng ta thiết bị cổ phẩm chất không tốt. Thiết bị cổ không thành tiên được. Chúng ta tự nhiên cũng thành không được tiên. Hà Linh Nhi nói bổ sung. Thủy tức cổ có thể thành tiên. Thật chứ. Hà thuộc hoa lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có được thủy tức cổ túc chủ nếu mà phục dụng dao long tinh huyết. Thủy tức cổ sẽ phát sinh dị biến. Từ đó có tiên cổ phẩm chất. Mà một tên cổ sư nếu mà có được tiên cổ phẩm chất cổ trùng Như vậy hắn làm từng bước liền có thể tu luyện thành cổ tiên Loại này cổ sư thì được xưng là chứ tiên Chứ tiên cái danh từ này là man nhân mãn chu phu nhân nói cho cậu cát Đây cũng là cẩu cát hấp dẫn mãn chu phu nhân nguyên nhân Thiết bị cổ hẳn là cũng có thể có được chuẩn tiên cổ phẩm chất Không qua đêm chủ yếu ăn cái gì thiên tài địa bảo ta nhưng lại không biết. Cửu cát nói ra. Chúng ta nơi này còn có hai cái thủy tức cổ. Đối với cổ sư mà nói. Cổ trùng càng nhiều hấp thu thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh. Chỉ cần hai vị cô nương nguyện ý dùng thiết bị cổ trao đổi. Ta nguyện ý hai tay dâng lên. Hà thục hoa một mặt chờ mong nhìn về phía huân nhi cùng linh nhi hai vị cô nương. Trên người các nàng không có thiết bị cổ. Bất quá ta có. Ở cát từ trong túi chứ vật lấy ra một cái vỏ đen hổ lô. Vỏ đen hổ lô bên trong có bốn cái thiết bị cổ. cái này thiết bị cổ thế nào tấy dép. hà thục hoa dò hỏi. đem cổ trứng đặt ở rốn bên trên. dùng đầu ngón tay máu ngâm. nó sẽ tự mình chui vào. hà hôn nhi nói ra. hai vị muội muội. Thủy tức cổ cho các ngươi. hà thục hoa cho tiểu Thúy liếc mắt ra hiệu. Tiểu thúy từ chính mình trong túi chứa vật lấy ra một cái vỏ đen hồ lô. Cái này vỏ đen hồ lô pháp khí bên trong chứa hai cái thủy tức cổ. Một cái đến đến cổ sư bàng quân. Một cái khác nhưng là cổ sư hàn kỳ thông. Xem ra ngươi căn bản không sợ cổ trùng phản phệ. Cầu cát nhiều hứng thú hỏi. ha, <cười> Thủy tức cổ đều đắc vào bản phu nhân trong phổi, Hiện tại hối hận cũng không kịp. Lại nói cổ trùng nếu quả thật sống người như vậy rào hoạt. Vậy liền hẳn là dùng hai cái cổ trùng đi ngăn được. Hà Thục Hoa hai mắt sắc bén nói ra. Ngươi ngộ tính không tệ. Cửu cát nói ra. Cân bằng chi thuật chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc. Ngươi hẳn là có tốt hơn phương pháp. Hà Thục Hoa nói ra. Ô, V, G, Qu, M. Không sai. Còn có một cách đơn giản hơn phương pháp liền là dựa thí để các ngươi thể nội cổ trùng cảm nhận được chuẩn tiên cổ khí tức để nó biết rõ cổ bên ngoài có cổ thiên ngoài hữu thiên chen ép cổ trùng ngạo khí như vậy các ngươi thể nội cổ trùng tự nhiên sẽ thành thành thật thật không tại vọng đồ phản phệ túc chủ cũng ảnh hưởng túc chủ thần trí vậy thì như thế nào mượn đến chuẩn tiên cổ su thí hà thục hoa hỏi lần nữa Đối mặt vấn đề này Cửu cát hơi trầm mặt một cái Tiếp đó mở ra hai con mắt Mắt phải bên trong da màu lam cổ trùng Phát ra xì xì Thanh âm Nhìn thấy cái này cổ trùng Được nghe thanh âm này Bốn nữ tử lập tức thần sắc trì trệ Họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy cửu cát tâm nhãn cổ Bao quát lý tiểu thúy Lý Tiểu Thúy chỉ là biết rõ cửa cát mắt trái đã khôi phục ánh sáng. Nhưng nàng nhưng lại không biết cửa cát mắt phải lại có dạng này một vật. Cho đến tận này, gặp qua tâm nhãn cổ mà không chết chỉ có hai người. Một cái là cửa cát cha ruột. Một cái khác nhưng là trương liên sơn. Bây giờ lại thêm bốn nữ tử. Phụ thân nói bí mật không thể để cho nữ nhân biết rõ. Bất quá những nữ nhân này đồng dạng cũng là cổ sư. Hướng chi qua đêm nay. Cái này bốn nữ nhân vì không bị trong cơ thể mình cổ trùng phản phệ cũng chỉ có thể đổ dựa vào chính mình. Họ đem không có lựa chọn nào khác đối với mình trung thành. Đây là dương mưu. Cửu cát một lần nữa nhắm mắt lại. Đó là cái gì cổ? Hà Thục Hoa dò hỏi. Đó chính là có được tiên cổ phẩm chất tâm nhãn cổ. Mà ta chính là chữ tiên. Liền xem như ta không tu luyện bất luận võ công gì Có được tiên cổ phẩm chất tâm nhãn cổ cũng đem mượn nhờ thân thể ta tự mình tu luyện Sớm muộn có một ngày tâm nhãn cổ sẽ tấn cấp thành tiên cổ Mà ta chỉ có ba loại kết cục Hoặc là tiên cổ phá thể mà ra Hoặc là tiên cổ ảnh hưởng ta ý chí trở thành một cách hất lên ra người trùng yêu Hoặc là ta triệt để khống chế tiên cổ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 Chương 138 tham lam bản tính. Cửu cát một người rời khỏi kỳ hoàng đường. Hắn nhắm mắt lại. Cóng nhì hồ. Chọc lấy một cái mù trưởng Hoàn toàn như trước đây. Hả huân Nhi. Hả Linh Nhi. Lý Tiểu thúy Hà Thục Hoa đều phải dựa vào cửu cát. Mà cửu cát lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Tự cường người mới có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Cửa cát đi tới tây đường cái. Tại cửa hàng thịt cách đó không xa. Tìm một nơi. Kéo nhì hồ. Tâm nhãn cổ muốn uy. Người mù vẫn là phải giả. Nhất hồ túy nguyệt càng là phải luyện. Từ khúc nhất định phải kéo. Cửa cát ngay tại cửa hàng thịt cách đó không xa kéo nhì hồ. Mẹ kế phát ngọc liên mong muốn cho cửa cát đưa chút đồ ăn. Lại bị lão gia trương hiếu kính một mặt nghiêm túc ngăn trở. Cho tới trưa thời gian trôi qua rất nhanh Đại khái đến ăn cơm thời gian Trương Lê Hoa nhảy nhảy nhót nhót đi tới cửa cát trước mặt Giòn tan nói ra Ca ca mẫu thân gọi ngươi đi ăn cơm Cửa cát cười nhạt cười Thu hồi nhị hồ Chọc lấy một cái mù trưởng đứng lên Ca ca Ánh mắt ngươi không tiện Ta dắt ngươi Trương Lê Hoa dắt cửa cát tay Mang theo cửa cát đi trở về. Lê hoa, ca ca chuyện gì. ngươi mặc dù có linh mạch, có thể luyện võ thành tiên, nhưng tuyệt đối không nên kiêu ngạo, có thể tu luyện võ đạo người đếm không hết, cuối cùng trở thành võ tiên lại lác đác không có mấy. uvk W, W, mờ. Lê hoa biết rõ, sau đó ca ca có thể chiếu cố không được cái nhà này, trong nhà này sự tỉnh. Ngươi sau đó phải nhiều đảm đương một chút. Cậu Cát nói ra. Vì cái gì? Trương Lê Hoa Kỳ quái hỏi. Người trong giang hồ. Thân bất do kỳ. Cơm chưa? Cậu Cát ngay tại cửa hàng thịt bên trong ăn cùng phụ thân uống chút ít rượu. Dùng qua cơm sau đó. Cậu Cát có nhì hồ lại đến trên đường. Đắm chìm tại nhạc khúc bên trong. Ước chừng đến tràng vàng tối thời điểm. Một cái thân bên trên cóng cung săn. Mặt ra thú. Cách ăn mặt giống như một tên thợ săn một dạng nữ tử mang theo một đầu hoa ban mãnh hổ đứng ở cửa cát trước mặt. Một khúc xong. Ngươi đã đến. Cửa cát buông xuống trong tay nhị hồ. Từ tốn nói. Biểu ca. Ta sự việc đã tạm thời giúp xong. Nghe nói ngươi tại chỗ này kéo từ khúc liền tới nhìn một chút. Biểu mỗi ngươi tới vừa lúc. Ta cân nhắc rất rõ ràng. Mong muốn gia nhập visa. Thật chứ? Cửu cát một mặt chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Ta đây một lượt đại khâu đưa ngươi sự tình hướng cha ta hồi báo một chút. Ngươi liền ở lại đây sao? Vi Kim Ngọc chỉ hướng cửa hàng thịt phương hướng dò hỏi. Ban ngày ở đây. Buổi tối không tại. Ta có thể 4 năm ngày sau đó liền sẽ trở về. Ngươi phải chờ ta. Yên tâm. Ta nhất định sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Bàn nơi U, V, Q, Q, U ở bên ngoài trong thành sẽ hủ đến phàm nhân. Ta đi trước. U, V, Q, Q, M. Cửu cát gật gật đầu. Vi Kim Ngọc mang theo lão hổ chạy mà đi. Nhanh như chớp liền ra khỏi thành. Khi Vi Kim Ngọc rời khỏi sau đó. Một cố xe ngựa màu đen ngừng đến cửu cát trước thân. Mã Sa Phu là một thân thanh bào hạ linh nhi Nàng thân mang già dặn nam trang trên đầu mang theo đấu bồng Liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một cái nhọn nhọn cái cầm Cửu cát lên xe ngựa Trong xe ngựa màu đen phủ lên thật dày nhung thảm Thân mang váy trắng hà thuộc hoa lười biến ngồi tại thảm nhung bên trên Hai mắt như nước nhìn cửu cát Hôm nay Cho dù là người phía trước đoan trang Hà Thục Hoa cũng đè nén không được chính mình nội tâm cuồng hỉ. Thiết bị cổ so thủy tức cổ tốt hơn nhiều. Hà Thục Hoa một thân chân khí còn rất yếu. Thậm chí còn không có đạt đến thất phẩm. Tại hôm qua di thực thiết bị cổ sau đó. Nàng phát hiện chính mình rốt cuộc có thể khống chế chân khí trong cơ thể vận chuyển vừa ý. Thất phẩm võ sư tiêu chí. Thu sử như ý. Thiết bị cổ là chủ động điều động cổ trùng. Chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cũng đem chân khí dày đặt tại làn da bên trên. Hà thuộc hoa tinh tế tỉ mỉ làn da. Liền có thể trong nháy mắt hóa thành xanh đen thiết bị. Đủ để ngăn chặn sắc bén đao kiếm một kích. Chỉ có điều hà thuộc hoa chân khí yếu đuối. Vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản một kích. Bất quá cái này cũng đủ. Dấu hiệu này lấy Hà Thục Hoa cũng không tiếp tục là một cách bình thường nữ nhân. Bình thường võ phu cho dù cầm đao kiếm trong tay cũng tuyệt không phải nàng đối thủ. Thiết bị cổ đều đắt lợi hại như vậy. Cái kia cầu cát tâm nhãn cổ. Đây chính là chuẩn tiên cổ. Thu được chuẩn tiên cổ sau đó. Hà Thục Hoa sẽ có cơ hội trở thành cổ tiên. Thế giới này là nói cấp bậc. phàm nhân. Võ sư. Võ tiên là ba cái hoàn toàn khác biệt cấp bậc, mà cổ tiên tương đương với võ tiên, thậm chí càng mạnh. Võ tiên chỉ có võ công, mà cổ tiên còn có tiên cổ lực lượng. Cổ sư muốn thu hoạch được người khác cổ trùng kỳ thật rất dễ dàng. Cổ sư Hàn Kỳ thông liền chết tại kỳ hoàng đường hậu viện. Hà Thục Hoa nhìn tận mắt cái kia thủy tức cổ đến tột cùng là như thế nào tại một đêm thời gian cai lớn. Đến tột cùng là như thế nào thôn phệ hàn kỳ thông Cuối cùng sinh hạ một khỏa nít bàn noãn Bất luận cái gì cổ trùng đều là giống nhau Tâm nhãn cổ đồng dạng cũng là độc nhất vô nhị Là có thể truyền thừa Chỉ cần giết cổ cát liền có thể đạt được tâm nhãn cổ Đạt được tâm nhãn cổ liền có thể để cho mình thực lực lần thứ hai đề thăng Mặc dù cổ sư phục dụng dao long tinh huyết sau đó Thủy tức cổ cũng có thể lột xác thành chuẩn tiên cổ. Nhưng giao long tinh huyết căn bản cũng không phải là hà thuộc hoa có thể đụng vào bảo vật. Nhưng mà tâm nhãn cổ lại có thể đụng tay đến. Bất quá hà thuộc hoa tại thu hoạch được tâm nhãn cổ trước đó còn phải làm rất nhiều môn học. Một là nhất định phải hiểu rõ tâm nhãn cổ thế nào cấy ghép Hai là tốt nhất trước thời hạn hiểu rõ tâm nhãn cổ ăn cái gì. Ba là làm hết sức lôi kéo lý tiểu thúy. Hạ ra hai tỷ muội Ngày sau chính mình thu được tâm nhãn cổ. Cái này ba tỷ muội đều sẽ thành chính mình giúp đỡ. Tựa như cửa cát dùng tâm nhãn cổ khí tức khống chế chính mình một dạng. Hà thuộc hoa suy tính rất nhiều. Thậm chí có thể nói suy tính được rất chu toàn. Duy nhất không có cân nhắc liền là hậu quả. Nàng thậm chí không có suy nghĩ qua thu hoạch được tâm nhãn cổ sau đó. Nên như thế nào khắc chế tâm nhãn cổ cho hắn sẽ không đào khách thành chủ Có lẽ đối với tất cả tham lam người mà nói Lớn nhất tâm ma liền là may mắn tâm Là may mắn tâm để cho tất cả tham lam người căn bản không nhìn thấy hậu quả Cho dù thấy được cũng biết vô ý thức xem nhẹ Một người nếu mà cho tới bây giờ đều không có may mắn tâm Há lại sẽ đi vọng đồ thu hoạch được không thuộc về mình đồ vật Xe ngựa bên trên Hà thục hoa cực điểm lấy lòng cửa cát, xa ngựa dừng lại. Hà thục hoa diều cửa cát đi hướng tiểu viện, kỳ hoàng đường trong tiểu viện, đã bày xong thịt rượu, trưng hoa quế cá, thịt cá đậu hổ máu, thịt cá bánh quế, khắc hoa huyết vượng, xào lăn gan heo. Vào chỗ sau đó, hà thục hoa thật chặt sát bên cửa cát. Hướng về phía mặt khác tam nữ mở miệng một tiếng muội muội nhiệt tình đến cực điểm. Ăn xong rồi sau đó, Hà Thục Hoa ôn nhu nói ra, "Ba vị muội muội, đêm nay có thể hay không để cho cho tỷ tỷ?" Hà Hôn Nhi cùng Hà Linh Nhi đồng thời nhẹ gật đầu. "Hôm nay thừa dịp cửu cắt ở bên ngoài kéo nhị hồ." Hà Thục Hoa đã thật tốt lạnh nhạt qua rồi hai cái này muội muội. Còn như Lý Tiểu thúy vốn là tại Hà Thục Hoa thủ hạ làm việc Tự nhiên lại càng không có ý kiến Tạ ơn các mùi muội Hà Thục Hoa một mặt cảm kích nói ra Hà Thục Hoa phòng ngủ Vị này kỳ hoàng đường trưởng quỹ cực điểm có khả năng hầu hạ cửa cát Không biết qua bao lâu Lúc này màn đêm đắc hàng lâm từ lâu Hà Thục Hoa rúc vào cửa cát bên cạnh Lấy tùy ý dọn điệu nói ra Cái kia thiết bị cổ hào hào lợi hại. Vậy mà để cho nô gia đau thương bất nhập. Tướng công. Người tâm nhãn cổ chính là chuẩn tiên cổ. Hẳn là lợi hại không chỉ gấp 10 lần sau. U. V. K. Quờ. Quờ. M. Cậu cắt hơi hừ một cái. Cũng không biết có phải hay không tại trả lời. lang quân. Có thể hay không nói cho nô gia Tâm nhãn cổ đến tột cùng lợi hại ở đâu. Ân có thể hay không nói cho nô ra hà thục hoa lấy nũng nịu giọng điệu nói ra nghe vậy cửa cát trầm mặt một lúc lâu sau đột nhiên nói ra ngươi đối tâm nhãn cổ cảm thấy hứng thú nô ra chỉ là tò mò hà thục hoa cắn môi tội nghiệp nói ra cửa cát giơ lên hà thục hoa cái cầm. mở ra hai con mắt nói ra ngươi nũng nịu rất làm ra vẻ đi đông doanh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 Cái kia cổ trùng dùng hai viên hạt gạo một dạng lớn nhỏ con ngươi màu đỏ. Nhìn chằm chằm hà thục hoa. Không biết thế nào. Hà thuộc hoa cảm giác cái này ra màu lam cổ mong muốn tiến vào chính mình trong mắt. Nuốt chứng chính mình tủy não. Khi ý nghĩ này vừa rồi hiện lên thời điểm. Cái kia cổ trùng liền động. Hung ác khẩu khí mở ra. Tại hà thục hoa trong đồng tử không ngừng phóng đại. Hà thuộc hoa khá mồm hô hoán. Nhưng miệng lại bị ngăn chặn Tâm nhãn cổ bị cửu cát thu hồi trong hút mắt Hà thục hoa trong đôi mắt toát ra là dừng lại không hết hoảng sợ Tiếp lấy Hà thục hoa thân hình co quắp Vẹn vẹn mấy hơi công phu liền ngã ngửa trên mặt đất Hà thục hoa trúng rồi tâm nhãn cổ đục Ngay tại vừa rồi tâm nhãn cổ nhào về phía hà thục hoa con mắt hướng nàng hút mắt phun ra một giọt nọc độc. Hà thục hoa ngã xuống đất Vẹn vẹn 10 cái hô hấp thời gian. Hà Thục Hoa liền khoan thai tỉnh lại. Không phải là bởi vì Hà Thục Hoa tu vi cao thâm. Mà là bởi vì trong cơ thể nàng hiện tại liền có giải dược. Thức tỉnh sau đó Hà Thục Hoa phát hiện chính mình miệng bị lấp đầy mùi thối vải vóc nhét vào. Tay cùng chân bị trói tay sau lưng tại trên giường. Sợ hãi để cho Hà Thục Hoa điên cuồng phản kháng. Nhưng lại không hề có tác dụng. ôm ôm ôm miệng bị ngăn chặn hà Thục hoa phát ra cầu xin tha thứ tiếng nghẹn ngào nhưng nàng nhưng không có biện pháp tránh thoát trói buộc đột nhiên hà Thục hoa da tuyết trắng hóa thành thanh sắt chi sắt nàng phát động thiết bị cổ nhưng cái kia không hề có tác dụng hà Thục hoa một thân chân khí rất nhanh liền hao hết nàng không tại làm bất lực phản kháng một đôi trong mắt to chảy xuôi cầu xin nước mắt cửu cát dùng tay vuốt ve lấy mặt nàng bộ mặt mỉm cười nói ra ngươi đối tâm nhãn cổ sinh ra tò mò ngươi mong muốn thu hoạch được tâm nhãn cổ cửu cát tiếp tục mỉm cười nói hà thục hoa hai mắt rơi lệ điên cuồng lắc đầu mặt mũi tràn đầy đều là điểm đạm đáng yêu chi sắc ngươi muốn giết chết ta thu hoạch được ta tâm nhãn cổ cửu cát lại một lần nữa nói ra Hà Thục Hoa lại một lần nữa điên cuồng lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng vô tội. Bằng ngươi giết không được ta, bất quá ngươi có thể mượn nhờ Tiêu ra lực lượng, biên một cách phù hợp nói dối, để cho Tiêu ra trưởng lão xuất thủ, tiếp đó liền có thể thu hoạch được ngươi pha thiết ước mơ tâm nhãn cổ. Ngươi có phải hay không nghĩ như vậy? Ôm ôm ôm. Hà Thục Hoa mong muốn tranh luận, đáng tiếc miệng ngăn chặn. Nàng chỉ có thể lắc đầu. Chỉ có thể rơi lệ. Chỉ nghe nhắm hai mắt cổ cát chầm rãi nói ra. Ngươi là một cái tham lam nữ nhân. Ngươi sẽ có ý nghĩ này cũng không kỳ quái. Bất quá ngươi có hay không nghĩ tới. Ngươi khống chế đạt được nó sao. Cổ cát lại một lần nữa mở mắt. Da màu lam tâm nhãn cổ từ cổ cát mắt phải vành mắt bên trong bò lên ra tới. Đây là một cái có thể co dối côn trùng. Nó thể tích lớn có phần giò người. So với hai ngón tay còn lớn hơn. Xì xì. Tâm nhãn cổ phát ra tiếng gào thét Tựa như là tại đùa cợt Hà Thục Hoa không biết tự lượng sức mình. Hà Thục Hoa hoảng sợ đến phóng đại con mắt. Nàng lại một lần nữa vặn vẹo thân thể tránh né. Thế nhưng là nàng hai tay cùng hai chân đều đã bị trói chặt. Thân thể nàng không cách nào động đậy. Nàng chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Tránh né cái này đáng sợ cổ trùng. Tâm nhãn cổ trong nháy mắt lui trở về cửu cát hốt mắt. Cửa cát lần thứ hai nhắm mắt lại. phảng phất cái kia tâm nhãn cổ căn bản cũng không phải là một cái độc lập sinh mệnh cá thể. Mà là cửu cát trong mắt mọc ra khí quan. Như cùng hắn ngón tay một dạng linh hoạt. Muốn vươn ra liền vươn ra. Muốn rụt về lại liền rụt về lại. Cửa cát rời khỏi giường. Mặc vào quần áo đẩy cửa đi ra ngoài Không quan tâm trên giường Hà Thục Hoa Hà Thục Hoa ý đồ mở ra sàng buộc rời khỏi giường Nhưng lại phát hiện bất lực Cuối cùng nàng rút cuộc từ bỏ Chỉ có thể ngủ thật say Không biết ngủ bao lâu Hà Thục Hoa đột nhiên bừng tỉnh Phi phò Phi phò Hà Thục Hoa từng ngụm từng ngụm thở phi phò Nàng phát hiện trong miệng vải đã không có Bất quá tay nàng cùng chân bị trói chết rồi. Nàng tựa như một đầu thịt khô một dạng. Bị treo ở trên nóc nhà. Nàng tóc tai bù sù. Nàng tán loạn tóc rú xuống tới mặt đất. Căn phòng này phòng đã không phải là hà thuộc hoa phòng ngủ. Không biết là chỗ nào. Gian phòng mười phần sơ giấy bẩn thỉu Hình như thật lâu đều không có người thu thập. Có chút giống hạ nhân kho củi Có ai không? Có người hay không? Hà Thục Hoa la lớn. Thế nhưng là không có người phản ứng nàng. Nơi này tuyệt không phải kỳ hoàng đường. Chính mình không tại kỳ hoàng đường ý vị này cho dù là lương. Tiêu hai nhà thứ vụ đường trưởng lão đột nhiên xuất hiện. Cũng không thể trong lúc vô tình phát hiện chính mình. Két một tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra. Hà Thục Hoa thấy được Lý Tiểu Thuấy bưng một mâm món ăn đi tới trước mặt mình. Tiểu Thúy, ngươi nói cho tướng công hắn hiểu lầm ta. Ta đối với hắn là thật tâm. Thừa dịp có thể nói chuyện Hà Thục Hoa vội vàng nói. Lý Tiểu Thúy đem một mâm món ăn bỏ vào một bên. Cái kia món ăn bên trên có cá hấp, đậu hủ máu. Chính là Hà Thục Hoa cần. Hà Thục Hoa nuốt nước miếng một cái. Nội tâm hơi xác định. Chỉ cần cửa cát còn đuổi theo cho nàng ăn. Vậy đã nói rõ cửa cát còn không muốn để cho nàng chết. Nàng có hy vọng sống sót. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này sau đó. Hà Thục Hoa điểm đảm đáng yêu nói ra. Tiểu Thuấy muội muội Ta đều mất một đêm. Ngươi có thể hay không buông ta xuống. Không tốt. Tướng công nói còn phải treo ngươi ba ngày. Ba ngày. lang quân hắn thật là lòng độc ác Nô ra chỉ là một câu tò mò ngữ điệu liền bị hắn như thế bào chế, lại muốn đem nô sa giống thịt khô một sảng treo ngược ba ngày ba đêm. nô ra như thế nào theo cái kia như thế một cách nhẫn tâm lăng. ôm ôm ôm. hà thục hoa nói đến đây Khóc không thành tiếng, đau thương đến cực điểm. lý tiểu thúy đem thức ăn để qua một bên, tiếp đó bắt đầu cuộn lên hà thục hoa tóc. hà thục hoa từ hôm qua buổi tối đến bây giờ vẫn luôn là tóc tai bù xù. Lý Tiểu Thúy bắt đầu nghiêm túc vì Hà Thuộc Hoa trải tóc. Hà Tỷ tỉ, tỉ. ngươi biết Hàn Ngọc Nhi là thế nào chết sao? Hàn Ngọc Nhi là ai? Nha, ta nhớ ra rồi. Là Lang Quân vợ trước. Nữ tử kia phẩm hạnh bất đoan, bị Lang Quân đánh vỡ gian tình, phải bị chết đuối. Vậy ngươi biết tướng công tại chết đuối Hàn Ngọc Nhi Tỷ Tỷ trước đó? Cho qua nàng một cơ hội sao? Hà Thuộc Hoa lắc đầu chỉ nghe lý tiểu thúy một bên chải tóc một bên nói ra. ta đến nay còn nhớ rõ tướng công về đến trương phủ buổi tối đầu tiên, hắn không có sống trước kia một dạng đến giường của ta trên giường ngủ, mà là bướng bỉnh ngồi tại giường bên trên kéo sòng giã một đêm nhỉ hồ. tướng công mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lại sớm đã khôi phục thị lực. hắn từ trở về ngày đầu tiên liền biết. Cho tới nay người bên gối là ta mà không phải hàn tỷ tỷ. Tướng công cũng không có giận tím mặt giết chết tỷ tỷ. Mà là kéo một đêm nhị hồ. Tướng công kỳ thực là đang cảnh cáo hàn tỷ tỷ. Hắn cái gì đều biết. Nhưng hàn tỷ tỷ cũng không có thu liếm. Nàng như cú riêng tư gặp Phan Trường Vân. Tướng công không có cho nàng cơ hội thứ hai. Trực tiếp tiến nàng hai người lên đường. Tướng công không có giết chết ngươi. Là tại cho ngươi cơ hội. Ngươi nhất định phải thật tốt nắm chắc. Tuyệt đối không nên phản bội hắn. Khi mấy câu nói đó sau khi nói xong. Lý Tiểu Thúy đã đem hà thuộc hoa tóc cuốn lên. Nàng bắt đầu kiểm tra buộc chặt hà thuộc hoa dây thừng. Hà thuộc hoa tay cùng chân đều bị kiên cố mà trói chặt lên. Không có chút nào bung lỏng. Hà tỉ tỉ. Ngươi lần này sống sót cơ hội kỳ thật rất xa vời. Bởi vì tướng công nói cho ta Thức ăn này không phải cho ngươi ăn Mà là cho ngươi xem ba Một bàn thơm ngào ngạt cá hấp Đậu hủ máu liền đặt ở Hà Thục Hoa trước mắt Treo ngược lấy Hà Thục Hoa có thể rõ ràng nhìn thấy cách này hai mâm đồ ăn Nghe được cách này hai mâm đồ ăn mùi thơm Nhưng lại hết lần này tới lần khác ăn không được Đi Đông Doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thỉnh thế duyên ninh Độc cổ ma tiên không sáu chương 140 hiện mài sữa đậu nóng tiểu thúy ngươi đừng đi ngươi đừng đi a hà thục hoa giống như điên hô to nhưng mà lý tiểu thúy lại là quả quyết khép cửa phòng lại chuyển thân rời đi a Hà thục hoa phát ra tê tâm liệt phế hô to. Nàng điên cuồng giãy rùa. Nhưng lại không có chút nào dùng. Giam giữ hà thục hoa chỗ. liền là cửa cát dùng bàng quân đầu tóc đổi lấy tiểu viện. Tiểu viện chỗ ngay tại kỳ hoàng đường hậu viện bên cạnh. Cách nhau rất gần. Mà hà thục hoa liền bị treo ngược tại cách này chống giống tiểu viện kho củi bên trong. Hà thục hoa kêu một hồi. Một chút đều không có phản ứng. Treo ba ngày. Hà thuộc hoa đơn giản không dám suy nghĩ. Đừng nói trong cơ thể nàng có cổ trùng. Liền xem như không có cổ trùng. Hà thuộc hoa cũng không có khả năng không ăn không uống bị treo ba ngày. Đây là muốn tươi sống treo cổ chính mình. Dối loạn suy nghĩ trong đầu. Đổi tới đổi lui. Rất nhanh liền bị hà thuộc hoa ném ra sau đầu. Lúc này hà thuộc hoa trong đầu chỉ tràn ngập một dạng đồ vật. Đó chính là đồ ăn. Dưới thân đồ ăn là như vậy mê người. Một giọt nước miếng từ trong miệng nhỏ xuống. Vừa lúc rơi vào cá hấp trong mâm. Hà thuộc hoa nuốt nước miếng một cái. Hiện tại không sai biệt lắm là nên cho ăn cổ trùng thời điểm. Cho ăn cổ trùng đồ ăn ngay tại dưới người nàng. Hà thuộc hoa có thể đụng tay đến. Nhưng tay nàng lại bị trói lại. a Hà Thục Hoa lần thứ hai phát ra một tiếng không cam tâm gầm thét. Đột nhiên, Hà Thục Hoa cảm thấy mình phổi có chút ngứa. Bụng dưới vị trí cũng có chút ngứa. Ngứa là nhỏ bé đau đớn. Cái này nhất định là ảo giác. Cổ trùng sẽ không như thế đã sớm ăn chính mình. Hà Thục Hoa vội vàng nhắm mắt lại không tải đến xem dưới thân thức ăn. Bất quá hai món ăn đồ ăn mùi thơm lại dốc sức hướng Hà thục Hoa trong lỗ mũi chui. Cho dù nhắm mắt lại, hai món ăn đồ ăn như cũ khắc sâu tại nàng não hải, để cho Hà thục Hoa vung đi không được. Phổi cùng ra đều tại ngứa. Hà thục Hoa khó chịu ốn éo lên. Đột nhiên, nhị hồ âm thanh tại ngoài phòng vang lên. Tiếng đàn du dương. Cầu cát. Buông tha ta. Ta biết sai. Tha ta một mạng. Ta sau đó cũng không dám nghĩ nữa Không dám nghĩ à Hà thuộc hoa kêu lên nói Nhưng mà cỡ các căn bản không làm bất kỳ đáp lại nào Như cú vong tình lôi kéo nhị hồ ôm ôm ôm. Ta chỉ là tò mò hỏi một câu ngươi vì cái gì đối với ta như vậy Vì cái gì Hà thuộc hoa gào khóc Nhưng lại không làm nên chuyện gì Cửu cát an vị tại trong sân lôi kéo nhì hồ. Hoàn toàn đắm chìm tại chính mình âm nhạc bên trong. Vô luận hà thuộc hoa thế nào kêu khóc. Nàng đều thở ơ. Giả bộ đáng thương không có tác dụng. Hà thuộc hoa trên mặt hiện lên một tia lệ khí. Nàng bắt đầu chửi mắng. Điên cuồng chửi mắng. Cửu cát ngươi cái chết người mù. Ngươi khi dễ nữ nhân. Ngươi chết không yên lành. Một trận điên cuồng chửi mắng sau đó Hà thục hoa từng ngụm từng ngụm thở dốc, Đem cảm xúc phát tiết song sau Hà thục hoa từng ngụm từng ngụm thở dốc, Cởu cát nhị hồ âm thanh như cố liên tục Dường như căn bản nghe không được hà thục hoa chửi mắng đồng dạng Ôm ôm ô Hà thục hoa lần thứ hai khóc lên Trong tiếng khóc tràn đầy tuyệt vọng Thống khổ cùng bất lực Theo thời gian trôi qua Hà Thục Hoa đột nhiên cảm giác chính mình phổi cùng cái bụng cũng không ngứa, chỉ là có chút nhàn nhạt hoàng hốt, hoàng hốt, liền là cổ trùng đói khát dấu hiệu. Ta tâm hoàng rồi. Hà Thục Hoa khàn khàn hô. Ngươi mau buông ta ra. Ta tâm hoàng rồi nha. Cổ trùng áp. Ngươi không nhường nữa ta ăn. Ta liền phải chết. rất nhanh liền chết rồi. nhưng mà cẩu cắt như cũ thở ợ. Một bài nhị hồ từ khúc lặp đi lặp lại kéo. Cái này nhị hồ âm thanh giống như là bài hát du con. Đúng lúc hà thục hoa tối hôm qua cũng ngủ không được ngon giấc Nghe cái này nhạc khúc rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Phúc phúc. Phúc phúc. Một cái cổ trùng chui phá rồi hà thục hoa phổi. Một cái khác cổ trùng phá rồi hà thục hoa cái bụng. Một đầu da màu lam sâu độc chui phá rồi hà thục hoa xương sọ. Ba đầu cổ trùng chui phá rồi hà thuộc hoa thân thể. Hà thuộc hoa ngực bụng đầu đều đã bị móc sạch. Huyết nhục chi khô biến thành một cái cái thùng sống. a hà thuộc hoa phát ra rít lên một tiếng. Nàng hai cái con ngươi đều hướng một cái phương hướng chuyển động. Thật lâu mới một lần nữa hồi phục thần trí. Vừa rồi chỉ là mộng. Không, đó không phải là mộng. Mà là hà thuộc hoa sắp kinh lị kinh khủng. Hiện tại Hà Thục Hoa trong lòng đã vô cùng bối rối. Nàng có thể xác định chính mình chỉ cần lại đợi thêm nhiều nhất nửa canh giờ. Thủy tức cổ cùng thiết bị cổ liền muốn chuẩn bị niết bàn. Không nên. Ta không muốn như vậy chết. Đừng a! Ngay tại Hà Thục Hoa kêu khóc thời điểm. Nhị hồ âm thanh đình chỉ. két một tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra. Cửa cát tiến vào gian phòng. Treo ngược lấy hà thục hoa thấy được cửa cát. Rốt cuộc nói không nên lời một câu nói. Chỉ có mặt đầy nước mắt. Cửa cát cầm trong tay một cái túi nước. Mở ra túi nước miệng bình. Miệng túi nước chỗ miệng lộ ra chất lỏng màu nhũ bạch. Há mồm. Đây là hiện mài sữa đậu. Cửa cát đem túi nước đưa tới hà thục hoa trong miệng. Treo ngược hà thục hoa há miệng ra. Từ tối hôm qua đến bây giờ Hà Thục Hoa vẫn luôn không có ăn cái gì. Đừng nói là thể nội cổ trùng đói khát. Hà Thục Hoa chính mình cũng rất đói khát. Túi nước bên trong là sữa đậu. Hơn nữa còn là ấm áp. Bởi vì Hà Thục Hoa là treo ngược. Dạ dày ở trên. Miệng ở dưới. Hà Thục Hoa hít một hơi sữa đậu nóng. Lập tức sạc ra tới. Thế là cửa cát dùng tay phải gắt gao nắm vành đai nước miệng bình. Để cho miệng bình một lần chỉ có thể tràn ra chút ít sữa đậu nóng. Dạng này hà thuộc hoa bắt đầu ăn liền sẽ không sặc. Chỉ gặp hà thuộc hoa từng chút từng chút liếm ăn lấy túi nước miệng bình. Chỉ là uống chút ít sữa đậu đều biết phí hết lực khí toàn thân. Trong lúc nhất thời, chật hẹp trộn lẫn phòng tối thời gian. Chỉ có hà thuộc hoa liếm ăn sữa đậu nóng thanh âm. Sau một hồi lâu, cửu cát rời khỏi phòng. Trong viện không có một ai. liền liền nhị hồ âm thanh đều không có vang lên. Sữa đậu nóng không chỉ dài khát. Đỡ đói càng làm cho Hà Thục Hoa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là. Nàng vậy mà không có như vậy hoảng hốt. Chẳng lẽ thiết bị cổ cùng Thủy Tức Cổ cũng ăn sữa đậu? Không, thiết bị cổ cùng Thủy Tức Cổ như cũ đói khát. Bọn chúng chỉ là bị một luồng đáng sợ khí tức hù dọa. Là tâm nhãn cổ. Vừa rồi cái kia sữa đậu nóng bên trong có tâm nhãn cổ khí tức. Không biết qua bao lâu. két một tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra. Hà Thục Hoa khát vọng nhìn về phía cửa phòng. Nàng chờ mong lại có sữa đậu nóng có thể uống. Nhưng mà đi vào phòng lại là Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy một lần nữa bưng một mâm. Cá hấp cùng đậu hủ máu. Thay thế trước đó thức ăn. Cơm chưa đã đến giờ. Đây là giữa trưa đầu bếp vừa rồi làm cho ngươi xem. Buổi sáng hôm nay rau trộn ta ăn. Bây giờ tai hải không đi qua. Không thể lãng phí lương thực. Thay đổi giữa trưa món ăn nóng sau đó. Tiếp đó Lý Tiểu Thúy đem buổi sáng thức ăn nâng lên chuẩn bị rời khỏi tiểu viện. Tiểu Thúy. Ta liền nhốt tại kỳ hoàng đường bên cạnh nhà kia trong viện. Đúng hay không? Hà Thục Hoa dò hỏi. Mưng thức ăn lý Tiểu Thúy dừng bước. Nàng quay đầu dối ra một cái tay xoa xoa Hà Thục Hoa khói miệng nhỏ xuống sữa đậu. Đem một giọt này sữa đậu lần thứ hai đưa vào Hà Thục Hoa trong miệng. Nhớ kỹ lần này giáo huấn Tướng công sẽ không lại cho ngươi cơ hội thứ hai. Tiểu Thúy sau khi nói xong xoay người rời đi. Ước chừng đến trạng vạn tối thời điểm. Hà thục hoa lần thứ hai hoảng hốt. Nàng bắt đầu lớn tiếng hô hoán. Nhanh cứu mạng. Ta phải chết. Côn trùng ngay tại cắn ta. Lúc này cửa cát lần thứ hai cầm trong tay túi nước nóng tiến vào. Treo ngược hà thục hoa cắn một cách vào túi nước nóng miệng bình. dốc sức mút vào sữa đậu. Mỗi một giọt sữa đậu nóng đều có thể làm dịu nàng hoảng hốt. Mỗi một giọt sữa đậu nóng đều có thể cứu mạng. Ngay tại Hà Thục Hoa dốc sức mút vào sữa đậu nóng thời gian. Lý Tiểu Thúy lặng yên không một tiếng đồng tiến vào gian phòng. Trong tay nàng cầm một cách bàn ủi. Thổi phù một tiếng. Nung đỏ bàn ủi nóng đi lên. a. Hà Thục Hoa phát ra thống khổ kêu thảm. Độc cổ ma tiên 06. Chương 141 con bất hiếu. Hà Thục Hoa rốt cuộc bị để xuống bị buông xuống hà thuộc hoa dốc sức ăn thịt cá viên thuốc cùng đậu hủ máu. khi hà thuộc hoa bị lý tiểu thúy một lần nữa mang về đến kỳ hoàng đường hậu viện, đơn giản dường như đang mơ. tại ba ngày này thời gian bên trong, kỳ hoàng đường vận chuyển hoàn toàn như trước đây. bởi vì hà thuộc hoa trước đó mười phần coi trọng lý tiểu thúy, tiền viện sự tình đều là hồi báo cho lý tiểu thúy. Hà Thục Hoa phân phó đều là Lý Tiểu Thúy hướng về phía trước viện truyền đạt. Vì thế Hà Thục Hoa bị nhốt ba ngày. Kỳ hoàng đường ngoại trừ Lý Tiểu Thúy không có bất kỳ người nào biết rõ. Bao quát Hà Hôn Nhi cùng Hà Linh Nhi cũng không biết Hà Trưởng Quỹ trốn đến một bên tiểu viện. Uống ba ngày ba đêm sữa đậu nóng. Tại ba ngày này thời gian bên trong. Tuyệt đối là Hà Thục Hoa tiếp cận nhất tử vong thời điểm. Hà Thục Hoa phản hồi kỳ hoàng đường sau đó. Ngoại trừ trên thân cái kia bị bàn ngủi bỏng chỗ. Cũng không có cái gì trở ngại. Nàng như cũ là lâm giang thành kỳ hoàng đường trưởng quỹ. Huân Nhi. Linh Nhi cùng tiểu thúy tỉ tỉ. Nàng hành vi cử chỉ cùng trước đó không có quá đại biến hóa. Ngoại trừ tạm thời không thể ngồi xuống. Bởi vì ngồi xuống cái kia bị bị phỏng chỗ liền chui đau lòng đau. Mấy ngày nay Hà Thục Hoa chỉ có thể nằm sấp ngủ Nàng dùng tay lặng lẽ sờ qua kia là một cái nô tử ngữ Bạn đêm Trong phòng ngủ Cửu cát vuốt ve Hà Thục Hoa khuôn mặt Hắn mở hai mắt ra quan sát đến Hà Thục Hoa biểu lộ Ý đồ xuyên thấu qua Hà Thục Hoa biểu lộ Thấy được nàng chân thực nội tâm Hà Thục Hoa tạm thời đã thần phục Trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng lại sinh ra cái gì hoa hoa ruột. Bất quá hà thuộc hoa bản chất là một cái tham lam còn có giá tâm nữ nhân. Nàng ôm lấy rất mạnh may mắn tâm. Một người bản chất rất khó chân chính cải biến. Có thể áp chế nhất thời. Tuyệt không có khả năng áp chế một thế. Cửu cát nhất định phải bất cứ lúc nào bảo trì lòng cảnh giác. Có chút buông lòng. Nàng liền có khả năng giống như rắn độc bạo khởi. Phát ra một kích trí mạng. Người là vạn vật chi linh. Sâu độc là thiên địa chi tinh. Chỉ người xa xa khổ sở chỉ sâu độc. So với Hà Thục Hoa mà nói. Tâm nhãn cổ đơn thuần đến tựa như một tấm giấy trắng. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Cửu cát không nỡ giết đi Hà Thục Hoa. Nếu như ngay cả Hà Thục Hoa hắn đều chỉ được. Cái kia tâm nhãn cổ thì càng không đáng kể. Lâm Giang Thành. Tây đường cái, cửa hàng thịt bên ngoài, cửa cát một người, một cây nhị hồ lần thứ hai đi tới nơi đây. Du dương nhị hồ âm thanh vang lên, kéo khúc, luyện tung, cho ăn sâu độc, chờ người, tới lui trên đường phố. Hai bóng người chậm rãi tới, trong đó một bóng người là cao gầy nữ tử, nàng tết tóc đuôi ngựa, thân mang gia thú, bối bối trường cung. Lưng đeo đại đao chính là cửu cát biểu muội vi kim ngọc. Tại vi kim ngọc bên cạnh là một tên giữ lại tròm dâu dê khôi ngô trung niên nhân. Mặc dù vóc sáng càng cao hơn lớn. Nhưng lại cũng không có thân mang thú y. Mà là mặc một thân trường sam Người này mặt chữ quốc. Tóc mai điểm bạc. Ánh mắt như điện. Không dẫn tự uy chính là vi kim ngọc phủ thân. cửu cát cậu ruột vi khôn sơn. Vi khôn sơn đứng tại cửa cát trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới chính mình cách này cháu trai. từ cửa cát trên trán, Vi khôn sơn lờ mờ có thể nhìn thấy tỉ tỉ mình bộ dáng. Vi uyển tê u, Q u. Vi khôn sơn sâu sắc thở dài một hơi. theo một tiếng này thở dài, cửa cát từ khúc cũng đến kết thúc. biểu ca, phụ thân ta Vi khôn sơn cũng tới. Vi kim ngọc giới thiệu nói, cứu cứu, cửa cát bật thốt lên hô, cha ngươi hiện tại nơi nào, vi khôn sơn dò hỏi, tại cửa hàng thịt bên trong, vi khôn sơn không để ý cửa cát, mà là trực tiếp đi hướng cửa hàng thịt, tại cửa hàng thịt hậu viện, tìm được ngay tại đùa tiểu hài trương hiếu kính, thấy được trương hiếu kính, vi khôn sơn liền xác nhận Cầu cát thân phận, Khôn Sơn huyện Thế nào bỏ được tới gặp ta kẻ phàm nhân này Trương Hiếu Kính đồng dạng cũng nhận ra Vi Khôn Sơn Chỉ nghe Vi Khôn Sơn lấy trào phúng giọng điệu nói ra Lúc trước bản tỏa gặp ngươi người đối diện tỉ một mảnh tình thâm Mới tha cho ngươi một mạng Không nghĩ tới ngươi vẫn là tục huyền Cưới cái trẻ tuổi cô nương xinh đẹp Thật là trà đạp tỉ ta một tấm chân tình Lão Phu chỉ là vừa mới tục huyền Đánh sắm Nữ nhi đều lớn như vậy Bản tỏa không hứng thú cùng ngươi một phàm nhân tính toán Cửu cát trên người có ta vi ra huyết mạch Mặc dù mù Nhưng lại có được linh mạch nên vào ta vi ra Trở thành ta vi ra võ sư Vì khôn sơn nói ra Hắn họ trương Là ta trương gia em bé ha ha ha ha Sửa họ là được rồi Vi khôn sơn một mặt bá đạo nói ra Nghe vậy trương hiếu kính mặt đỏ lên nói ra Con ta cổ cát Tuyệt không phải thấy lời quên nghĩa hạng người hắn tuyệt không có khả năng sửa họ Đúng vào lúc này Vi Kim Ngọc mang theo cầu cát tiến vào hậu viện Chỉ nghe cổ cát lấy thành khẩn giọng điệu nói ra Phụ thân Ta muốn tiến vào vi ra tu luyện võ đạo, Không được Cửu cát Ngươi nếu tiến vào visa Cũng không cần nhận ta người cha này Trương Hiếu kính chỉ vào cửa cát la lớn Nha Vậy liền không nhận đi Cái gì Ngươi lặp lại lần nữa Ta nói vậy liền không nhận đi Ngươi làm sao dám Ngươi sao có thể Ta nhất định phải tiến vào visa tu luyện Ta có được linh mạch Ta cả đời này chú định bất phàm Ta muốn trở thành võ tiên ta không có khả năng bán cả một đời thịt kho. Tốt ngươi cái con bất hiếu. Ngươi cũng đã biết ngươi tiến vào vi ra phải sửa họ. Trương hiếu kính phát ra thanh âm rung động nói ra. Sửa họ. Vậy không được. Cầu cát lắc đầu. Nghe vậy vi khôn sơn mỉm cười mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới. Trương hiếu kính lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Chỉ gặp cầu cát nói ra mặc dù trên người ta có vi da huyết mạch nhưng ta hiện tại chỉ là một cách người mù ta còn chưa xứng chen họ vi cứu cứu ta có tự mình hiểu lấy ta biết ta hiện tại còn chưa xứng sửa họ chờ đến tương lai có một ngày ta trở nên nổi mật võ công tu luyện có thành tựu ta liền có thể kiêu ngạo nói ra tên của ta vi cửu cát cửu cát từng chữ nói ra nói ra mà trương hiếu kính càng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc lớn tiếng giận dữ hét tốt ngươi cái con bất hiếu a a phúc trương hiếu kính phun ra một khẩu lão huyết té xỉu trên đất lão ra ngươi phải chịu đựng a cha ngươi thế nào phát ngọc liên cùng trương lê hoa nhào về phía phun máu ngã xuống đất trương hiếu kính oa phát ngọc liên nai khoa nhi tử tại chỗ ngửa đầu khóc sống Vi khôn sơn mặc dù diện mục thoải mái chi sắc, nhưng nhìn đến cái này một nhà phàm nhân, khóc khóc, gọi gọi, lập tức cũng không hào hứng, đi thôi, vi khôn sơn chuyển thân rời khỏi tiểu viện, vi kim ngọc mang theo chính mình biểu ca đồng giảng đi tới trên đường cái, ngươi bây giờ là tô vi gì, vi khôn sơn đột nhiên dò hỏi, bẩm cứu cứu mà nói, ta cũng đã đến thất phẩm, Cửu cát ôm quyền nói ra, nha, để cho ta nhìn xem. Vi khôn sơn bắt lại cửu cát cổ tay. Một đảo chân khí đổ đi vào. Tại cửu cát kinh mạch bên trong. Lập tức sinh ra một luồng chân khí chống cự. Vi khôn sơn cảm thụ một cái cố này cường độ chân khí. Một mặt kinh ngạc nói ra, ngươi không chỉ thất phẩm. Dựa theo ngươi bây giờ cường độ chân khí đã đạt đến trăm mạch thông suốt. Nếu như là ăn vào huyền chân ngưng khí đan, có mấy đều có thể có thể làm được chân khí ngoại phóng, tấn cấp ngũ phẩm. Thật chứ? Cậu Cát vui mừng nói. Không sai. Ta nghe Kim Ngọc nói ngươi chưa hề vào qua võ viện. Ngươi đến tột cùng là như thế nào tu luyện? Phải biết Kim Ngọc thủ nhỏ chịu bản tỏa dạy bảo. Nàng một thân chân khí còn không bằng ngươi hùng hậu. Vi Khôn Sơn một mặt tò mò hỏi. Không dối gạt cứu cứu. Cháu trai mặc dù hai mắt mù không cách nào tiến vào võ viện tu hành. Nhưng lại cũng không cam lòng cứ thế từ bỏ. thuộc nhỏ tu luyện dẫn khí dưỡng mạch quyết. Tu luyện có thành tựu sau đó luyện thanh mang kiếm quyết dưới cơ duyên xảo hợp phục dụng một khỏa huyền chân ngưng khí đan. May mắn có hiện tại tu vi. Cầu cát mỉm cười nói. Ngươi đã dùng qua huyền chân ngưng khí đan. Vì khôn sơn vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy a, Cửu cát một mặt cười khổ gật đầu. Cái này. Đây cũng quá lãng phí. Huống hộ cái kia huyền chân linh khí đan chính là lần thứ nhất phục dụng hiệu quả tốt nhất. Sau đó hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Độc cổ ma tiên 06. mươi 142 đại khâu vi ra. chất. Người thoát ly gia tộc, Lại không có vào võ viện. Có thể có giờ phút này tu vi. Đã coi là phúc duyên thâm hậu. Vi khôn sơn một mặt cảm khái nói ra. Tiểu chất vẫn luôn muốn tiến vào võ tiên gia tộc Bây giờ có thể tiến vào vi ra. Tiểu chất rất cảm thấy mừng rỡ. Cửu cát nói xong nói xong hai con mắt vậy mà đều chảy ra nước mắt. Ngươi yên tâm. Vi ra tuyệt sẽ không bạc đãi bản tộc tử đệ. Vi khôn sơn vỗ vỗ cửu cát bờ vai nói ra. Kim Ngọc, ngươi phụ trách đem ngươi biểu ca đưa đến Đại Khâu. Vi phủ còn có chuyện quan trọng khác. Sau đó liền sẽ phản hồi Đại Khâu. Vi khôn sơn sau khi nói xong liền hướng về nội thành mà đi. Mặc dù tốc độ rất nhanh. Nhưng không có chân đạp hư không. Lăng không hư độ. Điều này nói rõ vi khôn sơn nhiều nhất chỉ có tam phẩm. Đỉnh thiên là một cái hóa khí thành cương võ sư cầu Cát biểu ca chúng ta đi đại khâu đi Vi Kim Ngọc nói ra Không vội Ta là người mù, Hành động có nhiều bất tiện Hành trưởng lộ cần ngồi xe ngựa Theo giúp ta đi một chuyến đông đường cái Gần nửa khắc đồng hồ sau đó Cậu Cát cùng Vi Kim Ngọc cùng đi đến đông đường cái kỳ hoàng đường Một chiếc xe ngựa từ kỳ hoàng đường trong viện chạy ra tới Cửa hàng này quản sự cùng ta quan hệ không tệ. Ngày thường xe ngựa liền dừng ở bọn chúng trong viện. Tại hạ hôn nhi nâng đỡ. Cửa cát lên xe ngựa. Xe ngựa từ đông đường cách rời đi. Vi Kim Ngọc một đường đi theo. Khi xe ngựa rời khỏi lâm giang thành đi tới ngoài thành vùng ngoại thành. Vi Kim Ngọc lấy ra một cái cây còi. Lớn tiếng thổi một khẩu. Một đầu trên cổ mang theo lệnh bài mãnh hổ từ trong núi rừng nhảy một cách mà ra. Lúc này đầu này mãnh hổ trong miệng còn ngậm một đầu chưa ăn xong lợn rừng. Bảo ngươi trốn tránh. Đừng đi săn mồi. Vạn nhất gặp phải đi qua võ sư cẩn thận bị xem như yêu thú. Một quyền đấm chết. Vi Kim Ngọc tức giận nói ra. Ngao ô. Mánh hổ bàn nơi u, v quy quy u, phát ra ủy khuất gầm thép. Tiếp lấy. Vi Kim Ngọc mang theo nhà mình mãnh hổ tại trên quan đảo chạy. Giả Nam Trang hạ ra hai tỷ mũi lái xe ngựa màu đen tại phía sau đi theo. Biểu Muội, Ngươi không được chạy. Lên xe tới cùng biểu huyên tâm sự. Tốt. Vi Kim Ngọc một cách chở mình liền nhảy lên xe ngựa. Biểu Muội, Lưu Hương Thành bây giờ có bao nhiêu võ tiên gia tục. Vi gia hiện tại là cái gì tình huống. Lưu Hương Thành đến võ tiên gia tộc tổng cộng có 7 nhà. Chúng ta vi ra chỉ là trong đó một cái tiểu gia tộc, To lớn một cách Lưu Hương Thành chỉ có 7 cái võ tiên gia tộc, Ta đại càn vương triều võ tiên chẳng lẽ ít như vậy sao? Đó cũng không phải. Tuyệt đại đa số võ tiên gia tộc đều xây dựng ở Thương Sơn 16 châu. Mà chúng ta vi ra trước kia liền là Lưu Hương Thành võ sư thế gia. Dù cho trở thành võ tiên gia tộc Quy Mô cũng không có chút nào mở rộng. Bất quá chúng ta gia tộc hướng phương Bắc rời là sớm muộn sự tình. Rốt cuộc chỉ có phương Bắc Thương Sơn 16 vừa mới có đầy đủ tài nguyên để cho võ tiên gia tộc mạnh mẽ lớn mạnh. Mặt khác cũng không được mỗi một cái võ tiên đều nguyện ý thành lập gia tộc. Tại Đại Càn vương triều rất nhiều võ viện xuất sinh bình dân võ tiên bọn chúng càng muốn tại Đại Càn trong vương triều giành chức quan. Mà không phải thành lập một cái võ tiên thế ra. Vi Kim Ngọc giải thích nói. Thì ra là như vậy. Chúng ta vi ra có mấy vị võ tiên. Tam thúc công vi nhất hồng chính là ta vi ra duy nhất võ tiên. Không biết tam thúc công hắn lão nhân gia hiện tại đến tột cùng là cảnh giới gì. Tam thúc công mới tấn cấp võ tiên 10 năm. Trước mắt là nguyên tiên tầng 2. Vì cái gì cảnh giới võ sư lấy phẩm cấp phân chia. Võ tiên cảnh giới lại không ấm cái này Ta đây cũng không biết Bất quá ta nghe nói có thể là bởi vì võ tiên lại hướng làm quan cũng chia phẩm cấp Nếu mà võ tiên cũng lấy phẩm cấp phân chia Chỉ sợ cũng sẽ lấy chức quan khôi phục Mà võ sư chức quan căn bản không ra gì cấp Vì thế có thể phẩm cấp hóa phân võ công cảnh giới Nha Thì ra là như vậy Kỳ thật tự mình xuất sinh đến nay tam thúc công ta cũng chỉ gặp qua một lần. Tam thúc công hẳn là vẫn luôn tại mông Trạch chiến trường. Cũng là không hoàn toàn là. Mông Trạch chỉ là cùng yêu tục đối chiến tuyến đầu. Thương sơn mạng lớn địa vực cũng có yêu tục hoành hành. So ra mà nói không có nguy hiểm như vậy. Bất quá tam thúc công trước mắt ở nơi nào ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là hắn lão nhân ra quanh năm không ở trong tục. Không dối gạt biểu ca. Chúng ta vi ra mặc dù là võ tiên thế gia nhưng mười mấy năm trước vẫn chỉ là một cái chỉ có võ sư tiểu gia tộc Trước mắt cũng vèn vẹn chỉ chiếm căn cứ một cái đại khâu sơn. Mặc dù trong núi xuất ra linh thảo tan quy vi ra, thế nhưng số lượng thực cũng không nhiều. Ngoài ra chúng ta còn cần hướng triều đình giao nạp giao thuế. Bất kỳ cái gì một cái cát cứ một phương gia tộc đều phải hướng triều đình giao nạp thuế má Triều đình lợi dụng những này thuế má phát triển võ viện. Võ viện tu sĩ là triều đình người, đồng thời cũng có thể là các đại gia tộc người. Trong này quan hệ rất phức tạp. Tại lưu hương thành cảnh nội, mặc dù có bảy cái võ tiên gia tộc, thế nhưng chân chính có thành tựu chỉ có lương, tiêu hai nhà. Hai nhà này trong tộc võ tiên không chỉ một vị. Gia tộc bản bộ quanh năm có võ tiên tác trấn Cái khác võ tiên thế ra chiếm giữ đất đai chung vào một chỗ còn không bằng trong đó bất luận cái gì một nhà gần một nửa. Hẹp hỏi như vậy địa vực tự nhiên không có khả năng sản xuất bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Vì tiết kiệm trong tộc chi tiêu. Cho dù là đích hệ tử đệ. Cũng biết an bài đến võ viện tu hành. Cái kia biểu mùi vì cái gì không tại võ viện tu hành. Cửu cát tò mò hỏi. Nghe vậy vi kim ngọc mặt lộ vẻ quấn sắc ta trước kia tại Lâm Giang thành võ viện tu hành, nhưng bởi vì tu hành tốc độ quá chậm, tại lớn nhỏ so bên trong không cách nào lấy được chiến thắng, tự nhiên được cái gì tài nguyên tu luyện, Thà rằng như vậy, còn không bằng về gia tộc tu luyện. Vi Kim Ngọc đỏ lên khuôn mặt nói ra, võ viện hàng năm đều biết tiến hành hai ba lần tiểu bì, ba năm một lần thi đấu, chỉ cần có thể lấy được chiến thắng liền có thể từ triều đình trong tay thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện khen thưởng, cực lớn tiết kiệm gia tộc tu luyện chi tiêu. Nếu mà gia tộc võ sư tu luyện chậm chạp, không cách nào tài lớn nhỏ so bên trong thu hoạch được chiến thắng, vậy liền sẽ bị lui trở về trong gia tộc, không cách nào tiếp tục tại võ viện tu luyện. những cái kia không có gia tộc bình dân võ sư vừa nên như thế nào. cửu cát tò mò hỏi bình dân võ sư lựa chọn kỳ thật so gia tộc võ sĩ càng nhiều chúng ta thân là vi gia võ sư kỳ thật cũng là một loại trói buộc bình dân võ sư nếu mà tốc độ tu luyện chậm bị võ viện rõ ràng lui có hai loại lựa chọn hoặc là gia nhập nào đó một gia tộc trở thành trong tộc họ khác tử đệ hoặc là tham quân chờ đợi triều đình an bài vận khí tốt có thể làm thành vệ quân Vận khí kém liền sẽ bị phân phối đến mông trạc yêu tộc chiến trường Vi Kim Ngọc suy nghĩ một chút Sau đó tiếp tục nói ra Mấy chục năm qua Bình dân võ sư còn có một con đường khác Đó chính là vào rừng làm cướp Làm hãm hại lừa gạt thương sơn giặc cỏ Gia tộc võ sư mong muốn tham quân bất cứ lúc nào đều có thể Bất quá phụ thân cảm thấy ta tu vi quá kém đi thương sơn lịch luyện thực sự quá mức nguy hiểm. liền hứa ta ở nhà bên trong khắc khổ tu luyện. có lẽ qua không được bao lâu. gia tộc liền sẽ chỉnh thể rời đi thương sơn. lúc kia trong tộc liền còn cần bó lớn nhân thủ. nói không chừng còn phải tại lâm giang thành chiêu mộ võ sư gia nhập gia tộc. gia tộc lúc nào rời đi thương sơn. Cửu cát dò hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng. Tộc nhân ngày ngày đều muốn lấy đi tới Thương Sơn. Rốt cuộc chúng ta tại chỗ này căn bản là phát triển không ra. Nhưng chỉ có tam thúc công hắn lão nhân gia có thể làm quyết định. Bây giờ ta đã ở trong tộc tu luyện 2 năm. Ta còn nuôi bản nơ U, V, Quy, Quy, U. Đáng hận ta bị người lừa. Không có lấy đến viên kia kim hệ yêu đan. Nếu không thì bản nơ U. Vê quy quy u tấn cấp thành tiểu yêu Vi Kim Ngọc một mặt phiền muộn nói ra Ngươi đến tột cùng bị ai lừa Cửu cát dò hỏi Một cái tự xưng là ngô lục nhất thương sơn giặc cỏ Vi Kim Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói ra Độc cổ ma tiên không 06 mươi 143 thương sơn giặc cỏ Từ xưa đến nay Nhân tộc nhị ngơi lấy lại sức chi địa được xưng là cửu châu cửu châu bên ngoài bị thương sơn bao khỏa. Thương sơn rộng không biết hắn mấy vạn dặm, Trong đó dựng dục vô số yêu thú. cửu châu nhân tộc lực lượng yếu đuối. Thương sơn yêu tộc liền sẽ vào cửu châu hoành hành. Thôn phệ bách tính. Làm hại một phương. cửu châu nhân tộc lực lượng cường đại. Thương sơn yêu tộc liền sẽ tránh lui núi sâu. Thẳng đến cửu châu nổi loạn. Thương Sơn yêu tục mới có thể quay về Cửu Châu. Thương Sơn yêu tục xưa nay không là một cách chỉnh thể. Bọn chúng tựa như như nước chảy. Chỗ nào nhỏ yếu. Dễ dàng tìm ăn. Bọn chúng liền đi nơi đó hoành hành. Chỗ nào cường đại. Không dễ dàng tìm ăn. Bọn chúng liền nhượng bộ lui binh. Cửu Châu nhân tục ăn đủ yêu tục khổ. Đại Càn Vương Triều trải qua cầu chỉ Mỗi năm bắc phạt Thương Sơn. Mở rộng cực lớn địa bàn Cũng đem những này đánh xuống địa bàn phân đất phong hầu cho có công võ tiên Để bọn hắn thành lập được cái này đến cái khác võ tiên gia tộc. Đây cũng là cái gọi là thương sơn 16 châu Hắn một thiết chế độ đều dập khuôn cửu châu Bất quá lại bởi vì hoang vắng Phải loạn nhiều Thương sơn võ tiên thế ra phân đất phong hầu diện tích cực lớn Tại hắn khống chế vực phạm vi bên trong thậm chí còn có yêu thú tộc quần. Chưa hề thanh lý, từ lúc Đại Càn Vương triều kiến quốc đến nay, có rất ít sặc cướp, tất cả mọi người toàn tâm toàn ý đối phó yêu thú, giết chết yêu thú thu hoạch được tài nguyên, đoàn kết nhất trí đối ngoại. Mà ở mấy trăm năm trước, Đại Càn Vương triều tại Mông Trạch gặp cực lớn chống cự. Những năm gần đây bại nhiều thắng ít, vẫn lạc võ tiên cùng võ sư rất nhiều một ít tâm tư xảo trá hạng người, không tải nguyện ý tại mông chặt cùng yêu tộc cùng chết, bọn chúng từ bỏ võ đức, tại nhân tộc đã chiếm lính địa khu thu hoạch tài nguyên, mà những địa phương này sớm đã bị đại càn vương triều dựa theo quân công phân đất phong hầu cho võ tiên gia tộc, những này võ tiên gia tộc khống chế trong mâm, một ngọn cây cỏng cỏ, thậm chí là yêu thú đều là võ tiên gia tộc tài sản, đều là bọn chúng dùng tổ tiên quân công đội lấy những cái kia giặt cỏ tại người khác địa bàn không quản là hái thuốc cũng tốt giết yêu thú cũng được bản chất đều là một loại trộm cướp hành vi một khi phát hiện võ tiên gia tục tất nhiên hoặc khu trục hoặc đánh giết nếu như là cầm đồ vật quá mức quý trọng hoặc là nói đang trộm cướp quá trình bên trong giết chủ gia người Như vậy chủ gia thậm chí còn có thể cho ra tài nguyên tu luyện treo thưởng. Mà những này giặc cỏ bình thường đều tại Thương Sơn 16 châu hoạt động. Ở trong đó tích rồng lớn. Người ở thư thất. Rất nhiều mới lập võ tiên gia tộc đất phong. Thậm chí liền một phàm nhân thành trấn đều không có. Khắp núi khắp nơi đều là cấp thấp yêu thú. Mà Cửu Châu bên này võ tiên gia tộc chiếm giữ địa bàn đối lập nhỏ bé. Mấu chốt nhất là đất phong bên trong mách tính rất nhiều. Trong núi người hái thuốc lít nha lít nhít. Có cái gì linh thảo linh dược sớm đã bị cầm đi. Còn như yêu thú càng là không có. Liền hung mãnh giá thú đều rất ít. Cho nên giặc cỏ phỉ đồ một dạng cũng sẽ không tại cửa châu hoạt động. Trường kỳ sinh động tại Thương Sơn 16 châu. Gần vài chục năm nay. Thương Sơn 16 châu. Nạn trộm cướp càng ngày càng nghiêm trọng Rất có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế Những ngày phỉ độ đều được xưng là thương sơn giặc cỏ Ngô lục nhất tự xưng từ thương sơn bên kia đến Trên tay có kim hệ yêu thú yêu đan Cách này yêu đan lai lịch bất chính Không cách nào tuột tay liền muốn muốn cùng vi kim ngọc tự mình giao dịch Vi kim ngọc cũng không phải ngu xuẩn Trong bóng tối kêu đại ca của mình hỗ trợ đi không ngờ cách kia ngô lục nhất cao hơn một bậc không chỉ thuận lợi đào thoát còn lừa gạt đi vi kim ngọc ngũ chào kim nguyên nghe xong vi kim ngọc kể chuyện xưa cửa cát trầm mặt thật lâu vi kim ngọc rằng tin tức lộ ra rất nhiều cửa cát chưa bao giờ tiếp xúc qua nội dung cũng gián tiếp triển khai đại càn vương triều quản lý vạn dân chính sách Mặt khác cái kia thương sơn giặc cỏ ngô lục nhất cũng cho cửa cát làm tấm gương. Nếu mà tương lai hắn cổ sư thân phận lộ ra ánh sáng, hắn cũng có thể làm giặc cỏ. Ngô lục nhất giỏi về dùng đục. Cửa cát đồng dạng cũng giỏi về dùng đục. Ngô lục nhất giỏi về ám khí. Cửa cát đồng dạng khổ luyện phi đao. Bất quá ngô lục nhất khinh công lời hại. Cửa cát khối này lại là nhược điểm. Ngày sau tu hành phải chọn điểm đặt ở khinh công bên trên. Nếu không thì tương lai vào rừng làm cướp. Làm một cái thương sơn giặc cỏ liền không đủ tư cách. Cái kia ngũ trào kim nguyên là vật gì? Cầu cát đột nhiên hỏi đến. Là đại càn vương triều đúc tiền tệ. Hình như ngũ trào. Nội sam tinh xa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn lên có thể phát ngũ thải quang hoa. Ngũ trào kim nguyên không tại trong phàm nhân lưu thông. Một viên ngũ trào kim nguyên có thể đổi một khỏa huyền chân ngưng khí đan. Hai mươi viên ngũ trào kim nguyên có thể đổi một khỏa thiên cương đan. Nói như vậy ngươi ném đi một khỏa huyền chân ngưng khí đan. Đúng vậy a. Vi kim ngọc buồn bực đánh lấy đầu mình. Quả nhiên là so giết nàng còn khó chịu hơn. Ngươi tu vi hẳn là trăm mạc thông suốt. Vì cái gì không nói trước đổi lại huyền chân ngưng khí đan. Mau chóng để thăng chính mình tu vi. Cửu cát dò hỏi. Ta đổi không được. Võ sư hoặc là võ tiên tại triều đình nơi đó đổi đồ vật không phải đơn giản như vậy. Cần phải có công hôn tại người. Nếu như không có công hôn là đổi không được. Võ sư phải dùng một viên ngũ trảo kim nguyên đổi lấy một viên huyền chân ngưng khí đan. Cần ít nhất trung sĩ công hôn. Nếu muốn dùng 10 cách ngũ trảo Kim Nguyên đổi lấy thiên cương đan Ít nhất cần thượng sĩ công hơn Mà ta không có tham qua quân Chưa hề thu hoạch được quân công Tự nhiên không có tư cách đi quân nhu chỗ đổi mua đan dược Vì Kim Ngọc giải thích nói Vì ra chẳng lẽ liền không có, có quân công tại người võ sư Đương nhiên là có Cha ta là thượng sĩ Ta tam phúc công càng là hạ khanh Cái kia vì cái gì không đổi Bởi vì Vi Kim Ngọc nói đến đây lộ ra một tia đỏ mặt chi sắc Cũng không biết nên như thế nào trả lời câu hỏi Bởi vì nàng muốn chiêm gia tộc tiện nghi Vi Kim Ngọc với tư cách gia tộc đích hệ tử đệ Chỉ cần tu vi đầy đủ Gia tộc liền sẽ chuẩn bị cho nàng một khỏa huyền chân ngưng khí đan Tự nhiên là không cần chính mình đi đổi Vi Kim Ngọc không có trả lời Ở cát cũng không có hỏi tới. thế là hắn đổi lại một cái chủ đề hỏi. ta đại càn triều đình quân công đẳng cấp có cái kia chút. ta đại càn vương triều quân công đẳng cấp chia làm sĩ cùng khanh. mới vừa vào ngũ võ sư hoàn thành một cái quân công nhiệm vụ sau đó. có thể trở thành hạ sĩ. bình thường hai ba năm sau đó mới có thể trở thành trung sĩ. làm đến mười năm trở lên mới có thể thăng làm thượng sĩ. Khanh cấp quân công bình thường chỉ có võ tiên mới có thể lấy được. Cầm tới khanh cấp quân công liền có thể vào triều làm quan. Hạ khanh nhưng vì trấn thủ tướng quân. Bên trong khanh nhưng vì đại tướng quân. Bên trên khanh nhưng vì đứng hàng triều đình nhất phẩm đại quan. Phong hầu bái tướng. Gặp thánh hoàng có thể không quỳ Võ sư có thể cầm tới hạ khanh quân công. Cửu cát nhớ tới ngao thanh sơn có một khối ngọc bài trên đó viết một cái hạ khanh vật này nên liền là quân công ngọc bài chỉ có cực thiểu số nhất phẩm võ sư có thể cầm tới hạ khanh quân công nói như vậy tam thúc công bây giờ ngay tại trong quân phục dịch vâng ta nghe cha nói tam thúc công quanh năm chú thủ tại thương sơn hàn khí hồ kéo một cái mặc dù tam thúc công bây giờ trong quân đội làm chấn thủ tướng quân thế nhưng hắn lão nhân gia trí ở gia tộc Chỉ cần quân công tích lũy đầy đủ Hắn liền sẽ đem chúng ta vi ra rời đi thương Sơn Cái kia hàn khí hồ vô cùng có khả năng trở thành vi mới trụ sở Đại khâu Sơn thực sự quá nhỏ Chúng ta vi ra có thể thu hoạch tài nguyên thực sự quá ít Ít như vậy tài nguyên bài trừ thuế má sau đó Liền không còn sót lại bao nhiêu tài nguyên Rất khó lớn mạnh gia tục Ta hiểu được Cửu cát nhẹ gật đầu Lần thứ hai lâm vào trầm tư, một dạng võ sư đều là chỉ quan tâm chính mình tu hành. Đối với thiên hạ đại sự thờ ơ, mà chính mình cách này biểu ca lại đối đại càn vương triều cấu thành có vẻ cực kỳ để bụng. Điều này làm cho vi kim ngọc hơi có chút ngoài ý muốn. Nuôi sâu độc như nuôi dân, chỉ sâu độc như chỉ người. Nhờ vào phụ thân, cửa cát đối đại càn vương triều cấu thành ít nhiều có chút mơ hồ dài. Bây giờ nghe biểu muội một lời nói Hắn mới đối cách này đại càn vương triều quản lý thiên hạ mạch là cách cuộc có rõ ràng hơn lính ngộ Đại càn vương triều thống ngự thiên hạ võ giả tiến công yêu tục Từ thương sơn địa vực thu hoạch đất đai Phân đất phong hầu cho có công võ tiên Đây cũng là tạo thành một cái cộng đồng lợi ích đoàn thể Bọn chúng sẽ đoàn kết nhất trí không ngừng mở rộng đất đai Tại đại càn vương triều thống ngự hạ nhân người được lợi. Tự nhiên cũng không có người phản đối vương triều thống trị. Nhưng hôm nay tại đại càn vương triều quân đoàn tại mông trạc yêu tục chiến trường thắng bại nửa này nửa kia. Lâm vào rằng co. Nhân tộc địa bàn không cách nào lại mở rộng. Vậy liền sẽ không còn xuất hiện người người thu lợi cách cục. Cho nên thương sơn 16 châu xuất hiện võ sư giặc cỏ. Thậm chí là yên ổn cửa châu cũng xuất hiện nhân tục phản đồ cùng đại yêu cấu kết hỏa loạn thiên hạ. Ý đồ đục nước béo cò. Dân yếu thì yêu thú hoành hành. Dân mạnh thì thiên hạ đại loạn. Dân mạnh chỉ cần có thể người người thu lợi. Thiên hạ không chỉ sẽ không loạn. Ngược lại sẽ vui vẻ phồn vinh. Nếu như không thể. ít gặp phản phệ. Sau đó liền là không thể tránh né thiên hạ đại loạn. Độc Cổ Ma Tiên không 06 Chương 144 Quách Dược Sư Lâm Giang Thành Tây Đường Cái Hàng xóm Láng giềng Nhị Luận ẩm ý Các ngươi có biết hay không chương ra ra rồi cái con bất hiếu? Biết rõ Biết rõ Ta cũng nghe nói Cái kia trương cổ cát thật là bất hiếu a Thế mà phải sửa họ Như thế đồ bất hiếu Muốn tới cái gì dùng ta là trương gia lão gia tử. Nhất định tức chết. Cái kia cũng không tính bất hiếu. Rốt cuộc hắn có một nửa huyết mạch là vi ra. Hắn theo họ mẹ có gì không thể. ngươi cái phụ đạo nhân ra biết rõ cái gì. Đây chính là bất hiếu. Phi. Ta đã cảm thấy cờ cát đổi họ vi có lý. Lão phu nói cho ngươi. Ta cũng không phải ở rể. Nhi tử ta vẫn là phải cùng ta họ. Ba. Hung hăng một bàn tay. Cái tên vương bát đản ngươi. Lão nương đến trong nhà người làm châu làm ngựa. Ngươi còn dám đánh ta. Xem lão nương không thu thập ngươi. Cửu cát gia nhập vi ra sự tình. Bị phát ngọc liên thêm mắm thêm mối mà nói ra ngoài. Đã dẫn phát hàng xóm láng giềng lớn diện tích thảo luận. Cuối cùng thảo luận tiêu điểm là nhi tử có nên hay không theo họ mẹ. Từ đó dẫn nổ một trận lâm giang thành gia đình luận chiến Vô số nhà đình Bởi vì thảo luận vấn đề này mà không được an bình Hết thầy kẻ đầu tiêu Tây đường cách cửa hàng thịt trương hiếu kính cười tủm tỉnh trong nhà đùa lấy một đứa bé trai Hưởng thụ lấy niềm vui gia đình Cầu cát thân là cổ sư Hắn thân phận bị đả canh nhân biết rõ Hơn nữa còn giết thái giám cũng đem hai cái bị phán tử hình nữ cổ sư mang theo trên người Đây quả thực là không đem đại càn vương triều luật pháp để vào mắt cuồng đồ Cửu cát căn bản không sợ chết Bất quá hắn sợ liên lụy người nhà Gia nhập visa Có họa visa gánh Đây là cửu cát sáng sớm liền làm ra kế hoạch Hơn nữa cũng nhận được phụ thân đồng ý Phụ thân đã cao tuổi có thể tại tuổi già thời điểm tìm tới phát ngọc liên hầu hạ mình thuận tiện còn có thể hưởng thụ niềm vui gia đình đó là hắn lão nhân gia vui mừng nhất thú vị mỗi ngày đều cười đến không ngậm miệng được Cửu cát cũng vui vẻ mắt được toàn bộ kỳ hoàng đường Cửu cát phán ra trương gia gia nhập vi gia sự tình cũng đã truyền đến hà thục hoa trong tay hà thục hoa cũng từ đường dây khác nhận được Cửu cát tin tức Hà thuộc hoa tự lẩm bẩm. Hắn lại là người nhà họ vi. Hiện tại vừa nghĩ tới cổ cát. Hà thuộc hoa đầy trong đầu đều là sữa đậu nóng. Nàng vuốt vuốt đầu mình. Nỗ lực để cho mình tỉnh táo phân tích ra. Cửu cát là võ tiên thế gia người nhà họ vi. Như vậy chính mình biên soạn một cái lý do để cho tiêu gia trưởng lão xuất thủ đối phó Cửu cát căn bản không có khả năng. Còn như báo cáo Cửu cát là cổ sư. Kia liền càng không thể nào. Chuyện này đối với Hà Thục Hoa không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. huống chi Hà Thục Hoa chính mình cũng là cổ sư. Càng nghĩ. Hà Thục Hoa đều không có nửa điểm đảo khách thành chủ có thể. Chỉ có thể thành thành thật thật phụng dưỡng cầu cát. Cầu xin hắn có thể ban cho tâm nhãn cổ khí tức. Miễn cho mình bị chính mình nuôi cổ trùng đảo khách thành chủ. Trạng vãng tối thời gian. Lý Tiểu Thúy về tới kỳ hoàng đường hậu viện. Hà trưởng Quỹ. Đây là cửa cát thiếu ra để cho ta chuyên cho ngươi. Lý Tiểu Thúy từ trong ngực lấy ra một cái túi đường đồ. Chính là đến đến Thái Giám Hoa Anh túi chứ vật. Cái này trong túi chứ vật chỉ có một bản đao phủ. Đi qua hai ngày thời gian. Cửa cát rốt cuộc đã tới Đại Khâu Sơn. Lớn khâu dưới chân núi có một tiểu trấn. Tên là Đại Khâu Trấn. Dân chấn không đủ ngàn người. Bốn người tại chấn nhà tiếp theo nhà hàng dùng bữa. Đi qua hai ngày thời gian ở chung. Vi Kim Ngọc cùng cửa cát cũng đã thuộc lạc. Một ít không tốt lắm ra hỏi. Vi Kim Ngọc tự giác cũng có thể hỏi ra lời. Biểu ca. Không biết hai vị này võ sư là ai thuộc hạ. Vi Kim Ngọc hỏi dò Vi Kim Ngọc mặc dù không có nhìn ra hạ ra hai tỷ mỗi nữ giả nam trang thân phận. Nhưng lại đã sớm nhìn ra hai người chính là võ sư. Hơn nữa võ công còn không thấp. Ít nhất đã đến thất phẩm. Bực này võ công. Tuổi tác như vậy. Thậm chí có khả năng tiến vào tỉnh thành võ viện tu hành. Nhưng hai người bọn họ lại vẫn cứ cam nguyện trở thành biểu ca mã xa phu. Trên đường đi không nói lời nào. Giống như trung thành nhất nô Bộc Có thể có được một dạng nô dịch bình thường chỉ có đại thế gia công tử nhưng mà Cửu cát chỉ là chính mình tinh thần xa sút biểu ca căn bản không có khả năng có được võ sư với tư cách nô bộc cho nên vi kim ngọc có câu hỏi này Cửu cát hơi suy tư sau nói ra hai người này nguyên bản chính là lương gia thiếu chủ nô bộc lương gia thiếu chủ đã xem hắn tặng cho ta bây giờ đã là ta nô bộc lương gia thiếu chủ lương phi tuyết uvk quờ quờ mờ Liền là lương phi tuyết. Qua, lương phi tuyết thật lớn thủ bút. Hắn lại đem võ sư nô bộc tặng cho ngươi. Biểu ca đến tột cùng là làm cái gì? Để cho lương phi tuyết đưa ra như thế hậu lễ. Ta cho hắn lượng thân viết một bộ từ khúc gọi là phi tuyết tụng. Cửu cát giải thích nói. Nha, nhưng cách này cũng không đúng. Biểu ca thế nào nhận thức đến lương phi tuyết như vậy nhân vật? Trước kia trương gia tại liễu dương chấn phụ thuộc lương gia. Vì lương gia làm dược liệu sinh ý. May mắn kết giao đến lương phi tuyết. Biểu ca trước kia làm qua dược liệu sinh ý. Cửu cát nhẹ gật đầu. Cái kia làm võ tiên thế gia dược liệu sinh ý cũng không dễ dàng. Thật không nghĩ tới trương lão gia tử. Thế mà còn hiểu đến biết dược chi thuật. vi Kim Ngọc một mặt ngoài ý muốn nói ra. Cha ta xác thực hiểu một ít. Bất quá trương ra chân chính trưởng quỹ lại là ta. Cửu cát nói ra. Biểu ca cũng có thể biết dược. Cửu cát một mặt chỉnh trọng gật đầu. Thế nhưng là biểu ca không phải nhìn không thấy sao. Ta có thể nghe. Nghe so xem còn phải chuẩn. Biểu ca thật có thể thông qua nghe dược. Liền có thể phân biệt dược liệu. Có lẽ đây cũng là người mù thiên phú đi. Cửu cát mỉm cười nói. Nghe vậy, Vi Kim Ngọc trầm mặt một lát sau nói ra. Chúng ta Vi gia chính là tân tấn võ tiên thế gia, Trong tộc thiếu nhất liền là luyện đan sư. Bây giờ chúng ta Vi thì tộc nhân còn không có một cách luyện đan sư. Bây giờ Vi gia bảo căn bản cũng không có luyện đan sư. Chủ trì đan thất là một tên gọi là Quách Hùng Dược Sư. Cái kia Quách Dược Sư mặc dù là cái phàm nhân. Nhưng lại có bản lính luyện trí huyền chân ngưng khí đan bực này thượng phẩm đan dược. Coi là một nhân tài. Phải biết rất nhiều mới học luyện đan sư cũng còn không có bản sự luyện trí huyền chân ngưng khí đan. Nhưng cái kia quách dược sư mặc dù mới hoa hơn người. Nhưng lại lòng dạ hẹp hòi Đem một thân bản sự che giấu Sợ ta vi ra học được hắn luyện đan thuật. Cùng chúng ta về nhà ước Pháp Tam chương Cái kia luyện đan thất toàn bộ phải hắn đỉnh đoạt. Người nhà họ Vi muốn đi làm thiêu hỏa đồng tử cũng không được. Nhưng phụ thân hết lần này tới lần khác còn phải đem hắn hảo hảo hầu hạ hả. Thật là tức chết người. Vi Kim Ngọc một mặt phấn hận nói ra. Nha, quách hùng. Chính là một phàm nhân lại có thể như thế nắm các ngươi. Còn cùng các ngươi ước pháp tam trương. Thật cho là chính mình hiểu chút ít thuật luyện đan thì ngon. Nếu ta là ngươi, liền thả bản nơ u, v, q q u, đi cắn hắn. Hôm nay cắn đứt hắn một cái tay. Ngày mai cắn đứt hắn một chân. Cắn được hắn phục mới thôi. Cửu cát lấy bình thản giọng điệu nói ra. Không tốt, không tốt. Cái kia quách hùng quách dược sư chính là võ tiên thế gia quách gia tử đệ. Cái kia quách gia so với lương gia cũng không hề yếu. Rốt cuộc con em đại gia tộc cho dù là phàm nhân trời sinh không có linh mạch, cũng là không thể nói đánh liền đánh, nói giết liền giết. Vi Kim Ngọc lắc đầu nói ra, "Nha, khó trách cái kia quách dược sư lại là cái có bối cảnh." Cửu Cát lộ ra một tia chợt hiểu, cái kia quách dược sư nếu mà không phải con em đại gia tộc, lại há có thể nắm giữ luyện đan sư ký xào. Chớ nói chi là luyện chế ra huyền chân ngưng khí đan loại này thượng đẳng đan dược. Người này tính cách quái gì? Tại quách ra cùng bản ra người chỗ không đến. Thế là bị tức giận trốn đi đến chúng ta vi ra chủ trì luyện đan thất. Cha ta vẫn luôn cẩn thận hầu hạ. Sợ đắc tội với hắn. Đến lúc đó hắn đi thẳng một mạch. Đến lúc đó chúng ta vi ra liền liền cách luyện chế kim sang dược. Thanh linh đan luyện đan sư cũng không có. Không bằng an bài ta đi đan thất. Ta một cái người mù. Chắc hẳn quách dược sư không có phòng bị. Một lúc sau. Ta tất nhiên có thể học được hắn thuật luyện đan. Đến lúc đó trong nhà liền không còn muốn muốn cầu cạnh người này. cửu cát tự đề cử mình nói. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh, Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy, thịnh thế duyên ninh, độc cổ ma tiên không 06, chương 145 visa bảo, cửa cắt gia nhập visa nguyên bản chỉ có hai cách mục đích. Một là cùng chương gia chia cắt, để tránh tương lai mình sự tình phạm vào, liên lụy người nhà, hai là ngăn được đả canh nhân, để tránh đả canh nhân đem mình làm làm phổ thông con cờ tùy tiện hy sinh, đi qua cùng biểu mũi một phen trao đổi. Cửu cát gia nhập visa lại tăng lên hai cái mục đích. Một là tìm một môn khinh công. Bù đắp chính mình nhược điểm. Mặc dù visa hiện tại hẳn không có lời hại khinh công. Nhưng ít ra cũng so hiện tại chính mình không có mạnh. Hai là gia nhập luyện đan thất. Đi theo quách dược sư học tập đan dược. Chỉ cổ chi đạo Như chỉ người. Nhưng mà từ trước mắt đến xem. Người dễ dàng chỉ nhất thời. Khó có thể chỉ một thí. Tuyệt không có khả năng chỉ được vạn thí. Cái này thiên hạ tuyệt đối không có vĩnh phục vĩnh thuận chi dân. Tự nhiên cũng liền không có khả năng có vĩnh phục vĩnh thuận chi cổ. Cái kia đại càn vương triều thống ngự thiên hạ võ giả khai thác thương sơn phân đất phong hầu có công võ tiên. Người người được lợi. Cho nên được hưởng ngàn năm thái bình nhưng hôm nay trăm năm qua đại càn vương triều quân đội lại tại mông trạch yêu tộc chiến trường bị ngăn trở có chiến công võ tiên không chỉ không cách nào thu hoạch được để cho gia tộc lớn mạnh đất đai hơn nữa còn có cực lớn có thể hy sinh tại mông trạch thiên hạ đại loạn cách cuộc đã không thể tránh né trừ phi nhân tộc quân đoàn tại mông trạch đại hoạt toàn thắng đại càn vương triều lại có thể tiếp tục phân đất phong hầu có công chi thần khiến người ta người thu hoạch Vạn dân phục tùng Thế nhưng là đã có mông Trạch Liền tất nhiên sẽ có mấy xương cứng Lại nói cái này thiên hạ thật chẳng lẽ liền vô cùng vô tận Có thể tùy ý đại càn vương triều mãi mãi không kết thúc chinh phục Tuyệt không có khả năng Phản phê tất nhiên tồn tại Cái này cũng mang ý nghĩa cổ cát mặc dù có thể để cho thể nội mỗi một cái cổ đều chiếm được phát triển Thậm chí tấn cấp thành tiên cổ Thế nhưng cuối cùng cũng có một ngày Phản phệ tất nhiên xuất hiện Không quản là ngu cổ chi thuật vẫn là cân bằng chi thuật Cuối cùng chỉ là tạm thời Duy nhất có thể vĩnh cửu mà giải quyết cổ trùng phản phệ tai họa ngầm Có lẽ chỉ có mở cổ khiếu Đem cổ trùng an trí tại khiếu huyệt bên trong cùng nhân thể thoát ly Có thể cổ sư hưởng hắn lời mà không bị hắn hại Nguyên nhân chính là như thế cửa cát đối luyện đan sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Học chỉ nhân chi đạo có thể tạm thời giải quyết vấn đề. Chỉ có học luyện đan mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn Đối mặt cửa cát yêu cầu. Vi Kim Ngọc đã kinh ngạc vừa kinh ngạc. Nàng hơi suy tư một lúc lâu sau nói ra. Tốt, ta nhất định theo đại bá nói việc này. Đại bá khẳng định sẽ đồng ý. Bất quá hai vị này bằng hữu. Chẳng lẽ muốn đi theo chúng ta lên núi sao Vi Kim Ngọc dò hỏi Cơm nước xong xuôi Các ngươi đi về trước đi Tiếp sau ta thu xếp tốt lại đến tiếp các ngươi Được công tử Hạ Huân Nhi hồi đáp Dùng qua cơm sau đó Bốn người mỗi người đi một ngã Hạ ra hai tỷ muội mang lấy ngựa không xe trở về cửu cát cùng Vi Kim Ngọc còn có một đầu lão hổ lên núi Trong núi đường nhỏ, có chút khó đi. Nhưng mà cỡ cát tay chọc mù trưởng lại bước đi như bay. Từ đầu đến cuối có thể theo kịp Vi Kim Ngọc cùng cái kia một đầu mãnh hổ. Biểu ca, kỳ thật chúng ta từ Lâm Giang Thành đến nơi đây không cần hai ngày thời gian. Đi quan đạo có phần đường vòng. Ta biết một đầu đường núi. Nửa ngày công phu liền có thể đến Lâm Giang Thành. Chỉ có điều cái kia đường núi khó đi. Không dễ vượt qua. Nha! Vậy lần sau ngươi dẫn ta đi đường núi. Chúng ta võ sư đều là đi đường núi. Tại trên quan đảo rất khó đụng tới võ sư. Lặng lẽ nói cho ngươi. Mỗi một lần đi đường núi đều có kinh khỉ. Ta lần trước đi đường núi lúc liền hái đến một cây hắc nhung linh chi. Nói như vậy ngươi cũng là trộm cắp. cái này nào tính trộm cắp? Ta là đi qua nhập. Cái kia hắc nhung linh chi cùng ta có mắt duyên. Lại nói. Người võ sư kia đi đường núi không nhặt điểm dược liệu. Nhặt không đến nói rõ chính mình không có lực mắt. Vi Kim Ngọc che miệng cười trộm nói. Trên núi dược liệu thiên sinh địa dưỡng. Mặc dù trên danh nghĩa đã phân phối cho đều đại vũ tiên thế gia. Thế nhưng võ tiên thế gia lại không có khả năng bất cứ lúc nào dám thì Những linh dược này tổn thất là tất nhiên. Mà võ viện hoặc là gia tộc khác võ sư với tư cách người luyện võ nếu mà từ bỏ tu hành tận lực đi khắp núi khắp nơi hái thuốc vậy cũng phải không đền mất. Rốt cuộc phàm nhân cũng có thể làm sống. Bọn chúng không cần thiết chính mình đi làm. Trung quy trên núi dược liệu đại bộ phận đều biết rơi xuống phân đất phong hầu võ tiên thế ra trong tay. Chỉ nghe cậu cát mỉm cười nói ra. Hắc nhung linh chi giá thu mua là 10 lượng bạc. Là người hái thuốc có thể hái đến quý nhất linh thảo. Nếu là có người hái thuốc phát hiện. Bình thường cũng sẽ ở nơi đó dựng liều tử. trông coi linh thảo sinh trưởng mãi đến thành thục, Ngươi có thể nhặt được thật là vận khí không tệ. Xác thực vận khí không tệ. Ta đi nhiều như vậy đường núi. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắc nhung linh chi. Cái kia hắc nhung linh chi có làm được cái gì? Cửu cát tò mò hỏi. Ta nghe đại bá nói hắc nhung linh chi là luyện chế thiên cương đan chủ dược. Ta chính là dùng gốc kia hắc nhung linh chi đổi được ngũ trào kim nguyên. Đáng hận bị người lừa gạt. vi kim ngọc nói đến đây lại là một mặt phiền muộn. Thiên cương đan lại là cái gì đan dược. Võ sư dùng đến đột phá hóa khí thành cương đan dược. Ta kim pha đại ca liền là thiếu viên đan dược kia. chậm chạp không cách nào đột phá trở thành tam phẩm võ sư. Huyền chân ngưng khí đan là lục phẩm đột phá ngũ phẩm. Thiên cương đan là tứ phẩm đột phá tam phẩm. Không sai. Ta nghe nói võ sư nếu mà tu vi thâm hậu. Dù cho không dùng huyền chân ngưng khí đan cũng có thể làm đến chân khí ngoại phóng. Đột phá đến ngũ phẩm. Như vậy tứ phẩm võ sư có hay không đã có thể dựa vào tích lũy hùng hậu tu vi tự hành đột phá đến tam phẩm. Không cần thiết tự hành khổ tu. Một khỏa huyền chân ngưng khí đan liền có thể chống đỡ 20 năm khổ tu Liền xem như bình dân võ sư cũng biết nghĩ hết biện pháp đi làm một khỏa huyền chân ngưng khí đan Mặc dù ta ngũ trảo kim nguyên bị lừa Nhưng chỉ cần ta tu vi đầy đủ Gia tộc nhất định sẽ chuẩn bị cho ta một khỏa huyền chân ngưng khí đan Ngươi nếu là ta người nhà họ vi Ngươi cũng sẽ có một giảng đãi ngộ Nghe vậy cửu cát cười nhạt cười Tiếng nói vừa chuyển hỏi. Trên núi có thể có cá cùng đậu hổ máu ăn. Chúng ta người tập võ cần ăn bổ. Trên núi thịt cá xưa nay không nhất định. Bất quá đậu hổ máu xác thực không có. Xúc sinh bẩn máu đều là rửa qua. Làm sao dùng đến làm thành cái gì đậu hổ máu. Bất quá biểu ca đã thích ăn. Ta đây phân phó phòng bếp làm là được. Tốt. Hai người một đường đi một đường trò chuyện. Vẹn vẹn đi nửa canh giờ không đến. liền tới đến Đại Khâu Sơn đỉnh núi. Trên đỉnh núi đá xanh đúc tường cao. Đem trọn ngọn núi đỉnh vòng lên. Tạo thành một cái chiếm diện tích rộng lớn thạch bảo Những này tường cao ngăn cản không được võ sư. Bất quá lại có thể ngăn trở phàm nhân. Kim Ngọc Đại Tỉ. Ngươi trở về rồi. Canh giữ ở Vi Gia Bảo Đại Môn Khẩu là một tên 17-18 tuổi tuổi trẻ võ sư. Đây là biểu ca ta cửa cát Đây là ta đường để vi tiểu trí Vi Kim Ngọc giới thiệu nói Biểu ca con mắt không tiện sao Vi tiểu trí dò hỏi Ai? Mù lâu vậy? Cửa cát hồi đáp Đại bá đâu? Đại bá tại trên giáo trường xem sau lưng luyện công phu đâu Biểu ca đi với ta gặp đại bá đi Vi Kim Ngọc dẫn cửa cát đi tới sàn vật bên trên Rộng lớn trên giáo trường Một tên tóc bạc võ sư đứng tại dạy trận trên đài cao. Chắp hai tay sau lưng như một cây sắt cờ. Sàn vật phía dưới có thứ 17-8 tên khỏe mạnh kháo khỉnh hài đồng đang luyện võ. Một người trung niên võ sư đang dạy bọn chúng. Biểu ca ở chỗ này chờ ta một cái. Vi Kim Ngọc đem cửa cát kéo đến một bên. Để cho hắn đứng tại chỗ chờ lấy. Tiếp đó Vi Kim Ngọc đi tới trung niên võ sư bên cạnh. Hướng về phía cửa cát chỉ trò. Nói vài câu sau đó thậm chí tản lên yêu kiều. Chỉ chút lát sau. Vi Kim Ngọc bước nhanh đến cửa cát trước thân. Kéo lại cửa cát tay. Biểu ca. Đại bá ta muốn gặp ngươi. Đại bá. Vị này là biểu ca cửa cát. Vị này là đại bá ta vi tuyệt phong. Vi Kim Ngọc nhiệt tình giới thiệu nói. Để cho lão phu nhìn xem ngươi tu vi đến tột cùng như thế nào. Vi tuyệt phong khoát tay liền tóm lấy cửa cát cổ tay một luồng chân nguyên độ đi vào. Cửa cát chân khí trong cơ thể ở trong kinh mạch phun trào. Vi tuyệt phong chân khí bị ngăn trở. Bất quá hắn lại cũng không cứng ép bài trừ. Hắn mục đích vẹn vẹn chỉ là đo một cái cửa cát cường độ chân khí. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế duyên ninh, độc cổ ma tiên không sáu, chương một trăm lạc diệp phiêu, ngươi tu vi không tệ, vi tuyệt phong buông xuống cửa cát cổ tay một mặt kinh ngạc nói ra, kim ngọc mang theo biểu ca ngươi đi theo ta, vi tuyệt phong sau khi nói xong, Một mặt ngưng trọng rời khỏi sàn vật. Vi Kim Ngọc mang theo lấy cửa cát đi theo Vi Tuyệt Phong tiến vào một chỗ nhà đá bên trong. Nhà đá bên trong cung phụng một cái cổ điển Kim Kiếm. Các ngươi tại chỗ này đợi. Vi Tuyệt Phong sau khi nói xong. Dùng tay đè hướng về phía Kim Kiếm. Kim Kiếm phát ra một trận ông minh. Tiếng Kiếm gieo đình chỉ sau đó. Vi Tuyệt Phong hướng Phi Kiếm sau đó tường đá tư không đẩy. Vi tuyệt phong thời điểm không có tiếp xúc đến tường đá Mà cái kia tường đá lại chậm rãi hướng về sau sụp đổ Vậy mà lộ ra một cái lối đi Đây là tư không mượn lực Nhị phẩm võ sư mang tính tiêu chí thần thông Chỉ có tư không mượn lực Mới có thể chân đạp hư không Chỉ có nhị phẩm trở lên võ sư mới có thể làm đến lăng không hư độ. Vi tuyệt phong chuyển qua kim kiếm tiến vào trong hang đá hang đá chậm rãi khép lại. Biểu ca. Ngươi có nghe hay không đến vừa rồi kim kiếm chiến minh âm thanh? Vi kim ngọc dò hỏi. Cửu cát nhẹ gật đầu hỏi. Đây là người nào chi kiếm? Đây là tam thúc công lưu tại gia tộc bảo khấu chấn thủ kim kiếm. Bên trong còn có tam thúc công một kích toàn lực của y năng. Bất kỳ người nào chưa qua cho phép. Thiện sông gia tộc bảo khấu đều sẽ bị cái này kim kiếm chém giết. Vi Kim Ngọc một mặt kiêu ngạo nói ra. Vừa dứt lời. Vi tuyệt phong liền tử gia tộc trong bảo khố chui ra. Lúc này trong tay hắn cầm một cái tinh tế bình ngọc. Cửu cát. Đã ngươi gia nhập chúc ta vi ra. Ta vi ra tất nhiên đối xử như nhau. Viên đan dược này ngươi sau khi ăn vào. Lại đả tỏa một đoạn thời gian liền có thể đột phá đến ngũ phẩm làm đến chân khí ngoại phóng. Tiếp xuống ta sẽ dạy ngươi thế nào thi triển kiếm khí. Vi tuyệt phong đem một cái bình thuốc đưa tới cửa cát trước mặt. Nhưng mà nhắm hai mắt cửa cát lại không đưa tay đón. Biểu ca. Ngươi nhanh cầm đi. Vi kim ngọc đoạt lấy bình ngọc. Tiếp đó nhét vào cửa cát trong tay. Cửa cát lục lõi đem bình ngọc mở ra. hít hà trong bình ngọc hương vị. Tiếp đó đem bình ngọc đẩy lên. Hai tay đưa trà trở về. Ngươi không cần. Vi tuyệt phong những mày. Cửu cát nhẹ gật đầu. Ngươi có biết đây là vật gì? Huyền chân ngưng khí đan. Cửu cát hồi đáp. Nếu biết vì cái gì không cần. Đây chính là có trợ giúp ngươi tu hành đồ vật. Vi tuyệt phong kỳ quái hỏi. Ta trước kia nếm qua. Cái gì? Ngươi nói là còn không có tu luyện tới trăm mạch thông suốt trước đó. Liền đã nếm qua huyền chân ngưng khí đan. Một mình tu luyện. Không người chỉ điểm. Đạt được chút ít cơ duyên liền ăn rồi đan này vọng độ nhanh chóng tăng cao tu vi. Lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụng. Cửu cát nói đến đây lộ ra một nụ cười khổ. Ta hiểu được. Ngươi cũng cầm đi. Vi tuyệt phong khoát tay áo nói ra. chúng ta vi ra tử đệ. Tu luyện tới trăm mạch thông suốt viên mãn chi cảnh đều có một khỏa huyền chân ngưng khí đan tu luyện tới luyện sát viên mãn liền có một khỏa thiên cương đan đây là quy củ nếu như mình có cơ duyên khác thu được cái này hai cách đan dược như vậy gia tộc sẽ có trọng thưởng khác làm đền bù tuyệt sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia gia tộc coi như lại khó cũng phải bảo đảm sau lưng tử để tài nguyên tu luyện chỉ có dạng này gia tộc mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng trường thịnh không suy biểu ca Đại bá đã cho ngươi. Ngươi liền cầm lấy đi. Bởi vì cái gọi là. Trưởng mối ban cho. Không thể từ. Từ bất kính. Vi Kim Ngọc ở một bên khuyên nhủ. Vậy liền đa tạ đại bá trọng thưởng. Cửu cát hai tay ôm quyền nói ra. Ngươi cái này trẻ con cũng không tệ lắm. Rất nói lễ phép. Ngươi bây giờ luyện là võ công gì? Vi tuyệt phong dò hỏi. Thanh mang kiếm quyết. Còn có đây này? Không có. Cửu cát lắc đầu. Nói như vậy ngươi tu luyện tới thất phẩm thời điểm liền thu được huyền chân ngưng khí đan. Cửu cát nhẹ gật đầu. Ngươi không có bị dược lực no bảo gân mạch. Thật mới xem như phúc xuyên thâm hậu. Ngươi chân khí nếu là dựa đan dược cưỡng ép để thăng. Như vậy ngươi tốt nhất lại tu luyện tế vũ kiếm quyết. Lưu thủy kiếm quyết nếu mà như thế vẫn chưa đủ. Vậy liền luyện thêm một môn lạc diệp phiêu cách này ba môn công pháp vận chuyển chân khí mềm mại. Mười phần thích hợp ngươi tu phục gân mạch. Khi ngươi ginh mạch tu phục hoàn thành không có ám thương lại phục viên thuốc này. Nhất định có thể một lần tấn cấp. Vi tuyệt phong suy tư một lát sau nói ra. Đại bá. Cái kia lạc diệp phiêu thế nhưng là một môn thân pháp. Lạc diệp phiêu thật là thân pháp. Bất quá cũng là một môn kiếm pháp. Chờ ngươi kiếm đạo đại thành Ngươi liền biết rõ bất luận cái gì thân pháp đều có thể dung nhập kiếm pháp bên trong Bởi vì cái gọi là nhân kiếm hợp nhất Thân pháp tức là kiếm pháp Kiếm pháp tức là thân pháp Cả hai cũng không có khác nhau khi gì Chúng ta vì giả hai môn khinh công Một môn lạc diệt phiêu thích hợp nữ tử Một môn hổ bôn lang hành thích hợp nam tử Bây giờ biểu ca luyện lạc diệp phiêu mà ta luyện hổ bôn lang hành thật là chơi vui. Vi Kim Ngọc vui cười nói ra. Ngươi cũng phải luyện lạc diệp phiêu. Vi Tuyệt Phong liếc qua Vi Kim Ngọc nói ra. Ta trước đó liền cùng cha ngươi nói qua vèn vẹn luyện châu liên cửu tiến ngân mãng khí kình cùng hổ bôn lang hành căn bản không thể để cho ngươi cung thuật đại thành. Còn cần luyện lạc diệp phiêu. Vi Tuyệt Phong lấy quả quyết giọng điệu nói ra. Đại bá, ngân mãng khí kình có thể để cho ta lực cánh tay tăng nhiều. Phối hợp châu liên cửu tiến có thể bắn ra uy lực tuyệt luôn bạc mãng mũi tên. Mà hổ bôn lang hành không chỉ có thể gia tăng ta lực lượng. Còn có thể để cho ta tại trong núi rừng truy sát bỏ trốn. Hành động tự nhiên. Cái này lạc diệp phiêu là cận thân bác đấu thân pháp. Ta tập tới cái gì dùng? Hắc, ngươi cái hoa tử. Thật cho là đời này liền sẽ không cùng người sát người chiến đấu. Vạn nhất bị người áp vào trước thân. Ngươi nên làm gì? Vi tuyệt phong dò hỏi. Ta sẽ để cho bản nơ U, V, Quy, Quy, U đi cắn hắn. ít mạnh miệng. Cái này lạc diệt phiêu không chỉ có thể cho ngươi có được gần người chiến đấu lực lượng. Hơn nữa cái này công pháp thuộc tính âm nhu. Đúng lúc ngươi sở tu công pháp quá lệch trùng dương cương. Vừa lúc có thể âm dương tương tế Ngươi nếu luyện thành môn công pháp này Lão Phu bảo đảm ngươi tấn cấp thành công Vậy liền luyện đi Ngươi ra ngoài đem ngươi vàng lập đại ca kêu đến Vi Tuyệt Phong phân phó nói Vi Kim Ngọc chuyển thân rời khỏi thạch thất Vi Kim Ngọc rời khỏi sau đó Trong thạch thất chỉ còn lại Vi Tuyệt Phong cùng Cửu Cát Cửu Cát ta nghe nói ngươi muốn đi đan thất học luyện đan thuật. Vi tuyệt phong cố ý tìm đơn độc cơ hội hỏi ra lời này. Xác thực như thế. Cửu cát mù mắt đã lâu. Chỉ có hai loại bản sự. Một là nghe dược biết dược. Hai là kéo đến một tay tốt từ khúc. Ta đắt vào vi ra tự nhiên không thể chỉ nghĩ đến đến lợi. Có cần cho gia tộc làm chút ít cống hiến. Ta hy vọng có thể vào đan thất. Học tập thuật luyện đan. Tương lai cũng tốt vì gia tộc tan một phần lực lượng nhỏ bé. Cửu cát thành khẩn nói ra. Chúng ta vi gia không phải là không muốn bồi dưỡng luyện đan sư. Thật sự là gia tộc hàng năm sản xuất linh thảo cực ít. Mà một tên luyện đan sư cần đại lượng linh thảo luyện tập. Mà đại khâu chỗ sinh tài nguyên cực kỳ không nhiều. Liền liền huyền chân ngưng khí đan cũng phải một hai năm mới có thể mở một lần lô. Trong tục sau lưng đệ tử đều chờ đợi đan dược này tấn cấp. Căn bản không có khả năng dùng đến luyện tập. Cách này không có quan hệ. Ta đi trước đan thất đánh một chút ra tay. Nếu như muốn chính mình luyện tập. Ta sẽ tự chuẩn bị linh thảo. chờ thủ tự nhiên là có thể. Tự chuẩn bị linh thảo cũng không phải nhất định. Ngày sau chờ chúng ta vi ra rời đi thương sơn 16 châu. ngươi nếu còn đối luyện đan có hứng thú. Vì ra nhất định toàn lực ủng hộ. Cho ngươi có đầy đủ linh thảo luyện tập. Hôm nay ta liền có thể an bài ngươi đi gặp quách dược sư. Bất quá cái kia quách dược sư mặc dù là cái phàm nhân. Thế nhưng tính tình cổ quái. Ngươi phải nhiều nhìn một chút. Nếu mà thực sự nhìn không được. Cái kia cũng không cần làm oan chính mình. Rời khỏi đan thất chính là. Quách dược sư kỳ thật thiên phú không tồi. Chỉ đáng tiếc là cái phàm nhân. Trên thân không có chân khí. Không cách nào dùng chân khí khống chế lò lửa. Tương lai càng không khả năng trở thành võ tiên. Vĩnh viễn không cách nào trở thành chân chính luyện đan sư. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh, Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Độc cổ ma tiên không sáu, chương 147 cô diệp không về. bá phụ, một tên ba mươi mấy tuổi khuôn mặt trầm mùn võ sư cùng vi kim ngọc cùng một chỗ tiến vào thạch thất. kim lập, từ hôm nay trở đi ngươi phụ trách dạy cửa cát võ công, thuận tiện cũng đem lạc diệp phiêu dạy cho vi kim ngọc. tuân mệnh, kim ngọc, ngươi đi thu xếp một cái cửa cát rừng chân ít nhất phải để cho hắn tại Vi gia có cách đặt chân chỗ được, đại bá. Cầu cát, chờ ngươi sắp xếp xong xuôi, ta lại dẫn ngươi đi đan thất đa tạ bá phụ. Cầu cát nói ra. biểu mùi Vi kim ngọc mười phần nhiệt tình mang theo cầu cát đi an bài giường nằm chỗ. căn cứ cầu cát tình huống thực tế, Vi kim ngọc cho cầu cát tìm một gian thạch thất. thạch thất không lớn bên trong rất sạch sẽ chỉ có một cái giường, không có cái khác bày biện, vừa mở cửa liền là rộng lớn sàn vật, luyện võ rất gần, dọc theo góc tường một mực hướng phải đi, liền có thể đến ăn cơm chỗ, ăn cơm rất thuận tiện, dọc theo góc tường một mực đi phía trái đi, liền có thể đến đan thất, học tập luyện đan cũng rất thuận tiện, duy nhất khuyết điểm liền là không mang theo viện nhỏ, cơ hồ không có tư ẩn. Tại vì Kim Ngọc xem ra làm như vậy vì tốt hơn trợ giúp cùng bảo hộ mù mắt Cửu Cát. Cửu Cát đã muốn giả người mù. Hắn nhất định phải tiếp nhận phần hảo ý này. Sắp xếp xong xuôi dừng chân. Biểu mùi vừa tiếp Cửu Cát đi giáo trường học Lạc Diệp Phiêu. chúng ta vừa rồi dàn xếp. Có muốn không ngày mai lại học. Hiện tại mới buổi trưa ba khắc. Cách buổi tối còn sớm. Kim Lập Đại ca vừa lúc hiện tại có rảnh. Hắn tại trên giáo trường chờ lấy chúng ta đây Vi Kim Ngọc không nói lời gì lôi kéo cửu cát liền hướng ngoài nhà đá đi cửu cát chỉ có thể đem nhị hồ treo ở trên tường Đi tới trên giáo trường Lúc này võ đạo giáo tập Vi Kim lập nhú chặt lông mày đứng tại một gốc thô to cây ngân hạnh phía dưới Lúc này đã vào thu Một trận gió mát thổi qua Cây ngân hạnh lá theo gió chuyển động Từng mảnh từng mảnh rơi xuống Nhìn thấy hai người đến đây Vi Kim lập lông mày khóa càng chặt hơn Chỉ nghe Vi Kim lập hướng về phía Vi Kim Ngọc nói ra Đại bá để cho ta dạy các ngươi lạc diệp phiêu Ngươi ngược lại là không có vấn đề Nhưng hắn Thế nhưng là bởi vì ta nhìn không thấy Cựu cát dò hỏi Đúng vậy a, Ngươi cũng nhìn không thấy ta dạy thế nào Vi Kim lập gãi đầu hỏi Cửu cát cười nhạt nói ra. Ta xác thực nhìn không thấy. Bất quá ta nghe thấy. Ta nghe thấy trận này trận gió thu. Gió thổi qua tiếng lá cây âm. Lá cây chóc ra. Một mảnh. Hai mảnh. Ba mảnh. Cửu cát một bên nói một bên thân thủ đi bắt. Xuất thủ ba lần. Bắt lấy ba mảnh lá cây. Cửu cát mở ra trong tay cây ngân hạnh lá. Phản phất là tại nói cho Vi Kim Lập chính mình mặc dù mắt mù Thế nhưng dựa vào lỗ tai Một dạng có thể nghe âm thanh phân biệt vị Vi Kim Lập nhìn nhìn cẩu cát trên tay lá cây Suy tư một lát sau nói ra Một đêm gió thu lên Khắp núi Lạc Diệp Phiêu Lạc Diệp Phiêu môn công pháp này hạt tâm liền là hai chữ Dựa thế Gió đông tới liền hướng phía đông nhẹ nhàng gió tây tới liền hướng phía tây nhẹ nhàng. địch làm sao tới? ta thế nào nhẹ nhàng? người như lá rụng, tư không thủ lực, phiêu đáng vô tung, nặc đi vô hình. vi kim lập nói xong nói xong liền tại nguyên chỗ quay vòng lên. bộ pháp phiêu hốt, thân hình giống như lá rụng, ước chừng sau một nén nhang. vi kim lập giảng xong lạc diệp phiêu công pháp. Cũng không biết Vi kim Ngọc cùng Cửu Cát có hay không nghe rõ. Vi kim Lập nhìn về phía hai người biểu lộ. Cửu Cát không rõ lắm. Vi kim Ngọc hoàn toàn là một mặt mờ mịt. Vi kim Lập thở dài một hơi. Chính mình hơn phân nửa là nói phí lời. Các ngươi ngồi dưới tàng cây thật tốt lính ngộ một cái. Vi kim Lập sau khi nói xong vừa đi làm việc việc khác. Người như lá sụng. Tư không thủ lực. Phiêu đáng vô tung. nặc đi vô hình. Vi Kim Ngọc một mặt mờ mịt tự lẩm bẩm. Mà cửa cát trầm ngâm chỉ chúc lát sau. Lại chọc lấy mù trưởng hướng mình phòng ốt mà đi. Biểu ca. Hiện tại ăn cơm chiều còn sớm. Vi Kim Ngọc hô, Ta biết. Cửa cát hồi đáp. Tự mình lưu Vi Kim Ngọc tại cây ngân hạnh hạ. Lính hội khinh công thân Pháp lạc diệt phiêu một đầu to lớn vàng ban lão hổ giống một đầu mèo con một dạng nằm ở Vi Kim Ngọc bên cạnh, mà Vi Kim Ngọc thì đắm chìm tại chính mình trong tham ngộ. Mặc dù không lính ngộ được lạc diệt phiêu môn võ công này tinh túy, thế nhưng Vi Kim Ngọc có thể dùng một cách đần biện pháp tu luyện môn võ công này. Chỉ gặp Vi Kim Ngọc trên mặt đất vẽ lên một cái cửa cung cách, tiếp đó học Vi Kim lập bộ pháp trên mặt đất sấm tới sấm đi. Chỉ có điều vi kim lập giống một mảnh phiêu phiêu đáng đáng lá rụng. Gió thổi qua liền sẽ phiêu nhiên mà đi. Biến mất vô tung tích. Mà vi kim ngọc tựa như một cái nhảy quả cầu cô nương. Phi thường khoan khoái tại cửa cung cách bên trong đá lấy quả cầu. Một đầu to lớn lão hổ. Chừng mắt một đôi mắt to. Lúc lên lúc xuống nhìn vi kim ngọc trên dưới tung bay chân. Lúc này cửa cát đã có nhị hồ ngồi xuống lằn xanh giáo trường một cái khác dưới gốc cây. Xuyên thấu qua tâm nhãn cổ. Cửa cát cũng nhìn thấy vi ghim ngọc luyện lạc diệp phiêu thân ảnh. Không khỏi mỉm cười. Võ học một đạo Công pháp. Tài nguyên cố nhiên trọng yếu. Nhưng mà thủ trọng vẫn là ngộ tính. Nếu không có ngộ tính. Dù cho gan tức. Cũng là thiên nhai Cửa cát nhấc lên nhị hồ. Nhẹ nhàng kéo đồng dây đàn. Một luồng gió thu điều hưu ý cảnh thản nhiên mà ra. Âm nhạc vang lên. Một trận gió thu thổi qua. Cửa cát phía sau cây cối ào ào ào rơi xuống mảng lớn lá cây. Đang dạy bảo sau lưng tử để vi kim lập chợt nghe tiếng đàn. Quay đầu nhìn lại. Đúng lúc thấy được phiêu phiêu đáng đáng lá sụng. Cùng lá sụng phía dưới cái kia lôi kéo nhì hồ cửa cát. Nghe cái này gió thu điều hiu nhạc khúc. Nhìn cái này phiêu phiêu đáng đáng lá rụng. Còn có lá rụng phía dưới cái kia kéo từ khúc cửa cát. vi kim lập phát sinh cảm ngộ. Hắn đối lạc diệt phiêu lính ngộ hình như lại thêm một ít không đồng dạng lý giải. Một đêm gió thu lên. Khắp núi lá vàng bay. Không người biết rơi chỗ. Cô diệt bất tư quy. Gió thu lá rụng. Cô Diệp không về ý cảnh tại nhạc khúc bên trong từ từ thành hình. Khi ý cảnh thành hình, cửa cát tâm thần chìm vào trong đó. Nhất hồ túy nguyệt tâm pháp tự nhiên vận chuyển. Cửa cát chân khí trong cơ thể giống như dóc sách dòng suối. Hướng về mới trong kinh mạch chảy tới. Các kinh mạch giống như chủ nhíp cống sánh một dạng. Bị chảy xuôi dòng suối một lần một lần cỏ rửa. Không cần cửa cát khoanh chân ngồi tính tỏa tận lực dẫn đạo cũng không cần cửu cát khổ luyện ngoại công. để cho mình một thân huyết khí cuồn cuộn mới có thể dẫn đạo chân khí xông vào kinh mạch chỉ cần phù hợp ý cảnh lấy ý cảnh thôi đồng chân khí tựa như cao sơn lưu thủy tự nhiên mà xuống không cần tận lực dẫn đạo cũng không cần dược vật phù trợ lấy ý cảnh dẫn đạo chân khí xông quan kỳ thật cũng không mãnh liệt mấu chốt thắng ở bền bỉ Bởi vì cách gọi là nước chảy đá mòn. Miên miên mật mật. Tiếp tục không ngừng. Vừa thoáng như chiều hướng phát triển. Chỉ cần đem hết thảy giao cho thời gian. Kinh lạc tự nhiên thông suốt. Một thân vận hành chân khí êm dịu không ngại. Khi chàng vàng tối tiến đến. Biểu ta, Biểu ta Ăn cơm. Khổ luyện mấy canh giờ vi kim ngọc đã sớm đã bụng đói kêu vang. ngươi đi ăn đi. Biểu ca một ngày chỉ ăn một trận Buổi trưa hôm nay đã ăn rồi Ngày mai lại ăn Cửu cát sau khi nói xong tiếp tục đắm chìm tại gió thu lá dùng ý cảnh bên trong Lúc này hắn đang tu luyện tới lúc này Tự nhiên luyến tiếc rời khỏi Vào lúc ban đêm Một khúc gió thu lạnh rung nhị hồ từ khúc vang lên một đêm Sáng sớm hôm sau Nước xương lên Cửu cát đã đả thông tu luyện Lạc Diệp Phiêu cần đả thông tất cả kinh mạch. Không cần đả thông cũng thông mấy đầu. Đại Chu vương triều địa cấp công pháp nhất hồ túy nguyệt tại cửu cát trong tay. Có thể nói thần kỹ, đối cửu cát trợ giúp có lẽ vượt xa thiên cấp công pháp. Sáng tác một bài không đồng ý cảnh từ khúc, liền tương đương với tu luyện một môn võ công. So sánh với nhất hồ túy nguyệt cái khác võ công nhiều nhất chỉ có thể coi là phức tạp một chút chiêu số mà thôi. Cửu cát hiện tại mặc dù đã lợi dụng nhất hồ túy nguyệt tâm pháp đà thông tu luyện lạc diệt phiêu cần đà thông kinh mạch. Nhưng lạc diệt phiêu võ công chiêu thức lại là vậy một cái không luyện. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế riêng ninh. Đột cổ ma tiên không 06. mươi 148 đan thất. Sáng sớm sung xuống thời điểm. Trời còn chưa sáng. Vi Kim lập sớm rời giường đánh một thùng nước giếng Đầu tiên là từng ngụm từng ngụm uống nước. Sau đó dùng còn lại lạnh bút nước giếng rửa mặt. Tiếp lấy thay đổi rộng rãi võ phục. Đi hướng giáo trường. Trên giáo trường. Sương mù mịt mờ Vi Kim lập mơ hồ nhìn thấy một bóng người Tại trong giáo trường xây dịch nhảy vọt Trên dưới tung bay Xem thân ảnh tựa hồ là có người đang luyện lạc diệp phiêu thân pháp Thế mà so với mình dậy còn sớm Vi Kim lập bước nhanh về phía trước Thấy được tại sáng sớm sương mù bên trong luyện công bóng người Người kia giống như nước chảy mây trôi Một dạng thi triển lạc diệp phiêu là thân pháp Vi Lập nhìn vậy mà so với mình còn phải trôi chảy mấy phần Đây không có khả năng Vi Lập mặt mũi tràn đầy chấn kinh Một cách người mù Vẹn vẹn một ngày thời gian liền học được lạc diệp phiêu thân pháp Vi Lập là một cách chuyên cần chịu khổ chịu khó khổ luyện công người Hắn dựa là chăm chỉ Hắn xưa nay không tin tưởng thiên phú Nhưng bây giờ Không khỏi hắn không tin Ngươi trước đó luyện qua lạc diệp phiêu Vi Kim lập dò hỏi Cửu cát bồng bình hạ xuống Mũi chân giẫm đất phảng phất giống như bất cứ lúc nào đều có thể theo gió mà đi Nhắm hai mắt cửu cát mỉm cười Lấy bình thản giọng điệu nói ra Trước đó chưa từng luyện Đại bá nói ngươi có được lục phẩm tu vi Đã đến trăm mạch thông suốt chi cảnh Nguyên bản ta còn không tin Bây giờ xem ra thật là không thể không tin. Đã ngươi ta cùng thuộc lục phẩm tu vi. Vậy liền khoa tay một cách đi. Vi Kim lập sau khi nói xong liền huy quyền công qua tới. Tứ bình quyền. Chiêu thức cổ kính. Quyền phong úp mặt mà tới. Một quyền quét ngang. Kinh phong khuấy động. nhấc lên một mảnh lá dụng, Người như lá sụng. Tư không thủ lực. Phiêu đáng vô tung. Nặp đi vô hình Một quyền này tự nhiên là đánh tới không chung Vi Kim Lập không ngừng chút nào luôn phiên xuất quyền Cửu cát mũi chân đạp nhẹ Giống như một mảnh hư không thủ lực lá dụng. Một bộ tứ bình quyền đánh xong Cửu cát cũng đã bị khuấy động quyền phong thổi tới trên nhánh cây Quả nhiên lời hại Vi Kim Lập nhảy tới trên cây một cái đạn chân đem cửu cát từ trên cây quét xuống tới Cái này một chân cũng không có đá phải. Cái kia cửa cát đã sớm theo khuấy động kình phong rơi về phía mặt đất. Sau khi rơi xuống đất kình phong sẽ còn vạch tới. Cửa cát theo kình phong vừa nhẹ nhàng một đoạn. Nhìn ta bát hoang quyền. Vi Kim lập sau khi rơi xuống đất vừa đùa nhịp ra một đảo uy mãnh quyền pháp. Sáng sớm thời điểm. Vi ra sau lưng tử để nhau nhau sáng sớm. Trời cũng sắp sáng rồi. Lại không đi giáo trường làm bài tập buổi sớm Giáo tập liền muốn nổi giận Những này vi ra sau lưng tử để luyện bộ thứ nhất quyền pháp liền là tứ bình quyền Sau khi luyện thành nhưng là bát hoang quyền 8 tuổi bắt đầu luyện trọn vẹn phải luyện 4 năm tứ bình bát hoang quyền Bộ quyền pháp này tự nhiên cũng có nổi ra công pháp Bất quá cần tại 12 tuổi sau đó dẫn khí dưỡng mạch quyết sau đó mới có thể truyền thụ Lúc kia quyền pháp liền hổ hổ sinh quy. Không thể địch nổi. Trước lúc này, cách này vẻn vẹn chỉ là một bộ cho tiểu hài tử rèn luyện thân thể quyền pháp. Một đám choi choi hài tử đi tới trên giáo trường. Thấy được ngày bình thường nghiêm túc giáo tập đang dùng bọn chúng quen thuộc đến cực điểm tứ bình bát hoang quyền cuồng đánh một cái người mù. Đám hài tử này mặc dù kêu không được cái kia người mù danh tử. Thế nhưng đối cách này người mù đều có ấm tượng. Rốt cuộc hắn hôm qua kéo một ngày nhì hồ Một mực kéo đến đêm khuya Giáo tập quyền pháp hổ hổ sinh quy Nhưng mà người mù lại giống như một mảnh lá sủng tư không thủ lực Không bao lâu Vi tuyệt phong cũng đứng ở chỗ cao hướng về giáo trường phương hướng nhìn lại Lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng Vi kim lập thu bát hoang quyền Quay đầu nhìn về phía một đám bọn nhỏ Những mày hép đi luyện quyền. Bọn nhỏ cấp tốc sắp xếp đi trận liệt, bắt đầu nghiêm túc đánh tứ bình quyền. Cầu Cát huyên đệ quả nhiên là kỳ tài. Tại hạ bội phục. Đa Tạ Kim lập đại ca uy chiêu. Cầu Cát đồng dạng ôm quyền trả lời. Dễ nói, từ lúc Cầu Cát thu được yêu mạch, hắn vẫn luôn là một mình tu hành. Nghĩ hết tất cả biện pháp lấy độc chế địch, Chưa từng có cùng người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu qua. Loại này quyền phong khuấy động thoải mái. Cầu cát cũng là lần thứ nhất lãnh hội. Biểu ca ngươi thật lợi hại. Mang theo một đầu mãnh hổ vi kim ngọc một mặt chấn kinh lao đến. Vi gia võ sư liền không có một cái dậy ngủ nướng. Vi kim ngọc đồng dạng thức dậy rất sớm. Mong muốn tiếp tục tham ngộ lạc diệt phiêu thân pháp. Lại không nghĩ rằng vừa vào giáo trường liền gặp được biểu ca lấy lạc diệp phiêu thân pháp cùng kim lập đại ca so chiêu. Biểu ca. Ngươi luyện thế nào nhanh như vậy? Cửu cát về tới cây dùng lá hạ. Nhấp lên nhị hồ. Ngươi xem một chút cái này lá dụng Lại nghe nghe ta cái này một khúc cô diệp không về. Lúc nào có ngộ. Lúc nào luyện thêm. Cửu cát sau khi nói xong. Phối hợp kéo từ khúc. Rất nhanh cửa cát liền đắm chìm xuống dưới. Nhất hồ túy nguyệt tâm pháp một cách tự nhiên vận chuyển. Nguyên bản đã thông qua kinh lạc. Còn có thể tiếp tục mở rộng. Chân khí tự nhiên chảy xuôi. Tự theo chu thiên. Một cách tự nhiên lớn mạnh. Vi Kim Ngọc mang lão hổ đứng ở một bên nghiêng não đại nhìn cửa cát. Nghe hắn từ khúc. Nhìn sau lưng của hắn bay xuống lá cây. Vi Kim Ngọc cứ như vậy nhìn đến đói bụng ụt ụt gọi. Lúc này mới rời khỏi. Mà cửa cát một người ngồi dưới tàng cây. Như cú chuyên chú lôi ghéo từ khúc. Khi vi kim ngọc ăn xong điểm tâm sau đó. Lần thứ hai đi tới cửa cát bên cạnh. Mở miệng nói ra. Biểu ta. Vừa rồi đại bá tìm qua ta. Để cho ta hôm nay liền dẫn ngươi đi đan thất. Nghe vậy cửa cát dừng lại ghéo từ khúc. Cũng đem nhị hồ cóng đến trên thân Biểu ca Ngươi còn không có ăn điểm tâm Ta mang cho ngươi cái bánh Cái này bánh bên trong nhưng tăng thêm ngươi ra thích thịt cá nhân bánh cùng đậu hổ máu Cậu cát gật gật đầu nhận lấy nóng bừng bừng bánh bột Mấy ngụm liền đem bánh bột ăn vào trong bụng tạ ơn Sau đó ta liền ăn loại này bánh bột Biểu ca Ta mệnh đều là ngươi cứu Ngươi còn khách khí với ta làm cái gì? Vi ra bảo. Đan thất. Một tòa đan thất chỉ có một cái tiểu viện tử. Mấy gian nhà trệt, Đan thất bên trong chỉ có hai người. Một nam một nữ. Nam tử gọi Quách Hùng. Võ tiên thế ra Quách ra phàm nhân tử đệ. Không biết bởi vì nguyên nhân gì. Rời khỏi Quách ra đến Vi gia làm một tên luyện dược sư. Nhà hắn học nguồn gốc luyện chế ra dưỡng khí đan. Kim sang dược cùng tráng dương đan viễn siêu một dạng luyện dược sư. Thần kỳ nhất là. Quách hùng mặc dù thân là phàm nhân thể nội cũng không chân nguyên. Nhưng lại có thể luyện chế thanh linh đan cùng huyền chân ngưng khí đan. Hai loại nhất định phải là võ sư mới có thể luyện chế ra đan dược. Bất quá huyền chân ngưng khí đan hình như đắt là quách hùng cực hạn tại hướng lên thiên cương đan. Hắn chưa hề nói mình có thể luyện chế. Vì ra tự nhiên cũng không có khả năng đối một phàm nhân ôm cái gì hy vọng. Nữ tử gọi Đường Tiên Nhi. Là một tên phàm nhân nữ tử. Làn da có đen một chút. Bất quá thoạt nhìn cũng rất tinh thần. Nàng là đan thất luyện đan đồng tử. Cũng là quách hùng nha hoàn. Lúc này. Đường Tiên Nhi đem trong hộp cơm bữa sáng bày đặt đến tiểu viện trên bàn. Hướng về phía Quách Hùng nói ra. Dược sư đại nhân. Vừa rồi ta tại thiện đường làm bữa sáng. Tuyệt phong trưởng lão tìm tới ta. Chuyên nói cho ta. Vì ra đã đồng ý ngài yêu cầu. Mấy ngày nữa liền để tưởng phu nhân đến chúng ta đan thất tới làm một tên luyện đan đồng tử. Thật chứ. Quách Hùng lộ ra một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. ha ha ha ha Đây thật là quá tốt rồi. Quách Hùng hưng phấn đứng lên. Tại bên cạnh bàn ăn chuyển hai vòng. Vừa đi vừa xoa xoa tay. Cơ hồ đều phải khoa tay múa chân. Bất quá tuyệt phong trưởng lão sách một cách điều kiện. Điều kiện gì? Quách Hùng những mày hỏi. Tuyệt phong trưởng lão nói còn phải lại phái một người đến chúng ta nơi này làm luyện đan đồng tử. Nam tử hay là nữ tử? Nam tử. Không tốt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 mươi 149 ngũ sắc luyện đan thuật Quách dược sư Ta đem người mang đến Vi Kim Ngọc Thanh âm tại ngoài phòng vang lên Lúc này Quách Hùng vừa rồi biết rõ Vi Tuyệt Phong đồng ý tưởng phu nhân tới đồng thời Cũng an bài một tên nam tử Lúc này tưởng phu nhân còn không có đến Vi Tuyệt Phong an bài nam tử liền tới Quách Hùng mặt lập tức sổ xuống đường tiên nhi dù sao cũng là nha hoàn nàng bước nhanh đi tới trước cửa tiểu viện mở ra cửa gỗ một đầu to lớn lão hổ nghiêng lão đại nhìn đường tiên nhi a hù chết người đâu đường tiên nhi vớ ngực thở hổn hển bàn nơi u v quy, quy, u ngay tại bên ngoài nằm sấp lão hổ nhẹ gật đầu liền ngồi xổm ở đại môn khẩu vi kim ngọc lôi kéo cửa cát tiến vào viện nhỏ Quách Dược Sư Đây là biểu ca ta Đến ngươi chỗ này tới đánh một chút ra tay Ngươi có thể được thật tốt dạy một chút hắn Vi Kim Ngọc thoải mái nói ra Quách Hùng nhìn từ trên xuống dưới cửa cát Chỉ chỉ ánh mắt hắn nói ra Nhìn không thấy Cửa cát mặc dù mù mắt Thế nhưng cuộc sống vẫn có thể tự lo liệu Cửa cát ôm quyền đáp lại nói Quách Hùng nhẹ gật đầu Trên mặt đã không có trước đó như vậy phấn nộ. Cửu cát mặc dù là nam tử. Để cho Quách Hùng không hài lòng. Thế nhưng hắn là cái người mù. Hình như cũng có thể tiếp nhận. Tưởng phu nhân lúc nào tới. Quách Hùng giọng điệu có vẻ ôn hòa một ít. Thất thúc công mới vừa vặn hạ táng không bao lâu. Tưởng A-di còn phải xử lý hắn hậu sự. Ít nhất phải chờ ba ngày sau mới có thể tới. Vi Kim Ngọc nói ra. O, V, K, W, M Ngươi để cho tưởng phu nhân mau chóng Ta sẽ đi cùng nàng nói Ta đây biểu ca Hờ, một cái người mù hoàn toàn vô dụng Được rồi Lưu tại nơi này đi Đa tả quách dược sư Vi Kim Ngọc vội vàng nói Biểu ca Ta giới thiệu cho ngươi một chút Vị này liền là quách hùng Quách dược sư Hắn mặc dù là dược sư Nhưng lại hiểu được luyện đan. Liền liền huyền chân ngưng khí đan đối với tu hành rất có tí ít bực này thượng phẩm đan dược. Quách dược sư đều có thể luyện chế. Tiểu sinh cầu cát. Gặp qua quách dược sư. Cầu cát lễ phép nói ra. Luyện đan nhất đạo Bác đại tinh thâm. Ngươi biết được bao nhiêu? Quách hùng dò hỏi. Tiểu sinh đối luyện đan nhất đạo chưa nhập môn. Hy vọng có thể đến dược sư chỉ điểm cửu cát lần thứ hai khiêm tốn nói ra Ngươi thế nhưng là võ sư May mắn trời sinh linh mạch Luyện được một ít chân nguyên liền xem như võ sư có được chân nguyên Đối luyện đan tác dụng cũng là cực kỳ không nhiều Chỉ cần ngươi còn không có tu luyện Tới võ tiên cảnh giới có được tiên nguyên Cái kia đều chỉ có thể gọi luyện dược sư Không xứng đáng là luyện đan sư Cửu cát cũng không phản bác, chỉ là duy trì nhàn nhạt khiêm tốn mỉm cười. Cửu cát thân là một cái cổ sư lại há có thể cùng một phàm nhân làm trong lời nói tính toán. Thật phải chọc phải, nước mắt cũng sẽ không cho hắn chảy một giọt. Chỉ nghe Quách Hùng tiếp tục nói ra, luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục chính là tiên môn tứ nghệ. Cách này tứ nghệ chỉ có tu thành võ tiên có được tiên nguyên mới có thể đăng đường nhập thất. Trước lúc này, luyện đan liền là luyện dược, luyện khí liền là rèn sắt, trận pháp liền là thợ một phù lục liền là họa đổ. Bây giờ không có một chút thần gì. Ngươi có biết cách này tiên môn tứ nghệ cách nào một môn đối võ tiên gia tộc trọng yếu nhất? Luyện đan thuật. Cửu cát đơn giản hồi đáp. Không sai. Luyện đan thuật mới là một cái võ tiên gia tộc hạc tâm Nếu mà một cái võ tiên gia tộc không có luyện đan sư Như vậy bọn chúng thu thập chân quý linh thảo Cũng chỉ có thể giao cho người khác luyện chế Chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng linh thảo Ngắt lấy linh thảo Lại làm cho người khác sử dụng Vậy còn không như chuyên tâm đầu nhập vào triều đỉnh Tích lũy lấy quân công đổi lấy thù lao ít nhất một phần đưa vào Một phần hồi báo Quách Hùng bắt đầu rêu rao luyện đan thuật Nhưng mà cổ cát chỉ là duy trì nhàn nhạt mỉm cười Cũng không nịnh nọt cũng không phản bác Nói vài câu sau đó Quách Hùng bỗng cảm giác không thú vị Cách này đan thất không có ngươi ở địa phương Tưởng phu nhân trước khi đến ta cổ long lô không biết nhóm lửa Mấy ngày nay ngươi cũng đừng tới Quách Hùng hạ lệnh trục khách cầu cát đứng dậy ôm quyền. Chọc lấy mù trưởng chuyển thân rời đi. Chỉ chốc lát sau. cầu cát lại tới trên giáo trường. Phối hợp kéo nhì hồ. Cách này hình như lại là một bài mới từ khúc. Ba ngày sau. Đường tiên nhi đi tới cầu cát trước mặt. Nhỏ giọng nói ra. Công tử. Tưởng phu nhân đã tới. Quách dược sư quyết định khai lò luyện đan. Ngươi có muốn hay không đi đan thất. Tốt. Cửu cát đi theo đường tiên nhi đi hướng đan thất. Đi tới đan thất trong sân nhỏ. Một tên thân mang bạch y mỹ mạo thiếu phụ đoan trang đứng thẳng. Một mặt mỉm cười đứng ở quách hùng trước thân. Nghe quách hùng giảng thuật luyện đan chi đạo, Đan đạo, Con đường trường sinh vậy. Hợp đan cần âm dương xứng đôi. Thành đan cần ngũ hành tương sinh. Lão phu thuật luyện đan. Cần biết năm màu. Xem đan lô hiện ra đan khói chi sắc liền có thể phán đỉnh đan tồn hay không Cũng có thể phán đoán hỏa hầu Thậm chí có thể phán đoán đan dược thuộc tính Đây cũng là lão phu gia truyền ngũ sắc luyện đan thuật Đường tiên nhi ngươi mang cẩu cát Đi đem lửa phát lên Quách hùng phân phó nói cẩu cát chọc lấy mù trưởng đi theo đường tiên nhi đến Đến một chỗ phòng lớn sau đó Phòng lớn sau đó chất thành đại lượng than củi Đường tiên nhi động tác nhanh nhẹn sinh rồi hỏa. Tiếp đó bắt đầu hướng lò bên trong xúc rỗ than. Đường tiên nhi mặc dù vóc sáng nhỏ yếu. Thế nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn. Hiển nhiên là làm đã quen khổ lực. Đường tiên nhi cũng không để cho cửa cát làm việc. Chỉ là để cho hắn đứng ở một bên. Để cho ta tới đi. Cửa cát đoạt lấy đường tiên nhi trong tay sẻng sắt. Trên dưới tung bay. Tốt rồi. Tốt rồi. Đủ rồi. Những này than củi đầy đủ đốt. Ngươi tại chỗ này đợi một hồi. Ta đi canh chừng kéo vào lò bên trong. Đường tiên nhi từ một cái sàn giáo bên trên nhanh chóng bò tới mái nhà. Mái nhà bên trên có một cái đại phong xa. Gió núi kéo theo máy say gió chuyển động. Chỉ gặp đường tiên nhi từ máy say gió bên trên giật xuống tới một cái xa châu chế tác dẫn gió đeo. Đâm vào lửa than lò chung quanh. Chỉ nghe đường tiên nhi giải thích nói. Cái này máy say gió cấu tạo cực kỳ tinh diệu. Có thể đem gió núi dẫn vào hỏa lò bên trong. Cái này liền không cần chúng ta kéo ốn bể. Dược sư đại nhân nói cái này hỏa lực cực kỳ hung mãnh. Hoàn toàn không kém gì địa hỏa. Đường tiên nhi dẫn cẩu cát lần thứ hai đi tới tiểu viện Lúc này trong tiểu viện đã không có người Quách hùng mang theo toàn thân áo trắng Tưởng phu nhân tiến vào phòng luyện đan Trong phòng luyện đan van xin Bày biện một tôn cửu long lô cửu long lô xuống hỏa lực hung mãnh. Phu nhân Người đem đan xa thả vào trong lò Quách hùng một mặt mỉm cười phân phó nói Tưởng phu nhân thân thủ đi bắt đan xa Không thể, ngươi một dạng bắt đan xa không chỉ sẽ làm bị thương tay mình Thả dược thời điểm sẽ còn bị xấy lấy Để cho ta tới dạy ngươi Chỉ gặp vị này quách dược sư dối ra một cái tay bắt lấy tưởng phu nhân trắng nón ngọc thủ Sau đó tay nắm tay dạy tưởng phu nhân bốc thuốc thủ pháp Muốn như vậy bắt Dạng này liền sẽ không thương tay Đa tạ quách dược sư dạy bảo Tưởng phu nhân ấm giọng thì thầm nói ra Ngươi xem, một lô bên trên khói xanh đi lên, là màu đỏ. Tưởng phu nhân nói ra, không sai, đây chính là chu sa chi sắc. Cái này thanh bên trong mang màu đỏ sắc liền là ngũ hành chi hỏa. Ngươi nhìn kỹ một chút, theo đan sa hỏa luyện hắn màu sắc sẽ còn phát sinh biến hóa. Chỉ cần nắm giữ cái này biến hóa rất nhỏ, ngươi liền có thể nắm chắc đan dược thành hình thời cơ. Tưởng Ngọc Thanh trừng lớn một đôi đôi mắt đẹp nhìn không chuyển mắt nhìn đan lô lên cao dậy từng sợi khói xanh. Tưởng Ngọc Thanh nhìn khói xanh. Quách Hùng thì mắt liếc thấy tưởng Ngọc Thanh lồng ngực. Quách gia ngũ sắc luyện đan thuật chính là bí mật bất truyền. Quách Hùng thân là phàm nhân không chỉ học xong. Hơn nữa còn học được tinh túy. Hắn làm một phàm nhân rời khỏi Quách gia Quách gia căn bản không làm truy tra. Cho là hắn chỉ là một cách bình thường luyện dược sư. Quách hùng tự nhiên cũng sẽ không đem nơi đây tùy ý truyền ra ngoài. Tưởng phu nhân cùng đường tiên nhi có thể học chút ít ra lông. Còn như cái kia cầu cát. Một cái người mù cũng có thể học ngũ sắc luyện đan thuật. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắt đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Độc cổ ma tiên không 06. năm 150 ngũ độc đan. Quách hùng tính tình cổ quái. Đường tiên nhi đi theo quách hùng 2 năm ngày bình thường cũng liền chỉ là trợ thủ. Chưa từng có nghe hắn truyền thụ qua ngũ sắc luyện đan thuật. Bây giờ nghe đến ngũ sắc luyện đan thuật bên trong huyền bí Đường tiên nhi cũng là chừng mắt một đôi mắt to nhìn về phía đan lô dâng lên giải rác khói xanh. Ngày bình thường không chút chú ý. Cái kia khói xanh bên trong hình như xác thực mang theo một vệt như có như không màu đỏ. Cậu cát cùng đường tiên nhi với tư cách luyện đan đồng tử chỉ có thể đứng tại quách hùng sau lưng nghe song sai khiến. Mà quách hùng thì tay nắm tay dốc lòng dạy bảo tưởng phu nhân. Cậu cát hơi mở ra chính mình mắt cháy. Hắn cũng đang quan sát lò khói màu sắc. Ngũ sắc luyện đan thuật cần quan sát năm màu chi biến hóa từ đó thông hiểu đan lô bên trong dược liệu ngũ hành biến hóa. Hợp đan cần âm dương xứng đôi. Thành đan cần ngũ hành tương sinh. Một câu nói kia liền nên là ngũ sắc luyện đan thuật tổng cương cùng tinh túy. cửu cát một bên nhìn lò khói màu sắc. Một bên khác nhìn quách hùng chiếm tưởng phu nhân tiện nghi. Cái kia tưởng phu nhân cũng không có cỡ nào kháng cự. Ngược lại là có phần muốn cử tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nghe biểu muội Vi Kim Ngọc nói. Tưởng phu nhân trưởng phu là Vi Kim Ngọc Thất Thúc Công. Mà Vi Gia Võ Tiên Vi Nhất Hồng là Vi Kim Ngọc Tam Thúc Công. Tuyệt đối chồng già vợ trẻ. Hơn nữa bây giờ Vi Kim Ngọc Thất Thúc Công đã hạ táng. Tưởng phu nhân không chỉ có là chồng già vợ trẻ. Hơn nữa còn là quả phụ. Khó trách muốn cử tuyệt lại ra vẻ mời chào. Hợp đan cần âm dương xứng đôi. Cửu cát không biết thế nào liền nghĩ đến câu nói này. Thất thần. Thất thần. Tiếp tục quan sát lò khói. Đột nhiên. Cửu cát nhắm mắt lại. Chỉ là đường tiên nhi đang một mặt tò mò nhìn thấy cửu cát mặt xem. Dường như cửu cát trên mặt có cái như hoa. Vừa rồi đường tiên nhi hình như cảm thấy cửu cát mở mắt. Bất quá nhìn kỹ lại không có. Xem ra chính mình nhìn lầm. Đường tiên nhi lại lần nữa chuyên chú nhìn về phía lò khói. Lò khói bên trên màu đỏ. Từ cực kỳ nhạt biến thành đỏ mừng. Lại từ đỏ mừng chuyển thành cực kỳ nhạc cuối cùng thậm chí hoàn toàn không gặp. Khai lò. Đem hùng hoàng phóng đi vào. Tưởng Ngọc Thanh đi tới nóng hổi cẩu long lô phía trước. Nhất thời không biết nên thế nào khai lò. Tới ta dạy cho ngươi khai lò ránh dược thủ pháp. Chỉ gặp quách hùng tay phải bắt lấy tưởng ngọc thanh tay. Tay trái nắm ở tưởng ngọc thanh eo. Sau đó dùng một cây gậy gỗ. Ấm mở cơ quan. Mở ra đan lô. tại đan lô mở ra trong nháy mắt. Quách hùng đem một bao hùng hoàng đánh đi vào. Ba. Quách hùng dùng cây gậy khép lại đan lô. Chu sa bước lên khói đỏ thuộc tính là hỏa. Hùng hoàng bước lên khói vàng thuộc tính là thổ. Ngươi lại nhìn xem lò khói chi biến sắc hóa. Khi màu vàng đất hơi khói ngả vào một nửa thời điểm. Khai lò. Đem bình này vàng phấn thêm vào. Vàng, bạc, thủy ngân thuộc tính là vàng. Hắn lò khói màu sắc chính là không màu. Không cách nào trực tiếp quan sát. Cần mượn nhờ hùng hoảng. Bởi vì cách gọi là thổ sinh kim. Ta có mượn nhờ ngũ hành tương sinh tương khắc. Mới có thể quan sát. Trên lò khói vàng, quách dược sư lấy thành thảo thủ pháp mở ra đan lô, đem một bình vàng phấn đổ vào trong lò. Trên lò khói xanh quả nhiên lại có biến hóa. Chỉ chút lát sau, cho ngươi nhìn xem đại biểu thủy thuộc tính khói lam. Quách hùng dùng ngón tay sờ sờ tưởng phu nhân khuôn mặt. Động tác này đã qua tại thân mật. Tưởng phu nhân quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hai người. Một cách là đúng quách hùng nghe lời xăm dắp nha hoàn. Một cách khác nhưng là người mù Tốt, tưởng phu nhân mỉm cười nói. Tiên nhi, đi đem giữa chưa ta không ăn xong nửa cuộn củ cải trắng lấy tới. Tốt, đường tiên nhi vội vàng ra rồi phòng luyện đan. Đến tạp vật phòng đi lấy nửa cuộn ăn để thừa củ cải. Thế nhân chỉ biết ngọc phục linh là thủy hệ linh dược. Lại không biết cái này củ cải trắng đồng dạng cũng là thượng đẳng thủy thuộc tính dược liệu. Quách Hùng đem nửa cuộn củ cải giao cho tưởng phu nhân. Tưởng phu nhân tiếp nhận nửa cuộn củ cải trắng. Dựa theo vừa rồi Quách Hùng dạy thủ pháp mở ra đan lô. Đem củ cải trắng ngã đi vào. Bởi vì thủ pháp không phải rất thành thạo Để cho lò khí tiết ra tới không ít. pha pha pha pha Không sao. Lão phu hôm nay dạy ngươi luyện chế đan dược thô giáp, tiết một chút lò khí không có gì đáng ngại. Nếu như là luyện chế cách khác tinh tế linh đan, cái này cũng đã luyện đan thất bại. cái gì, cái này lại là tại luyện đan. tưởng phu nhân mặt mũi tràn đầy kinh sợ. nàng vốn cho là quách hùng đây là tại dạy nàng xem lò khói chi sắc, học tập cơ bản bút thuốc, khai lò cơ bản thủ pháp. Căn bản không có nghĩ tới một dạng trò đùa cử động lại là tại luyện đan. Phá phá phá Nhìn thấy tưởng phu nhân trên mặt kinh sợ. Quách hùng đắc ý cười to. Tưởng phu nhân chính là quách hùng bên trong ý nữ nhân. Hơn nữa còn là một tên võ sư. Mà quách hùng chỉ là một phàm nhân. Có thể làm cho tưởng phu nhân nhìn với con mắt khác. Tự nhiên để cho quách hùng trong lòng đắc ý. Phu nhân. Ngươi xem thủy lam sắc lò khói. Quả thật. Tưởng Ngọc Thanh đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Nguyên bản màu vàng đất lò khói nhuận ra rồi một vệt thủy lam sắc. Còn kém một cái một thuộc tính linh dược. Liền dùng vật này. Quách hùng lật tay một cái. Trong tay thêm một cái một lan hoa. Hương hoa bốn phía. Tưởng Ngọc Thanh ngòn ngọc cười. Coi là thật mỹ nhân như ngọc. Mặt thắng hoa lan. Hay là tử quách dược sư tới đi. Miễn cho ta làm chế nải luyện đan. Không sao. Bởi vì cái gọi là quen tay hay việc. Nếu không luyện thế nào tập được biết luyện đan thuật. Tưởng Ngọc Thanh tiếp nhận một lan hoa. Phất ốm tay áo một cái. Một luồng xảo kình mở ra cửa long lô Thuận tay đầu nhập vào một lan hoa. Sau đó lại nhẹ nhàng kéo một cái. Bành. Một chút lò khí cũng không tiết ra ngoài. Quách Hùng há to miệng. Nữ nhân này vừa rồi còn tay chân vụng về. Hiện tại liền so với mình còn lưu loát mấy phần. Thật không hổ là võ sư. Nghĩ đến đây. Quách Hùng nội tâm vừa giận nóng lên. Một bước cuối cùng liền là mở đan lô. Mở đan lô trọng yếu nhất liền là thời cơ. Thời cơ phải vừa vặn. Sớm một điểm thì đan không thành hình. Trái lại tiết lò khí. Luyện đan thất bại. Muộn một điểm thì thì xét luyện thành một lò phế đan Hơn 9 thành luyện đan sư đều chỉ có thể bằng kinh nghiệm nắm chắc khai lò thời cơ Mà ta quách ra ngũ sắc luyện đan thuật chỉ cần xem lò khói tự nhiên là có thể rõ ràng khai lò cơ hội Thế nào xem lò khói? Tưởng Ngọc Thanh dò hỏi Võ sư nhất phẩm cảnh giới kêu cái gì? Tam hoa tổ đỉnh Tưởng Ngọc Thanh hồi đáp Tam hoa tổ đỉnh Ngũ khí triều nguyên Kỳ thật nói liền là trên lò luyện đan hơi khói Luyện đan thuật chính là trường sinh thuật Đại đạo chi thuật ngươi xem cái kia đan lô bên trên hơi khói lúc nào tam hoa tổ đỉnh Ngũ khí triều nguyên Liền là khai lò thời cơ Tưởng Ngọc Thanh nháy mắt một cách không nháy mắt nhìn về phía cửa long lô Rất sợ bỏ lỡ khai lò thời cơ tốt nhất Buông lòng một chút Bây giờ rời đi lò thời gian còn sớm đây. Phải đợi bao lâu? Ít nhất 3 canh giờ. Chúng ta đi trong viện ngồi một chút. Ta kể cho ngươi một nói luyện đan bảy loại thủ pháp. Cái nào bảy loại thủ pháp? Tưởng Ngọc Thanh dò hỏi. Nung, luyện, sấy, dung, rút bay. Phục đây là luyện đan bảy pháp. Vừa rồi chúng ta dùng đến. Bất quá chỉ là nung mà thôi. Chỉ dùng một pháp liền có thể thành đan nếu là muốn luyện trí huyền chân ngưng khí đan cấp độ kia phẩm chất đan dược ít nhất phải dùng đến trong đó sáu pháp mà chúng ta bây giờ luyện trí đan dược thô giáp tự nhiên chỉ cần một pháp là đủ ngươi đến tột cùng luyện là cái gì đan tưởng ngọc thanh tò mò hỏi ha, ha ha ha ha một khỏa ngũ độc đan mà thôi quách hùng đắc ý nói chu sa hùng hoàng vàng phấn Cổ cải cùng một lan hoa lại có thể luyện chế ngũ độc đan. Hắc hắc. Đan dược này luyện đến thô giáp đó chính là ngũ độc đan. Nhưng ngươi nếu như là luyện được tinh xảo. Kia chính là ta quách ra độc môn bí chế đan dược ngũ hành đan. Quách hùng nói ra. Đây không có khả năng. Ngũ hành đan là có thể nhanh chóng hồi phục chân nguyên linh đan. Liền xem như thượng tam cảnh võ sư cũng hữu dụng. Làm sao có thể dùng củ cải luyện Ta hiểu được Đem củ cải trắng đổi thành Ngọc Phục Linh liền là ngũ hành đan phối phương Tưởng Ngọc Thanh hai mắt nhắm lại nói ra Độc cổ ma tiên không 06 Chương 151 cầu nhỏ nước chảy Phu nhân Ta khuyên ngươi không cần loạn đoán Cái này ngũ hành đan chính là ta quách ra độc môn bí thuật Ngươi nếu không đoán ra được còn tốt Nếu như là đoán được Tương lai thậm chí đem nó luyện được. Cái kia quách ra liền biết ngũ sắc luyện đan thuật đã tiết ra ngoài. Chuyện này với các ngươi vi ra cũng không phải một chuyện tốt. Quách hùng mỉm cười nói. Dược sư yên tâm. Độ nhi biết rõ. Tưởng Ngọc Thanh đối quách hùng đi đệ tử chi lễ. Nhưng cái kia một đôi đôi mắt đẹp lại không chút nào thân là đệ tử câu nệ. Trái lại tràn đầy trêu chọc ý vị. Gặp một màn này. Quách Hùng tâm trạng lại là một trận lửa nóng. Hận không thể hiện tại liền mới phụ nhân này quần áo. Hung hăng nhẫn trên mặt đất xung đột. Đáng tiếc. Hắn đánh không lại. Tưởng Ngọc Thanh ít nhất đã tu luyện đến chân khí ngoại phóng. Là chân thật ngũ phẩm võ sư. Quách Hùng thuộc nhỏ sống ở võ tiên thế gia quách gia. Ở trong tộc hắn có rất mạnh luyện đan chế dược thiên phú. Hắn giữ im lặng liền học được ngũ sắc luyện đan thuật. Hắn tài hoa hơn người, nhưng lại không được coi trọng, bởi vì hắn là cái phàm nhân. Một cái vĩnh viễn chỉ có thể trở thành luyện dược sư, tuyệt không có khả năng trở thành luyện đan sư người. Mặc dù tại quách ra luyện đan phường, mỗi người đều đối với hắn rất khách khí. Thế nhưng hắn biết rõ đó bất quá là mặt ngoài qua loa. Quách hùng hâm mộ nhất là trong tục những cái kia bối phận cao. Võ công cao đồng thời tướng mạo thuấn mỹ tộc nhân. Quách hùng rời khỏi quách ra. cũng không có người ngăn cản. bởi vì bọn hắn cảm thấy một phàm nhân có cũng được mà không có cũng không sao. bọn chúng căn bản cũng không tin tưởng quách hùng đã nắm giữ ngũ sắc luyện đan thuật. quách hùng nhìn tưởng ngọc thanh trong ánh mắt tràn đầy dục vọng chiếm đoạt. tưởng ngọc thanh nữ nhân này bối phận cực cao. nàng gả cho Vi visa thất thúc công. Liền liền tuyệt phong trưởng lão nhìn thấy nàng cũng phải kêu một tiếng tưởng di. Tưởng Ngọc Thanh vô luận là bối phận. Võ công. Vẫn là dung mạo đều để quách hùng hoàn toàn đem nắm không nổi. Quách dược sư. Ngạch. Chuyện gì? Dược sư thế nào ngẩn người? Ngươi không phải muốn dạy độ nhi luyện đan bày pháp sao? Tưởng Ngọc Thanh một mặt vũ mị mỉm cười nói. Tốt tốt tốt tốt. Hai người tắc ngươi thủ đan lô Hai canh giờ sau đó lại đến gọi ta. Quách hùng phân phó nói. Tuân mệnh. Đường tiên nhi ôm quyền đáp lại. Cửu cát chỉ là cười không nói. Cái kia tưởng Ngọc Thanh tuyệt không phải cái gì tốt cùng nhau nữ nhân. Một cái chịu gả cho vi ra thất thúc công thiếu phụ. Nội tâm há có thể không có điểm quyết đoán. Huống chi vi thất thúc công đã chết. Hắn đến tột cùng là thế nào chết. Chưa chừng cái kia tưởng ngọc thanh ngoại trừ có kinh người quyết đoán còn có một tia khác hẳn với thường nhân ác độc nếu như nói hà thuộc hoa là tham như vậy tưởng ngọc thanh liền là mị quách hùng cái kia này nếu như không có thủ đoạn đặc thù khẳng định không cách nào đạt được tưởng ngọc thanh tưởng ngọc thanh mặc dù rất mị nhưng tuyệt đối sẽ không ủy thân cho một phàm nhân nàng nhất định sẽ che quách hùng khẩu vị Nghĩ trăm phương ngàn kế ép khô hắn hết thảy. Chờ quách hùng đem ngũ sắc luyện đan thuật hoàn toàn dạy cho tưởng Ngọc Thanh. Tưởng Ngọc Thanh không đem cái kia này cầm tới lò bên trong đi luyện. Thế là tốt rồi. Cửu cát khoanh chân ngay tại chỗ. vận đủ chân khí bên tai cây. Bắt đầu nghiêng tai lắng nghe. Bên tai kinh mạch. Là cửu cát dùng từ khúc nhà tranh mưa đêm đà thông. Lúc đầu cửa cát cũng không cảm thấy có cái gì thần dị Sau đó mới phát hiện nếu như là đem chân nguyên vận chuyển bên tai cây chỗ có thể làm cho thính lực càng thêm rõ ràng Nếu như là vận đủ chân nguyên thậm chí có thể nghe rõ ràng hai ba mươi mét ở trên nhỏ bé thanh âm Theo cửa cát khoanh chân ngồi xuống Mặc dù phòng luyện đan cửa lớn đã đóng lại Thế nhưng tưởng Ngọc Thanh cùng Quách Hùng ở trong sân thanh âm cửu cát lại nghe được rõ ràng, nung, luyện, sấy, dung, rút bay. phục cách này luyện đan bảy pháp. cửu cát đã sớm tại ngao thanh sơn tàng thư bên trong nhìn qua, nhưng trong sách nghe thấy chỉ tốt ở bề ngoài. hôm nay nghe quách hùng nói, rất nhiều chỗ khác biệt đều có thể rộng mở trong sáng. quách dược sư vẫn là có bản lĩnh. ước chừng trạng vạn tối thời điểm, quách dược sư tự thân chủ trì khai lò. Luyện ra ba viên ngũ độc đan. Quách dược sư đem cái này ba cái ngũ độc đan đều đưa cho tưởng Ngọc Thanh. Đa tạ sư phụ. Tưởng Ngọc Thanh uyển chuyển cúi đầu. Chuyển thân rời đi. Đem quách hùng mong muốn ngủ lại lời nói. Đều ngăn ở trong miệng. Ngày hôm sau. Cửu cát sớm đi tới đan thất. Lại phát hiện tưởng Ngọc Thanh không có tới. Tưởng Ngọc Thanh không có tới. Quách dược sư tự nhiên cũng không có khả năng biểu hiện ra chính mình luyện đan tay nghề. Quách hùng chính là thật đáng thương. Nữ nhân kia đã tải treo quách hùng khẩu vị. Cầu cát mặc dù nhắm mắt lại. Nhưng cũng không hứng thú đến xem quách hùng sắc mặt. Hắn chuyển thân ra rồi đan thất. Gần nhất cậu cát học được lưu thủy kiếm quyết. Cậu cát tự nhiên không có khả năng làm từng bước tu luyện môn này kiếm pháp. Hắn chuẩn bị sáng tác một bài con nước chảy ý cảnh từ khúc. Trước tiên đánh thông lưu thủy kiếm quyết cần đả thông kinh mạch. Sau đó lại trái lại luyện chiêu số. liền có thể cực kỳ dễ dàng đem lưu thủy kiếm quyết luyện thành. Đáng tiếc bị quản chế tại linh cảm. Cửu cát chậm chặt không thể đem nắm đến nước chảy ý cảnh. Chỉ cần nắm được một màn kia ý cảnh. Bắt được một màn kia linh cảm. Nguyên bản cần mấy năm thời gian tu luyện lưu thủy kiếm quyết có lẽ một đêm công phu liền có thể luyện thành. Vi ra bảo. Một tòa chu đỉnh. Một tòa cầu nhỏ. Một đầu dóc sách dòng suối nhỏ. Cóng nhì hồ. Chọc lấy mù trưởng cửa cát đi vào chu trong đỉnh. Nơi này hoàn cảnh không tệ. Rất có vài phần cầu nhỏ nước chảy ý cảnh. Cửa cát ngồi tại chu trong đỉnh. Cảm thụ ý cảnh. Nhìn ngấm âm luật. Khi thì kéo ra khỏi một nửa từ khúc, khi thì lại lắc đầu lần nữa tới qua. Dần dần, cổ cát trầm rãi nhìn ngấm đến một màn kia hư vô mờ mịt ý cảnh. Cũng đem ngưng kết thành một bài từ khúc. Nước chảy cuồn cầu nhỏ, gió mát phất ngọn liễu, không hỏi chuyện nhân gian. Tự đắc ý tiêu dao. Khi làn điệu thành hình thời điểm, một luồng lấp đầy cầu nhỏ nước chảy tính mịt. Siêu thoát ngoại vật tiêu giao ý cảnh, tự nhiên sinh ra. Thôi đồng nhất hồ túy nguyệt tâm pháp, cửu các chân khí trong cơ thể tại ý cảnh điều đồng phía dưới. Dọc theo kinh lạc chậm rãi chảy xuôi. Tại vườn hoa bên cạnh lầu các bên trên, có một cái nho nhỏ đan thất. Đan thất bên trong có một cái tiểu đan lò. Đây chỉ là một không đan lô. Đan lô phía dưới không có sinh lửa. Một cái nữ tử áo trắng vây quanh đan lô luyện tập cách không khai lò thủ pháp. Nữ tử này chính là tưởng Ngọc Thanh. Quách Hùng trong miệng thủ pháp luyện đan bị tưởng Ngọc Thanh tùy tiện xử ra. Không những như thế, tưởng Ngọc Thanh còn dùng tới chân khí. Quách Hùng cần dùng ẩm ướt khăn cùng gậy gỗ mới có thể làm đến sự tình. Tưởng Ngọc Thanh giơ tay lên một chỉ. Đầu ngón tay chân khí bắn ra liền có thể tùy tiện làm được. Chỉ gặp cái kia tưởng Ngọc Thanh giơ tay lên một chỉ. Đỉnh lò mở ra. Tay phải vung lên dược liệu vào lò. Cùng thời gian cách không một trường. Bành. Dược liệu lô đỉnh đóng lại. Nếu như là tại chân thực luyện dược thời điểm. Tất nhiên là một chút lò khí cũng sẽ không tiết ra ngoài. Thuật luyện đan quả nhiên cũng bất quá như vậy. Đột nhiên. Tưởng Ngọc Thanh nghe đến du dương nhị hồ âm thanh. Đẩy ra lầu các cửa sổ. Tưởng Ngọc Thanh thấy được trong viện có một cái người mù đang vong tình lôi ghéo nhị hồ. Là hắn. Tưởng Ngọc Thanh đối cái này người mù ấm tưởng không tệ. Người này hình như gọi cửa cát. Cửa cát như cũ đắm chìm tại chính mình trong âm luật. Đối lầu các bên trên mở cửa tưởng Ngọc Thanh hoàn toàn chẳng quan tâm. Cửa cát dù sao cũng là cái người mù. Tưởng Ngọc Thanh nhìn chung quanh một chút. Chỗ này vườn hoa mặc dù đối ngoại rộng mở. Nhưng vi gia bảo người đều biết rõ đây là thất thúc công vi nhất tiếu vườn hoa. Trừ phi có chuyện gì khẩn yếu. Nếu không thì không có người sẽ tới trong viện tử này tới. Cửu cát mới vừa tiến vào vi gia bảo lại là cái người mù. Tự nhiên không biết những uy củ này. Một lần luyện thành đan dược. Để cho tưởng Ngọc Thanh tâm tình thật tốt. Thấy chỉ có cửu cát một người. Tưởng Ngọc Thanh hé miệng cười một tiếng. Nàng từ cửa sổ nhảy xuống. Mũi chân giẫm tại cây dâm bụt hoa bên trên. Giống như một mảnh phiêu đáng lá rụng một dạng rơi xuống vườn hoa bên trên. Tưởng Ngọc Thanh tố thủ lắc một cách một thanh trường kiếm màu bạc liền nắm trong tay. Tiếp lấy Tưởng Ngọc Thanh giẫm tại cây dâm bụt hoa bên trên. Trên dưới tung bay. Tưởng Ngọc Thanh luyện thế mà cũng là lưu thủy kiếm pháp. Phối hợp với gầu cát từ khúc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 Tưởng Ngọc Thanh không tự giác liền thi triển ra lưu thủy kiếm quyết hình như tại cái này từ khúc phía dưới. Dùng bộ kiếm pháp kia thích hợp nhất. cẩu cát một bên lôi kéo từ khúc. Một bên xuyên thấu qua mí mắt nhìn tưởng Ngọc Thanh múa kiếm thân ảnh. Tưởng Ngọc Thanh nổi mật thân ảnh vừa cho cửu cát mới linh cảm. Chỉ gặp cửu cát trong tay làn điệu hơi đổi. Một loại càng thêm nước chảy mây trôi âm luật. Bị kéo tấu mà ra. Dưới cầu suối nước Tựa hồ cũng cảm nhận được cố này vận luật Lưu động càng thêm khoan khoái trôi chảy Ngay tại múa kiếm tưởng Ngọc Thanh cũng là hơi kinh hãi Nghe cái này từ khúc vận luật Cảm thụ được cái này từ khúc ý cảnh Tưởng Ngọc Thanh thậm chí cảm thấy được bản thân lưu thủy kiếm quyết còn có có thể cải tiến chỗ Tưởng Ngọc Thanh thuận thì nhạc khúc thanh âm Lần thứ hai múa lên Trường kiếm tung bay Thân hình càng thêm trôi chảy, chu dưới đình, cầu nhỏ bên cạnh, nước chảy tấu nhạt, giai nhân múa kiếm, cây dâm bụt hoa bạn nhảy. Tưởng Ngọc Thanh đem lưu thủy kiếm pháp một lần một lần sử ra, chẳng những không có cảm thấy một chút mỏi mệt. Trái lại chân khí trong cơ thể theo múa kiếm chảy xuôi, để cho nàng ngũ phẩm tu vi đều có ẩm ẩn buông lòng. Tưởng Ngọc Thanh chính là võ viện xuất thân bình dân võ sư. Nàng 12 hàng năm lâm giang thành võ viện Tu luyện tới 18 tuổi bởi vì võ công tinh tiến chậm chạp Không cách nào thăng nhập tỉnh võ viện Chỉ có thể đi thương Sơn Tòng Quân Tưởng Ngọc Thanh cùng nàng đám tiểu đồng bạn bị phân phối đến hàn khí hồ kéo một cái Hàn khí hồ đồng dạng cũng là một cái nguy hiểm chỗ Mặc dù xa xa không có mông trạch như vậy hung hiểm Thế nhưng hàn khí hồ kéo một cái cũng tràn đầy rất nhiều yêu thú Tưởng Ngọc Thanh tại hàn khí hồ cùng yêu thú chiến đấu dòng giá 10 năm. Tại 10 năm này thời gian bên trong. Tưởng Ngọc Thanh đồng môn hào hữu từng bước từng bước bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Cuối cùng một mực bảo hộ lấy nàng người yêu. Cũng tại tưởng Ngọc Thanh trong ngực hóa thành băng điêu. Người yêu trước khi chết chỉ có một câu nói. Trở về. Mau trở về. Vô luận như thế nào cũng phải trở về. Cho dù là làm cây giặc cỏ cũng tốt. Một cách thiên tư bình thường võ sư. Tại hoàn cảnh anh nhàn huyện thành võ viện không cách nào tại 18 tuổi thời điểm tu luyện tới trăm mạch thông suốt. Liền xem như đến thương sơn phục dịch ở chỗ yêu thú sinh tử ma luyện bên trong chiến đấu. Cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ. Mười năm này, tưởng Ngọc Thanh góp nhà quân công rốt cuộc lên thành trung sĩ. Nàng quân công đã cho nàng có thể mua sắm huyền chân ngưng khí đan. Bất quá nàng nhưng không có để giành được bạc tài. Võ sư ngày bình thường cần dùng đến kim sang dược. Thanh linh đan. Hồi khí đan. Ngũ hành đan. Sửa chữa vũ khí thậm chí là rừng chân. Ăn cơm đều phải chính mình móc ngân lượng. Tại thương sơn biên cảnh cùng yêu thú tác chiến ma luyện mười năm. Tưởng Ngọc Thanh bao quát người yêu ở bên trong tất cả đồng môn đều đã chết tại yêu thú trong miệng. ngoại trừ thu hoạt được một khối trung sĩ lệnh bài bên ngoài. Nàng không có cái gì đạt được. Trái lại thiếu nợ bách kim nợ bên ngoài. Kinh lịch mười năm. Tưởng Ngọc Thanh từ một cách ngây thơ lãng mạn võ viện thiếu nữ. Biến thành một cách tâm cơ thâm trầm phu nhân. Cùng đường mạt lộ tưởng Ngọc Thanh gả cho một cái gần đất xa trời nam nhân. Vi ra thất thúc công vi nhất tiếu. visa gia tam thúc công vi nhất hồng chính là hàn khí hồ một chỗ cứ điểm chấn thủ tướng quân. Vi nhất tiếu là hắn thất đệ. Tưởng Ngọc Thanh thành võ tiên đệ tức phụ. Có cái tầng quan hệ này. Tưởng Ngọc Thanh rất nhẹ nhàng liền rời đi hàn khí hồ chấn thủ quân. Phản về tới vi ra. Đại Càn Vương Triều Quân Đoàn là không thể tự tiện thoát ly. Tự tiện thoát ly sẽ tịch thu quân công. Thậm chí còn có thể liên lụy chính mình tại cửa châu phàm nhân thân thuộc. Họ không bằng người nhà. Nguyên nhân chính là như thế. Vô số bình dân võ sư tại yêu tộc trên chiến trường đều chỉ có thể cắn răng kiên trì. Thẳng đến chôn vùi yêu miệng. Đến visa. Tưởng Ngọc Thanh mặc dù chỉ có 28-29 tuổi. Nhưng lại có được cực cao bối phận. Nàng thoải mái thu được huyền chân ngưng khí đan. Ăn vào đan dược nước chảy thành sông tấn cấp thành ngũ phẩm võ sư. Rốt cuộc có thể phóng thích kiếm khí. Vi ra võ học mở rộng để cho nàng học. Tưởng Ngọc Thanh Tu Vi càng ngày càng tăng. Bước kế tiếp chính là tiến vào địa sát quật. Dung luyện sát khí. Khí bên trong bao hàm sát một lần tấn cấp tứ phẩm. Tương lai có lẽ còn có cơ hội thành tựu thượng tam cảnh. Mười năm phấn đấu. Sinh tử ma luyện. Vô số kiếp nạn Không bằng gả cho một cái lão đầu Tuần hoàn kéo mấy khúc sau đó Cửu cát dừng lại kéo nhị hồ Tay hắn nắm mù trường rời khỏi chỗ này tiểu viện Một dạng thời gian ngắn bên trong Cửu cát tự nhiên không có khả năng dùng nhất hồ túy nguyệt tâm pháp đà thông chính mình kinh mạch Bất quá từ khúc đã có Ý cảnh đã tại từ khúc bên trong Chỉ cần đổi chỗ khác kéo từ khúc cầu cát liền có thể tại cực thời gian ngắn bên trong luyện thành lưu thủy kiếm quyết. chỗ này vườn hoa cảnh sắc nghi nhân, chắc hẳn nên là tưởng ngọc thanh vô cư chi địa. cầu cát không muốn cùng lấy nữ nhân có quá lớn liên lụy. đi, khi cầu cát rời khỏi sau đó, tưởng ngọc thanh hai chân đứng tại cầu nhỏ rào chắn bên trên, thần sắc kinh ngạc. lúc này nàng đang đứng ở một loại huyền diệu thể ngộ bên trong. Lưu Thủy Kiếm Quyết là Tưởng Ngọc Thanh chủ tu kiếm quyết. Môn võ công này nàng sớm tại võ viện thời điểm. liền đác đác luyện thành. Tưởng Ngọc Thanh dựa vào Lưu Thủy Kiếm Quyết tấn cấp đến thất phẩm. Nhưng cho tới hôm nay Tưởng Ngọc Thanh mới phát hiện. Nàng mới chính thức nắm giữ môn này kiếm quyết tinh yếu. Tại trước kia Tưởng Ngọc Thanh chân khí trong cơ thể dọc theo Lưu Thủy Kiếm Quyết đà thông kinh mạch vận hành. Đều là có như vậy một tia nói không rõ chạy tắt. liền như là giày có phần không vừa chân một dạng. Bất quá mặt lâu cũng đã quen. Nhưng hôm nay cảm nhận được loại này thoải mái dễ chịu. Tưởng Ngọc Thanh mới xác nhận chính mình trước kia xác thực không có luyện đúng. Khổ tu mười năm công. Không như nghe một khúc. Khi tưởng Ngọc Thanh lấy lại tinh thần. Cái kia tấu nhạc người đã rời đi. Vi ra bảo. Giáo trường. Một gốc lá rụng rực rỡ dưới cây. Cửu cát một lần một lần lôi kéo cầu nhỏ nước chảy. Cửu cát nhắm mắt lại liền cùng ngoài giới ngăn cách. Hắn đắm chìm tại nhạc khúc bên trong. Ý cảnh tồi động lấy chân khí tại thể nội kinh lạc tự nhiên chảy xuôi. Bây giờ cửu cát thể nội kinh mạch đã đả thông rất nhiều. Lưu thủy kiếm quyết xính đến kinh mạch. Có thật nhiều trước đó đều đã bị đả thông. Bây giờ chỉ là dựa theo ý mới cảnh đem sâu chối lên. Tưởng Ngọc Thanh đi tới trên giáo trường. Gặp được. Ngay tại kéo nhị hồ cờ cát. Tưởng gì si. Ngày cũng tới luyện công. Vi Kim lập tiến lên ôm quyền hỏi. -V -W -W m Tưởng Ngọc Thanh hơi gật gật đầu. Đem người này đuổi đi. Tiếp đó tại cửa cát bên cạnh giáo qua một vòng. Chuyển thân rời đi cầu cát an vị tại dưới cây này Dòng giã kéo một đêm từ khúc Ngày hôm sau Đường tiên nhi lần thứ hai tới gọi cầu cát Hai người cùng đi đan thất Đan thất bên trong Tưởng Ngọc Thanh đã tới Quách dược sư Không biết có thể hay không trước thời hạn cáo chi hôm nay luyện chế loại đan dược nào Tráng dương đan Hờ Tưởng Ngọc Thanh mặt lập tức sổ xuống Xoay người rời đi Phu nhân chậm đáp. Phu nhân có thể nghĩ học luyện chế thanh linh đan. Tưởng Ngọc Thanh dừng bước lại. Phu nhân. Muốn luyện ngũ hành đan. Trước luyện ngũ độc đan. Muốn luyện thanh linh đan. Trước luyện trắng dương đan. Quách hùng mỉm cười nói. ngươi nói là trắng dương đan cùng thanh linh đan là một loại đan dược. Phu nhân đoán không sai. Cả hai thật là cùng một loại đan dược. Luyện chế tinh xảo nhưng là thanh linh đan. Luyện chế thô giáp nhưng là tráng dương đan. Không có khả năng. Thanh linh đan là có thể giải bách độc linh đan. Cái kia tráng dương đan bất quá là đàn ông các ngươi dùng đến nâng cao tinh thần tỉnh khí. Ha <cười> ha! Đối với phổ thông luyện đan sư mà nói. Hai loại đan dược đều cần khác biệt chọn tài liệu. Nhưng nếu là thông hiểu ngũ sắc luyện đan thuật. Cùng một loại dược liệu liền có thể luyện chế ra hai loại khác biệt đan dược. Phu nhân nhưng nguyện thử xem. Tưởng Ngọc Thanh dừng bước. Một mặt mỉm cười quay đầu nhìn về phía quách hùng. Trong đôi mắt đẹp thần quang lập lòe. Thấy được quách hùng tốt không mê say. Đa tả quách dược sư truyền nghề. Ngọc Thanh vô cùng cảm kích. Phu nhân chuyện này. Giống như ngày hôm trước. Đường tiên nhi cùng cổ cát dâng lên lò. Quách Hùng bắt đầu lấy ngũ sắc luyện đan thuật truyền thụ tưởng Ngọc Thanh. Cũng thuận lợi luyện chế được tráng dương đan. Độc cổ ma tiên 06. Chương 153 Quách Hùng yêu cầu. Ngày thứ hai. Quách Dược Sư tự Thân xuất thủ. Lấy đồng dạng vật liệu luyện chế được thanh linh đan. Chấn kinh tưởng Ngọc Thanh. Ngày thứ ba. Tưởng Ngọc Thanh xuất thủ. Lần thứ hai lấy tương đồng vật liệu luyện chế thanh linh đan. Cuối cùng đạt được vẫn là tráng dương đan. Ngày thứ tư. Quách dược sư từ thân xuất thủ. Đem củ cải trắng đổi thành ngọc phục linh. Đem vàng phấn đổi thành bạc thủy ngân. Luyện trí được ngũ hành đan. Tưởng ngọc thanh tại chỗ phục dụng. Viên thuốc này quả nhiên có khôi phục nhanh chóng chân nguyên tác dụng. Ngày thứ năm. Tưởng ngọc thanh xuất thủ luyện trí ngũ hành đan. Đan thất. Phòng luyện đan. Một bộ bạch ý tưởng Ngọc Thanh chỉ điểm một chút mở đan lô, bành, đan lô mở ra. Trong lò đan quay tròn chuyển động ba viên viên đan dược. Tưởng Ngọc Thanh lần thứ hai điểm một cái. Đầu ngón tay một sợi chân khí bắn ra. Ba viên đan dược bị một sợi chân khí điểm ra đan lô. Tưởng Ngọc Thanh giơ tay lên vung lên liền đem ba viên đan dược bắn vào đến ở trong tay. Đem đan dược đặt ở mũi Ngọc Tinh xào hơi hít hà. Tưởng Ngọc Thanh những mày nói ra. Không có khả năng. Vì cái gì ta luyện chế ra tới vẫn là ngũ độc đan mà không phải ngũ hành đan. Phu nhân. Ta đã sớm nói muốn đem ngũ độc đan luyện chế thành ngũ hành đan mấu chốt không tải vật liệu. Mấu chốt ở chỗ thủ pháp luyện đan. Quách dược sư ở một bên nói ra. Thủ pháp luyện đan. Đây không có khả năng. Bản phu nhân tại khai lò khai lò thêm dược thời điểm. Có thể bên ngoài thả chân khí đem lò khí áp trở về. Để cho lò khí không có một tơ một hào tổn thất. Mà ngươi chỉ có thể dùng ẩm ướt khăn cùng cây gậy. Ngươi lại dám nói ngươi cầm cách nào so với bản phu nhân càng tuyệt diệu hơn. Liên tục luyện đan thất bại tưởng Ngọc Thanh nói đã hơi không khống chế được. Dường như hồn nhiên không có phát giác chính mình ngay tại nói móc nam nhân trước mắt này. Nhưng mà để cho cổ cát ngoài ý muốn là. Quách hùng quách dược sư vậy mà không có chút nào tức hồn hển phấn nộ. Trái lại lộ ra đắc ý mỉm cười. Nay ngược lại là để cho cậu cát coi trọng hắn liếc mắt. Chỉ nghe quách hùng nói ra. Tưởng phu nhân. Không quản ngươi tin hay không. Tóm lại một dạng tài liệu ta có thể luyện chế ra ngũ hành đan. Mà ngươi chỉ có thể luyện chế ra ngũ độc đan. Sự thực bày ở trước mắt. Ngươi không phục cũng không được. Quách dược sư, ngươi có cái gì quyết khiếu nhanh giao cho ta nha? Tưởng Ngọc Thanh đột nhiên trở nên quyến rũ. Nàng khẽ vươn tay kéo quách hùng cánh tay. Tựa như một cách mới biết yêu tiểu nữ nhân một dạng tản lên yêu kiều. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cách yêu cầu. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Quách hùng hai mắt tỏa ánh sáng. Một đôi trong con mắt dục vọng chiếm đoạt căn bản không còn che giấu tưởng ngọc thanh khinh thường liếc qua quách hùng loại này ngu xuẩn nàng thấy quá nhiều cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga trái phải bất quá là muốn làm chuyện đó mà thôi một phàm nhân còn muốn theo chính mình làm chuyện đó tưởng ngọc thanh mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường nói đi ngươi yêu cầu gì tưởng ngọc thanh một mặt mỉm cười nói một hồi mới có thể nói cho ngươi à, à, à. Tưởng Ngọc Thanh che miệng cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Tốt, vậy bọn ta lấy ngươi. Một hồi nói cho ta. Tiên nhị, đêm nay ngươi đi ra ngoài ở. Quách Hùng phân phó nói. a ta đây lại chỗ nào? Ở chỗ của ta đi. Ta buổi tối tại giáo trường kéo nhì hồ sẽ không ngủ. Cửu cát nói ra. Bây giờ vi ra bảo trên dưới đều biết. Người mù cửu cát rất thích âm luật. Kéo nhì hồ thường thường thâu đêm suốt sáng. Mất ăn mất ngủ. Tốt. Ngươi hôm nay buổi tối liền lại cửa các nơi đó. Ta đây đi thu thập một chút. Đường tiên nhi nói ra. Nhanh một chút. Quách hùng thúc sụp nói. Chỉ chút lát sau. Đường tiên nhi cũng đã thu thập thỏa đáng. Dược sư đại nhân. Vậy ngài cùng phu nhân cơm tối. Ta cơm tối không cần tiến. Tốt. Khi cửu cát cùng đường tiên nhi rời khỏi sau đó, tưởng Ngọc Thanh một mặt nhìn ngấm vuốt ve chính mình mái tóc. Để cho mình thoạt nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người. Nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu? Tưởng Ngọc Thanh lấy trêu chọc giọng điệu dò hỏi. Quách hùng trực câu câu nhìn tưởng Ngọc Thanh. Từng chữ nói ra nói ra. Ta phải ngươi làm nữ nhân ta. Phá phá phá phá. Mặc dù đã sớm quách hùng sẽ nâng yêu cầu này Nhưng khi thật nghe đến lúc Tưởng Ngọc Thanh cơ hồ đều cười đến phải nhỏ ra nước mắt Gia hỏa này thực sự quá ngu Ngưng cười sau đó Tưởng Ngọc Thanh phong tình vạn trùng nói ra Có thể Quách hùng vội vàng mà vọt lên Tưởng Ngọc Thanh mũi chân nhẹ nhàng đạp mạnh Lạc diệp phiêu thân pháp thi triển mà ra Quách Hùng bất kể thế nào bắt đều bắt không được nàng góc áo. Chỉ cần ngươi nói cho ta luyện chế ngũ hành đan bí mật. Đêm nay ta liền làm thỏa mãn ngươi nguyện. Tưởng Ngọc Thanh Vũ Mỹ nói ra. Tốt, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi không cách nào luyện chế ra ngũ hành đan vì thực là khai lò thời cơ không đúng. Quách Hùng nói ra. Vì cái gì? Ta rõ ràng là tam hoa tổ đỉnh. Ngũ khí triều nguyên thời điểm khai lò. hắt hắt Ta thừa nhận. Ngươi là võ sư. Ngươi có thể chân khí ngoại phóng. Ngươi kỹ nghệ thuật nhìn thật là muốn so ta cao minh. Bất quá luyện đan xem là kinh nghiệm cùng lực mắt. Mà không phải võ tông. Cách gọi là luyện đan kỹ pháp bất quá chỉ là bé nhỏ. Đồng dạng một mực dược liệu. Không đồng thời cơ khai lò. Liền sẽ không ra cùng đan dược. Tựa như cùng nữ nhân. 18 tuổi lúc khai lò là ngây ngô độc dược 30 tuổi khai lò chính là thành thuộc phong vận ngũ hành đan. Quách Hùng như đói như khát giải thích nói. Tốt, ta lại luyện một lần. Ngươi tới nói cho ngươi khai lò thời cơ. Phòng luyện đan bên ngoài. Quách Hùng cầm cây sèn. Tự thân đem than quỷ xúc vào than lò bên trong. Đường tiên nhi cùng cẩu cắt hai cách luyện đan đồng tử bị hắn đuổi đi. Loại này việc nặng chỉ có hắn tới làm. Chỉ chút lát sau. Tưởng Ngọc Thanh lần thứ hai khai lò luyện chế ngũ hành đan. Sử dụng vật liệu cùng luyện đan trình tự cùng trước đó không khác nhau chút nào. Tưởng phu nhân. Đêm dài đằng đẵng, Chờ đan dược khai lò thực sự không thú vị. Không bằng uống một chén. Quách hùng bưng tới một bầu rượu. Tưởng Ngọc Thanh nhìn lên quách hùng cùng bầu rượu này. Đợi lâu như vậy. Quách Hùng chuẩn bị thuốc mê rốt cuộc đã đến. À, à, à. Tưởng Ngọc Thanh che miệng nở nụ cười. Cười đến nhánh hoa rôn rẩy. Cái này Quách Dược Sư thật là ngô xuẩn như cái hài đồng. Hắn muốn đi mỗi một bước đều vì chính mình đoán rõ ràng. Quách Dược Sư. ngươi cho ta rót rượu. a, Tốt. Quách Hùng cảm xúc kích đồng rót một chén nước rượu. Tiếp đó hai tay đưa tới Tưởng Ngọc Thanh trước mặt. Mặt mũi tràn đầy đều là ăn cần chi sắc. Không, ta phải ngươi theo giúp ta uống. Tưởng Ngọc Thanh nũng nịu nói ra. Tốt, Quách Hùng lấy ra hai cái chén sứ. rót hai chén rượu. Tưởng phu nhân. Uống đi. Quách Hùng đem chén rượu lần thứ hai đưa cho tưởng phu nhân. Tưởng Ngọc Thanh cái mũi hơi co rút. Không phải là thiên hương túy. Quách Hùng trực câu câu nhìn tưởng phu nhân. Chờ lấy nàng uống xong rượu trong chén. Tưởng phu nhân cười nhạt một tiếng, tới, chúng ta uống chén rượu giao bôi. Tưởng phu nhân chủ động cùng quách hùng cánh tay cùng nhau sắn. Buộc quách hùng uống xong đưa cho nàng rượu nhạt. Tưởng phu nhân cũng uống xuống rượu. Bất quá nàng yên lặng vận chân khí đem rượu độc từ đầu ngón tay bước ra. Đem rượu độc từ thể nội bước ra. Chỉ có có thể làm đến chân khí ngoại phóng ngũ phẩm võ sư người mới có thể làm được. Trước kia tưởng Ngọc Thanh mặc dù cũng làm được. Nhưng lại không thể đem đột bức sạch sẽ. Đang nghe xong cửu cát từ khúc sau đó. Tưởng Ngọc Thanh một lần nữa cảm ngộ lưu thủy kiếm quyết mới có thể làm đến trình độ như vậy. Dựa theo tưởng Ngọc Thanh trước mắt Tu Vi. Nàng đã có thể tiến vào địa sát quật luyện sát. Hoàn thành khí bên trong bao hàm sát. Một lần luyện thành kiếm sát Thành tựu tứ phẩm võ sư Qua đêm nay học thành ngũ sắc luyện đan thuật tinh yếu Cũng không cần tại chỗ này lãng phí thời gian Ngày mai sáng sớm liền đi tìm vi tuyệt phong để cho hắn an bài chính mình sớm chút đi địa sát quật Tưởng Ngọc Thanh cùng Quách Hùng cùng uống hết rượu trong chén Song Phương đều không có bị thuốc mê mê đào dấu hiệu Tưởng Phu Nhân Có thể thêm thuốc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 Cửu long lô bên trên đắt nổi lên khói xanh lượn lờ. Tam hoa tổ đỉnh. Ngũ khí triều nguyên. Tưởng Ngọc Thanh nói ra. Không nên gấp. Quách Hùng không chút hoang mang thưởng thức trà. Chỉ chút lát sau. Hơi khói tán đi. Tưởng Ngọc Thanh vậy mà dần dần ngửi thấy một mùi thơm. Có thể khai lò sao? Tưởng Ngọc Thanh dò hỏi. Không nên gấp. Quách Hùng tiếp tục uống một hớp trà. Lại đợi nửa nén hương thời gian Tưởng Ngọc Thanh ngầm ẩm, ẩm cảm thấy có chút không đúng Khai lò đi Tưởng Ngọc Thanh khoát tay Trực tiếp một đạo chân khí bắn ra Bành Đơn độc mở ra trong nháy mắt Một luồng mạnh mẽ khói đen như là bom nổ phun tới Trực tiếp đánh út về phía tưởng Ngọc Thanh Bị bảo tạc khói đen chú tưởng Ngọc Thanh trở mình mà ngã Một bóng người từ trong khói đen vọt ra Trong tay người kia nắm vuốt một tấm ẩm ướt khăn. Một tay bịt tưởng Ngọc Thanh miệng mũi. Tấm kia khăn bên trong ngấm nhuận dày đặc mùi rượu. Đây không phải là rượu. Mà là đỉnh cấp thuốc mê thiên hương túy. Tưởng Ngọc Thanh vùng vấy hai lần. liền từ bỏ chống cự. Bành. Quách hùng đẩy ra phòng luyện đan cửa phòng cùng cửa sổ. Để cho khói độc đi lên. Nổ lò. Đây là ngũ độc đan khói độc. Có được huyền cương hộ thể tam phẩm võ sư có lẽ có thể phòng được. Chỉ có ngũ phẩm tu vi tưởng Ngọc Thanh tuyệt đối không phòng được. Ngũ độc đan chuyên công dinh mạch. Võ sư càng là muốn vận dụng chân khí. Càng là thống khổ không chịu nổi. Tương phản quách hùng thể nổi không có chút nào chân khí tự nhiên cũng liền không sợ ngũ độc đan. Trong nháy mắt này, tưởng Ngọc Thanh bất quá chỉ là một cách bình thường nữ nhân. Thừa dịp nàng té ngã trên đất. Thể nổi kinh lạc đau đớn khó nhịn. Quách hùng dùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng ẩm ướt khăn bưng kín nàng tai mắt mũi miệng. Cái này khăn sớm đã bị thiên hương túi ngâm qua. Vì che giấu cái này trên cái khăn mùi rượu. Quách hùng tận lực là tưởng Ngọc Thanh chuẩn bị rượu nhạt. Rốt cuộc đắc thủ rồi. Phá, phá phá phá Quách hùng cười vang. Cửu long lô trong có cơ quan. Lão Phu mỗi lần dùng ẩm ướt, khăn thêm dược thời điểm đều biết thuận tiện kéo đồng cơ quan. Dược liệu sẽ bị tạm thời thêm vào trong lò trong cơ quan. Dược liệu ở giữa dung hợp trình tự hòa luyện chế ngũ độc đan hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là đồng dạng tài liệu luyện đan lại có thể luyện chế ra hai loại đan dược huyền bí. Biết sao? ngô xuẩn bà nương. Quách hùng nhìn dưới thân hoàn toàn không nổi mỹ nhân. Trong ánh mắt tràn đầy trơ trụi ruột vọng chiếm đoạt, quách hùng ra thích tưởng Ngọc Thanh dung nhan cùng nàng thực chất bên trong rối loạn cùng mị. Nếu không thì cũng sẽ không nhiều lần hướng vi ra đưa ra. Chính mình luyện đan thuật sẽ chỉ giao cho tưởng Ngọc Thanh. Nhưng quách hùng vô cùng rõ ràng một cách đạo lý. Cách này tiện phụ mặc dù rất dễ dàng đắc thủ, nhưng cũng tuyệt đối không phải mình một phàm nhân có thể tranh giành. Chỉ cần mình nếu như là võ sư Dù là liền là giống cổ cát giống nhau là cái người mù Quách Hùng cũng có biện pháp để cho cái tiện phụ này cam tâm tình nguyện ôm ập yêu thương Đáng hận chính mình là cái phàm nhân Nữ nhân này căn bản là xem thường phàm nhân Mặc dù cái này tiện phụ tận lực che giấu Thế nhưng cái kia thâm tàng tại đồng tử chỗ sâu miệt thì Quách Hùng hoàn toàn cảm thụ được Tựa như chính mình nhìn xem người đồng dạng. Chỉ cần Quách Hùng còn có một tơ một hào giá trị lợi dụng. Cái tiện phụ này tất nhiên thiên kiều bá mị. Nhưng nếu là không có chút giá trị. Cái này tiện phụ tất nhiên sẽ xế mặt xuống. Tùy ý nói móc. Quách Hùng từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới dùng luyện đan thuật để đả động nữ nhân này. Mỹ mạo nữ nhân đều là quá tự tin. Cho là tất cả vây quanh ở họ bên cạnh. Xuôn soi lấy lòng họ nam nhân đều là ngô xuẩn nhưng đến đầu tới mới phát hiện chính mình kỳ thực là ngô xuẩn nhất cái kia. Quách Hùng đem tưởng Ngọc Thanh kéo tới bên tường. Để cho nàng dựa vào bức tường ngồi dậy. Bây giờ không phải là làm chuyện đó thời điểm. Thiên Hương túy mặc dù là đỉnh cấp bí dược. Thế nhưng tưởng Ngọc Thanh dù sao cũng là ngũ phẩm võ sư. Bất cứ lúc nào đều có thể thức tình. Cho dù tưởng ngọc thanh thể nội như cũ có ngũ độc đan kịch độc, không cách nào vận dụng chân khí. Nhưng cách này tiện phụ chỉ cần dựa vào võ khí là có thể đem chính mình đánh cho răng rơi đầy đất. Quách dược sư từ trong túi lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt màu đỏ viên đan dược. Đây là tán phách đan. Vô luận võ công cao bao nhiêu? Phục dụng đan này sau đó ít nhất phải hôn mê hai ngày. Coi như thức tỉnh sau đó. Cũng biết tại một tháng thời gian bên trong ngơ ngơ ngác ngác. Tinh thần thiếu thốn. Đầu đau muốn nứt. Sắp tán phách đan nhét vào tưởng Ngọc Thanh trong miệng. Tiếp đó rồi lên một chén nước sạch. uổng uổng uổng uổng Tưởng Ngọc Thanh nuốt vào đan dược. Xong rồi. Không sợ nữ nhân này đột nhiên tỉnh lại. Quách hùng gắng sức đem tưởng Ngọc Thanh ném ra gian phòng. Ngày thường nữ nhân này thi triển khinh công giống như lá liễu một dạng tung bay. Bây giờ chính mình kéo lên quả nhiên là nặng nề vô cùng. Ngày bình thường làm việc cực. Đều là đường tiên nhi đang làm. Bây giờ quách hùng tự mình đến làm. Quả nhiên là cảm thấy cật lực vô cùng. Quách hùng phí hết đại công phu. Mới đem tưởng Ngọc Thanh kéo tới gian phòng của mình. Bỏ vào trên giường kết hợp lên cửa phòng. Cùng lúc đó. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng đồng rơi xuống trong viện. Người tới chính là cửa cát. Tưởng Ngọc Thanh muốn biết ngũ sắc luyện đan thuật huyền bí. Cửa cát lại làm sao không muốn biết. Cửa cát rời khỏi đan thất sau đó. Vẫn luôn dựa lưng vào đan thất tiểu viện bên ngoài trên vách tường yên tĩnh lắng nghe. Hắn rất có kiên nhẫn chờ lấy cuối cùng bí mật. Đánh xuống luyện đan thuật cơ sở tương lai lấy luyện đan thuật nguyên lý tại thể nội mở không khiếu, trở thành một cách vĩnh viễn không hậu hoạn cổ tu. Là cửu cát thành tựu cổ tiên sau đó lâu dài mục tiêu, mà cửu cát ngắn hạn mục tiêu, nhưng là lính hội chỉ người đạo chỉ quốc, dựa theo chỉ cổ như chỉ người lý niệm, tạm thời khống chế thể nội cổ trùng, cho hắn ít nhất tại chính mình thành tựu cổ tiên trước đó không bị phản phệ. Vì lâu dài mục tiêu Cửu cát yên tĩnh canh giữ ở tiểu viện bên ngoài. Lắng nghe luyện đan thuật huyền bí. Một mực chờ đến ban đêm tiến đến. Đột nhiên. Một tiếng nổ lò tiếng vang. Quách hùng phát ra cuồng tiếu. tại đắc ý quên hình bên trong thổ lộ ra rồi cửu long lô bí mật. Khi quách hùng kéo lấy tưởng ngọc thanh đi hướng gian phòng của mình sau đó. Cửu cát thi triển ra lạc diệt phiêu thân pháp. Lặng yên không một tiếng đồng lộn vòng vào trong tường. Cửu cát vào tiểu viện sau đó cũng không có đi cứu người. Mà là thứ nhất thời gian đi hướng phòng luyện đan bên ngoài. Đem cháy hừng hực lửa than dập tắt. Tiếp lấy cửu cát tiến vào trong phòng luyện đan. Quách hùng lúc rời đi đã đem phòng luyện đan ngọn đèn thổi tắt. Nổ lò khói độc mặc dù đã theo gió thoát đi. Thế nhưng đen nhánh trong phòng tràn ngập một luồng mùi cháy khét. Đây chính là nổ lò, luyện đan sư nếu mà nắm chắc không được khai lò suốt đan thời cơ, không chỉ sẽ đem một lò đan dược luyện thành phế đan, thậm chí còn có khả năng nổ lò. Dựa theo thanh diệu đan thư ghi lại, thế gian vạn vật đều là âm dương bổ sung, tương sinh tương khắc. Nếu như là luyện chế độc đan quá hỏa hầu, đan lô sẽ phiêu suốt một luồng dự dị hương khí. Nếu như là luyện chế linh đan qua rồi hỏa sau đó Đan lô sẽ phiêu suốt một luồng khét lẹp hôi thối Nếu mà còn tiếp tục luyện đi xuống Tất nhiên nổ lò Nổ lò sau đó không quản là luyện chế cái gì đan đều là hôi thối Ngũ độc đan vốn là độc đan Hắn nổ lò sau đó độc tính cũng không phải là rất mạnh Gió thổi qua sau đó còn sót lại khói độc đối cửa cát cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lúc này bíp đã thối lui. cửa long lô còn như cú nóng hổi. cửa cát tìm khối ẩm ướt khăn đem cửa long lô mở ra. quả nhiên tại trong lò đan phát hiện ba cái ngăn chứa. dùng gậy gỗ từ ba cái ngăn chứa bên trong phân biệt gậy ra một chút thuốc bột cặn bã. những thuốc này phấn cặn bã là bên trên một vòng. quách hùng luyện chế ngũ hành đan còn sót lại cặn bã. Trong này liền ẩm chứa chân chính ngũ hành đan luyện dược phối phương. Sau một hồi lâu. Cửu cát lộ ra vẻ chợt hiểu. Luyện chế ngũ độc đan là. Chu Sa. Hùng Hoàng. Kim Ngân Hống. Ngọc Phục Linh. Đào Mộc Chi cất đặt một lò bên trong lấy nung pháp luyện chế. Luyện chế ngũ hành đan là. Chu Sa cùng ngân hống đặt ở một cái hốc tối bên trong nung khô thành một loại mới vật chất. Sau đó lại chờ hùng hoàng Ngọc Phục Linh cùng đào mộc chi dung luyện phản ứng kết thúc về sau tại khai lò trong nháy mắt làm cuối cùng dung hợp Độc cổ ma tiên không 06 Chương 155 đào hôn Kết hợp ngũ sắc luyện đan thuật còn có thanh diệu đan thư lý luận Cửu cát cho ra trở lên kết luận Cửu cát càng nghĩ càng thấy đến không sai Càng nghĩ càng thấy đến hưng phấn Hẳn không thể lập tức khai lò luyện đan Thử một lần chính mình có thể hay không luyện ra ngũ hành đan Chờ chút Giống như quên một sự kiện Quách Hùng đem tưởng Ngọc Thanh kéo vào gian phòng đã lâu như vậy Thế nào cũng nên làm xong việc mà đi à nha ân Sẽ không phải còn phải phân thây đi Vô cùng có khả năng Quách Hùng mặc dù đùa nghị thấp hèn thủ đoạn đạt được tưởng Ngọc Thanh Thế nhưng tưởng Ngọc Thanh một khi tỉnh táo Vậy còn không đem cái kia này chặt Nếu như là cửa cát Đoán chừng hiện tại đã đang dùng hóa thi phấn Thừa dịp bóng đêm Cửa cát lặng yên không một tiếng đồng đi tới quách hùng gian phòng Quách hùng trong phòng điểm đèn Đứng ở cửa sổ xem dễ dàng bạo lộ Thế là cửa cát thi triển lạc diệp phiêu thân pháp lên nóc nhà Mở ra ngói nóc nhà Nhìn xem quách hùng Quách dược sư đang bận chút gì Mặc dù cái này không liên quan cửa cát sự tình. Thế nhưng không có cách nào. Cái này đáng chết lòng hiếu kỳ. Mở ra mảnh ngói. Mở hai mắt ra cửa cát đem trong phòng hết thầy thu hết vào mắt. Tưởng Ngọc Thanh nằm ở trên giường. Giường như ngủ thiếp đi đồng dạng. Để cho cửa cát ngoài ý muốn là tưởng Ngọc Thanh chỉ là bị kéo đi tới áo khoác. Bên trong y phục hoàn hảo không chút tổn hại thực sự không giống như là tao ngộ bất luận cái gì tàn phá bừa bãi hình dạng. chẳng lẽ quách dược sư không tốt? không có khả năng. hắn vậy mà biết luyện chế tráng dương đan. thật vất vả đem người đánh ngã. vào lúc này không uống thuốc. lúc nào uống thuốc? quách hùng. quách dược sư vừa rồi một mực tại bận rộn. hắn dùng ẩm ướp khăn đem tưởng ngọc thanh lộ ra ngoài cánh tay. khuôn đen khuôn mặt tắm sạch sẽ. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó. Quách dược sư rốt cuộc móc thuốc. Một hạt lục sắc viên đan dược. Lục sắc thanh hương. Thanh linh đan. Cửu cát tuyệt đối không có nhận sai. Kia là có thể giải bách độc thanh linh đan. Quách dược sư đem hôn mê tưởng ngọc thanh đỡ lên. Tiếp đó đem thanh linh đan cho ăn vào đến nàng trong miệng. Vậy liền kỳ quái. Tưởng Ngọc Thanh ăn rồi Thanh Linh Đan sau đó cũng không có thức tỉnh. Bất quá sắc mặt hình như phải tốt rất nhiều. Cái này Thanh Linh Đan có phải là vì hiểu rõ ngũ độc đan độc? Quách Hùng tất nhiên trả lại cho Tưởng Ngọc Thanh xuống cái khác thuốc mê. Nhưng vấn đề là làm xong việc sau đó ngược lại đều phải xử lý. Hà tất lãng phí một khỏa Thanh Linh Đan. Cái này Quách Hùng hẳn là còn có càng lớn mưu đồ. Quách Hùng quý người xuống đem đầu dán vào tưởng Ngọc Thanh ngực. Làm việc sao? Không đúng. Quách Dược Sư là tại nghe nhịp tim. Quách Dược Sư là tại thông qua nhịp tim phán đoán tưởng Ngọc Thanh trên thân ngũ độc đan chi độc có hay không đã giải. Sau một hồi lâu, Quách Hùng lộ ra vẻ hài lòng. Tiếp lấy Quách Hùng bưng tới một cái hộp gỗ. Cái kia hộp gỗ chế tác cực kỳ tinh xảo giống như là một nữ tử trang điểm hộp. Kéo ra hộp gỗ. Trong hộp gỗ toàn là dài hơn thước ngân châm. Quách dược sư lấy ra một cây ngân châm tại ngọn nến xài qua rồi một cái hỏa. Tiếp đó một châm liền đâm vào đến tưởng Ngọc Thanh đỉnh đầu huyệt bách hội. Một châm không có đỉnh. Tiếp lấy Quách dược sư lại dùng hai cây đặc chế ngân châm. Phân biệt đâm vào đến tưởng Ngọc Thanh trái phải bên tai phía dưới ba tất chỗ. Tưởng Ngọc Thanh cái ớt bị đâm vào ba cây châm. Quách dược sư đảo tưởng Ngọc Thanh mí mắt tử tế quan sát. Dường như xác nhận không sai lầm sau đó. Quách hùng không biết từ nơi nào mò ra một cái ống trúc. Từ trong ống trúc đổ ra một cái trắng nón sắc trúc trùng. Tiếp đó để cho cái kia trắng nón là trúc trùng. Bò vào tưởng Ngọc Thanh lỗ tay. Là côn trùng hay là cổ trùng? Vì cái gì không phải cổ trứng? Đây là ôn đạo nhân chưa hề tại luyện cổ bút ký ghi chép qua dùng cổ chi đạo Khi trúc trùng chui vào tai sau đó. Hôn mê bất tỉnh tưởng Ngọc Thanh đột nhiên co quắp Đồng thời còn trợn trắng mắt. Lần này dị thường hiển nhiên là sợ hãi quách hùng. Chỉ gặp cái kia quách hùng không biết từ nơi nào vừa mò ra một quyển sách. Ao ao ao lật qua lại. Tựa hồ là tìm được vấn đề. Quách hùng vội vàng để sách xuống. Từ phía sau kể hàng bên trên lấy ra một bao thuốc bột. Đổi một bao dược dịch. Tiếp đó vội vội vàng vàng rót cho run dày không chỉ tưởng Ngọc Thanh. Uống xong cái này chén dược dịch. Tưởng Ngọc Thanh không tại run run. Nàng thần sắc trở nên an tưởng lên. Quách Hùng lần thứ hai lật ra tưởng Ngọc Thanh mí mắt. Quan sát ánh mắt của nàng. Lúc này Quách Hùng có vẻ cực kỳ hưng phấn. Hình như hắn mưu đồ thành công. Quách hùng từ chính mình dương gỗ bên trong lấy ra một cái giống như trứng ngỗng một dạng lớn nhỏ. Phía trên có lỗ đồ vật. Đây là một loại hiếm thấy nhạc khí. Tựa hồ gọi là đào hôn. Quách hùng hít sâu một hơi. Hướng về phía đào hôn thổi. Cái này nhạc khí đặc biệt. Âm sắc phát cơ hơn U-I-E-T-Bão Tố. Phản phất sống như tự nhiên. Nghe đến cái này âm sắc là cổ sư cầu cát những mày cùng lúc đó nằm ở trên giường tưởng ngọc thanh đột nhiên mở mắt mặc dù ánh mắt một nạp thế nhưng đồng tử bên trong thần quang lại là tập trung ô ô ô theo đào huân vận luật biến hóa tưởng ngọc thanh từ trên giường hẹp đứng lên ô ô ô quách hùng tiếp tục lay động đào huân hắn tay chỉ tại đào huân lỗ thủng bên trên linh hoạt nhẫn tưởng ngọc thanh đứng lên Nàng đi về phía trước Hướng lui về phía sau Hoàn toàn nghe theo chỉ huy Soạt một tiếng Tưởng Ngọc Thanh va sụp bàn gỗ Quách Hùng dừng lại thổi Tưởng Ngọc Thanh đờ đẫn không nổi Quách Hùng lần thứ hai lập sách Chỉ chốc lát sau Quách Hùng thổi hơn Tưởng Ngọc Thanh lần thứ hai nghe tiếng chuyển động Quách Hùng mở cửa phòng Hắn khống chế Tưởng Ngọc Thanh đi tới trong tiểu viện tiếp lấy Quách Hùng tại trong tiểu viện thổi hôn, Tưởng Ngọc Thanh tại trong tiểu viện loạn động, Cửu Cát ngồi tại nóc nhà. Ngay tại Quách Hùng trên đỉnh nhìn, nghe hắn thổi, Cách này vừa thổi liền là hơn nửa đêm. Đột nhiên một trận gió lạnh đánh tới, Quách Hùng thân thể khẽ run lên. Hắn dù sao cũng là cái phàm nhân, làm nhiều chuyện như vậy, thổi lâu như vậy hôn, thực sự cực kỳ hao tổn tâm lực. Lập tức bối rối đánh tới Quách Hùng chịu đựng không nổi trực tiếp đi tới trong phòng ngủ say Dây lát sau đó Tiếng ngáy liền lên Mà tưởng Ngọc Thanh tưởng như cùng thạch điêu tưởng bùn một dạng đứng tại trong sân Thật là tuyệt đối không ngờ rằng Thổi tiêu người lại là Quách Hùng Quách Hùng ngủ say sau đó Cởu cát như cũ ngồi tại trên nóc nhà Trên mặt tràn đầy vẻ suy tư Quách Hùng giống như hắn Lấy cổ khống người. Cửu cắt dùng chuẩn tiên cổ tâm nhãn cổ áp chế hà thuộc hoa bọn người trên thân cổ trùng. Từ đó để các nàng không thể không dựa vào chính mình. Quách hùng càng thêm đơn giản thô bạo. Hắn dùng một loại không biết tên trắng sữa trúc trùng khống chế tưởng ngọc thanh. Tiếp đó thông qua âm luật ảnh hưởng cổ trùng. Lại để cho cổ trùng khống chế tưởng ngọc thanh. Cả hai đều có ưu khuyết. Bất quá vô luận như thế nào cầu cát đều nhất định muốn nắm giữ môn này kỹ nghệ. Không phải là vì khống chế người. Mà là vì khống chế cổ trùng. Cửu cát cũng là cổ sư. Trong cơ thể hắn cũng có côn trùng. Không khống chế được cổ trùng liền sẽ bị cổ trùng khống chế. Hoặc là mặc kệ. Đem chính mình nhục thân túi ra cống hiến cho chuẩn tiên cổ tâm nhãn cổ. Lấy tâm nhãn cổ phẩm chất. Cửu cát sớm muộn đều có thể tấn cấp cổ tiên thậm chí tốc độ tu luyện có thể so hiện tại cũng còn nhanh hơn nhưng lúc kia hắn sẽ không còn là chính mình chỉ là một cái hất lên ra người cổ trùng mà thôi ngày hôm sau sáng sớm phát cơ hơn ui e -T bão tố hôn tiếng sáo bên tai bên cạnh vang lên tại trên nóc nhà ngủ say cờ cát đột nhiên mở mắt cầu cát nếu như là kéo nhì hồ cho dù là thâu đêm suốt sáng mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Nhưng nếu như không tu luyện nhất hồ tuý nguyệt. Hắn đồng dạng cũng biết cảm thấy mỏi mệt. Nhìn đến nửa đêm thì không chịu nổi. Tại trên nóc nhà trực tiếp ngủ tiếp đi. Lúc này bốn phía trắng xóa đã sinh rồi xương trắng. Đại khâu sơn địa thế cao. Mười ngày có cửu thiên đều biết tạo ra xương trắng. Quách Hùng đã giúp tưởng Ngọc Thanh một lần nữa mặc xong áo khoác. Đồng thời cho tưởng Ngọc Thanh mang tới dùng sa mỏng chế thành đấu bồng. Mà Quách Hùng bản thân thì mang vào rồi một thân áo gai. Đồng dạng mang theo một cái to lớn đấu bồng. Tại đào hôn khống chế hạ. Mang theo sa mỏng đấu bồng tưởng Ngọc Thanh đẩy cửa ra. Hướng về ngoài phòng đi đến. Quách Hùng đình chỉ thổi. Tưởng Ngọc Thanh như cố thần sắc chất phát bị khống chế lấy đi về phía trước đi. Tại cần chuyển hướng thời điểm. Quách Hùng mới có thể trước thời hạn thổi một phen. Độc cổ Ma Tiên không 06. Chương 156 Thần Long Bãi Vĩ. Vi ra bảo. Xuất bảo chỗ cửa lớn. Mỗi một ngày đều có visa ra tục người coi giữ cửa lớn. Hôm nay coi giữ cửa lớn chính là vi kim ngọc cùng nàng nuôi mãnh hổ. Xuyên thấu qua nồng đậm xương trắng Quách hùng thấy được một đầu dài 3 mét mãnh hổ nằm ở cửa ra vào nghỉ ngơi Cái kia mãnh hổ thì lực xa so với người được Nhìn thấy hai người đến đây tự giác thối lui Nhường ra cửa lớn thông đạo Cô Nai Nai Sớm như vậy đi nơi nào Vi Kim Ngọc nhiệt tâm nói Nhưng mà tưởng Ngọc Thanh căn bản không để ý tới mình cách này tôn Dơm dương, Quy Quy i, e, T, Nữ, A, Vi Kim Ngọc một mặt kỳ quái Tưởng Ngọc Thanh đã im lặng không lên tiếng đi ra hơn 10 thước Lúc này một cái thân mặc áo gai đấu bồng nam tử Từ Vi Kim Ngọc bên cạnh lướt qua Quách dược sư ngài cũng muốn xuống núi Ô, V, -qu -qu -m. Đi dưới chân núi mua sắm chút đồ vật Để cho đường tiên nhi đi xuống không phải liền được Có muốn hay không ta bảo hộ ngươi? Vi Kim Ngọc vội vàng nói. Ta có ngươi cô Nai Nai bảo vệ. Không cần lo lắng. Nha! Quách lão sư vẫy ngươi chậm một chút. Yên tấm! Quách hùng hữu kinh vô hiểm thông qua cửa đóng. Tiếp đó dọc theo xuống núi đường nhỏ một đường đi xuống dưới. Vi Kim Ngọc vừa rồi đưa tiến quách dược sư. Cầu cát liền chọc lấy mù trưởng. Cóng nhì hồ hướng về Vi Kim Ngọc đi tới. Biểu ca, ngươi cũng muốn xuất bào, u v, g, -qu, qu, m, ta muốn về lâm giang thành một lượt, nha, có muốn không ta đưa ngươi? Không cần. Cửu cát sau khi nói xong mũi chân đạp mạnh, thi chuyển ra lạc diệp phiêu thân pháp. Từ lão hổ trên lưng lướt tới, bay thấp suốt hơn 10 thước sau đó mới rơi xuống đất, vì kim ngọc há to miệng. Ngón khinh công này so với mình cao minh gấp bao nhiêu lần Lo lắng biểu ca còn không bằng lo lắng cho mình Nha Biểu ca Lâm Giang Thành nội thành có vi ra trang viên Ta đại ca vi kim pha ngay tại Lâm Giang Thành trấn thủ Ta đã nói với hắn ngươi Ngươi đi tìm hắn liền tốt Biết rõ Đại khâu sơn Một tòa rừng trúc bên trong Một dòng suối nhỏ bên cạnh Quách hùng đem đấu bồng để ở một bên Đánh nước rửa rửa chính mình mặt Mượn hắn từ phía sau trong bao lấy ra lương khô liền nước sạch bắt đầu ăn Ăn rồi lương khô sau đó Quách Hùng nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình tưởng Ngọc Thanh Một mặt hài lòng nói ra Ngươi cũng đói bụng đi Ta hiện tại liền để ngươi tự do Quách Hùng đi tới tưởng Ngọc Thanh sau lưng Thân thủ nhổ xong tưởng Ngọc Thanh gẹp ở đầu não sau ba cây dài hơn thước ngân châm Bà viên ngân châm rơi xuống đất. Tưởng Ngọc Thanh đầu lập tức liền gục xuống. Quách hùng cuống huyết lui lại. Trốn đến một cây đại thụ sau đó. Cũng đem đào hôn ôm vào trong tay cẩn thận quan sát đến tưởng Ngọc Thanh đồng tính. Rú cục lấy đầu tưởng Ngọc Thanh không nhúc nhích. Ước chừng bảy tám cái hô hấp sau đó. Tưởng Ngọc Thanh động rồi. Động tác không có chút nào trì trệ. Không chút nào giống như là một cách khôi lỗi. Cái kia Tưởng Ngọc Thanh giống giống như chó giữ nhào tới trên đất, đem một cái ngay tại sinh trưởng măng trúc từ trên mặt đất bên trong nhổ lên, dùng tay từng mảnh từng mảnh mà xé toan lá trúc, chỉ lộ ra măng trúc bên trong mềm nhất măng trúc tâm. Tưởng Ngọc Thanh tay nâng lấy cánh tay một dạng măng tâm, từng ngụm từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tưởng Ngọc Thanh đem nhai nát măng tâm nhanh chóng nuốt vào bụng. Tiếp theo là kế tiếp. Tưởng Ngọc Thanh liền ăn rồi bảy tám cái măng tâm. Chống đến bụng hơi nhô lên. Hình như còn không vừa lòng. Quách Hùng ở một bên xem âm thầm gấp. Cái kia Duẩn Nguyễn chỉ lo chính mình ăn no. Hoàn toàn không quản túc chủ chết sống. Cái này túc chủ nếu mà căng hết cỡ. Chẳng lẽ ngươi còn có thể sống? Ô, ô, ô. Quách Hùng hít sâu một hơi lay đồng đào hơn. Cổ điện bão tố âm sắc tràn ngập. Tưởng Ngọc Thanh trầm rãi quay đầu nhìn về phía Quách Hùng. Tiếp đó hai mắt sáng người có thần đi hướng về phía Quách Hùng. Quách Hùng rất khẩn trương. Quách Hùng rất rõ ràng hiện tại hắn đối mặt không phải Tưởng Ngọc Thanh. Mà là hất lên Tưởng Ngọc Thanh ra người ruẩn nguyễn. Không phải tộc ta. Trong lòng ếp nghĩ khác. Hắn sẽ giết hay không ta. Sẽ không. Cái này duẩn nguyễn chính mình nuôi hắn như vậy lâu. Hắn nhất định sẽ cải biến chính mình an tình. Quách hùng đem đào hôn đặt ở trong miệng thổi lên. Vận luật bình thản mà ôn nhu. Tưởng Ngọc Thanh đi tới quách hùng trước mặt. khói miệng kéo ra một vệt mỉm cười. Cười đến ngây thơ lãng mạn. Dường như một cái thuần chân hài tử. Ngay trong nháy mắt này. Quách hùng trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Tất cả nỗ lực đều chiếm được hồi báo. Hắn yêu tưởng Ngọc Thanh. Mà lúc này giờ phút này tưởng Ngọc Thanh đối với hắn cũng vô cùng quyến luyến. Loại này như keo như sơn nhất định chính là trong nhân thế tốt đẹp nhất ái tình. Nếu mà cái này cũng không tính là yêu. Vậy thế giới này liền không có yêu. ôm ôm ôm Quách hùng một mặt kích động lay động đào hơn. Tưởng Ngọc Thanh ngoẹo đầu nghe đào hơn thanh âm tiếp đó lộ ra vẻ chợt hiểu chỉ gặp tưởng ngọc thanh hai tay trèo chống tải trên đại thụ bày một cách phi thường uyển chuyển tư thế tốt ngay ở chỗ này nơi này hoàn cảnh không tệ thu hoạch ái tình quách hùng vội vã không nhịn nổi bắt đầu móc ra hỏa đúng vào lúc này ước chừng hai ba mươi bước ở trên rừng rậm bên trong cửu cát đã nhấc lên nhị hồ Lấy âm luật câu thông cổ trùng nguyên bản là cỡ cát trọng điểm chuyên nghiệp hạng mục. Bây giờ nhìn thấy quách hùng sử dụng đào hôn khống chế cổ trùng. Cửu cát cũng được gợi ý lớn. Hắn quyết định thử một lần. Chưa chừng chính mình nhị hồ cũng sống vậy có thể câu thông đầu kia tiến vào tưởng ngọc thanh trong lỗ tai màu ngà sữa tiểu trùng. Rốt cuộc âm luật đều là tương thông. Vô luận nhị hồ hay là đào hôn trung quy chỉ là một loại phát âm thủ đoạn mà thôi cầu cát nhắm mắt lại trong đầu của hắn quanh quẩn. Quách hùng thổi đào hơn phát ra âm thanh. Hắn phải đem thanh âm này để luyện ra. Tìm tới trong đó bản chất nhất đồ vật. Loại thanh âm này chỉ có cổ sư có thể tinh luyện. Chỉ có cổ sư cùng cổ trùng có thể nghe được. Khi cổ ký sinh nhân thể sau đó. liền không còn là một phạm nhân. Chỉ gặp cổ cát đột nhiên kéo một phát dây đàn. Một đạo phàm nhân nhục nhĩ cơ hồ không cách nào nghe đến thanh âm gột rửa mà suốt. Thanh âm kia rất có lực xuyên thấu. Để cho cờ cát thể nội tâm nhãn cổ. Thùy tức cổ. Thiết bị cổ cũng hơi run lên. Mấy chục mét ở trên. Nhịn một ngày một đêm. Bị thế gian này chân thành nhất ái tình choáng váng đầu ấp quách hùng đang chuẩn bị sách thương lên ngựa. cái kia một đạo vô hình thanh âm xuyên qua. Bành. Nằm ở trên cây dương ngọc thanh nhấp chân hướng về sau một đá Chiêu này kêu là thần long bãi vĩ Răng rắc Nhánh cây gãy thanh âm Cửu cát dương mắt nhìn lên Ánh mắt xuyên qua tầng tầng rừng trúc Không dám nhìn thẳng Cửu cát một lần nữa nhắm mắt lại Chỉ gặp mấy chục mét ở trên Quách hùng bị giáp tại hai khoảng cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây trúc ở giữa hắn thống khổ biểu lộ ngưng ghét ở trên mặt im lặng ngưng nghẹn, cửa cát im lặng kiểm tra một chút túi chứ vật. Phát hiện trong túi chứ vật vậy mà không có chữa thương đan dược. Quách hùng chỉ là một phàm nhân. Nặng như vậy thương, không biết có thể hay không gánh vác được. Ngay tại cửa cát mặt vụ mày trao thời điểm, tưởng Ngọc Thanh tự chủ hướng đi trọng thương quách hùng. Tưởng Ngọc Thanh nhìn qua quách hùng ngốc ngốc cười. tràn đầy hài đồng một sảng thuần chân. Đối mặt với thuần chân nụ cười. Quách hùng từng viên lớn nước mắt rơi xuống. Trộn lẫn lấy vui thích cùng thống khổ. Sau một hồi lâu. Quách hùng rốt cuộc thở trở về khí. Thêm lên mệnh. Hắn cắn răng dùng tay che lấy đúng quần. Khập khiếng đi tới trên đất. Từ dưới đất nhặt về đào hôn. Ô ô, ô thổi lên. Đây là một cái phi thường phức tạp mệnh lệnh. Đứng tại chỗ tưởng ngọc thanh một mực lộ ra cười ngây ngô. Không nhúc nhích chút nào. Ước chừng hơn một canh giờ sau đó. Tưởng Ngọc Thanh rốt cuộc nghe hiểu. Ước chừng tại buổi trưa thời điểm. Tưởng Ngọc Thanh đem thân chịu trọng thương quách hùng vác lên lưng. Đường xuống núi dễ dàng rất nhiều. Cửu cát cũng là dùng hết toàn lực mới đi theo quách hùng. Vẹn vẹn thời gian đốt hết một nén hương. Tưởng Ngọc Thanh liền tới đến dưới chân núi Tiểu Trấn. Dưới chân núi Tiểu Trấn liền là Đại Khâu Trấn. Quách Hùng tại Đại Khâu trấn bên trong có một cái viện, hắn lấy ra một cái đồng thao chìa khóa, mở cửa, cùng Tưởng Ngọc Thanh cùng một chỗ tiến vào trong tiểu viện, khép lại tiểu viện môn. Quách Hùng giống bùn nhão một dạng tây liệt ngã xuống ở trong sân. Bây giờ hắn hạ thân còn máu thịt me bét. Độc cổ ma tiên 06, chương 157 hơi chút dò xét. Đại Khâu trấn, một chỗ vô danh tiểu viện. Quách Hùng từ lớp đầy cỏ dại trong viện lần thứ hai bò lên. Quách Hùng đã bị tê. Bị tê liền không đau. Quách Hùng rời khỏi tiểu viện đem tưởng Ngọc Thanh cùng một thân đồ vật đều lưu tại trong tiểu viện. Chỉ dẫn theo hai lượng bạc đi hướng trên trấn tiệm thuốc. Mặc dù bây giờ Quách Hùng vừa đói vừa mệt vừa khát. Nhưng còn không phải có thể đi khách sạn dùng bữa thời điểm. Hắn nhất định phải mau chóng thanh tẩy. Nếu không thì qua không được bao lâu hắn liền sẽ lây nhiễm phong hàn. một mệnh u khô. phàm nhân thân thể liền là một dạng yếu ớt đại khâu trấn. hồ ký tiệm thuốc. tiệm thuốc bên trong truyền đến phu nhân lâm bồn tiếng kêu thảm thiết. một cái mặt mũi tràn đầy trắng xám. nửa người kết thúc lấy vết máu nam tử. nương tựa theo vô cùng kiên cường ý chí. tiến vào tiệm thuốc bên trong. vị khách quan kia. Chúng ta nơi này đại phu ngay tại cho người ta lâm bồn chờ sinh. Thực sự không không tiếp trị. Ngươi có muốn không đổi một nhà đi. Tại hạ chính mình là dược sư. Phiền phức cho chậu nước nóng. Một cái cái kéo. Một ít sạch sẽ vài vóc Quách hùng một bên nói một bên từ trong ngực móc ra một hai bạc sòng. Tiệm thuốc tạp dịch thu một lượng bạc. Tiếp đó vội vàng bưng tới nước nóng mang tới cái kéo. Sạch sẽ vài vóc Quách Hùng cầm trong tay một cái cái kéo lớn. Tại phu nhân lâm bồn giữa tiếng kêu gào thê thảm. Dựa vào kiên cường ý chí. Cắt bỏ chính mình thù thương bộ phận. Tay hắn không có run một cái. Ánh mắt hắn sắc bén như đau. Bên cạnh điếm tiểu nhỉ xem run dậy không thôi. Nhìn không được đều bưng kín chính mình con mắt. Cái này người quá áp. Vậy mà đối với mình ra tay độc ác. Quách Hùng cắt bỏ thịt nát. Nát ra cùng nát quần áo sau đó. Sau đó dùng nước nóng thanh tẩy. Đem chính mình thịt sặt đến hơi trắng bệnh. Sau đó lại đắp lên kim sang dược. Đắp lên kim sang dược sau đó. Quách hùng trong hai mắt tràn đầy nước mắt. Xong rồi. Lúc này là triệt để xong rồi. Tiệm thuốc điếm tiểu nhị vô cùng tốt tâm đưa tới một tấm khăn cho quách hùng lau nước mắt. Nước mắt lau khô sau đó. Quách Hùng thần sắc lần thứ hai sắc bén lại. Cái này sắc bén thần sắc. Đem tiệm thuốc điếm tiểu nhị giật nảy mình. Chỉ gặp Quách Hùng mới trong ngực lần thứ hai rút một lượng bạc. Ánh mắt như điện nói ra. Phiền phức huyên để mua cho ta chút ít ăn. Lại cho ta mắt chút ít bổ huyết khí dược. Tốt tốt tốt. Điếm tiểu nhị tham lam nhận lấy bạc. Sau đó rời đi. Quách Hùng đời trái đời phải. Điếm tiểu nhị cũng không trở về nữa. Hẳn là điếm tiểu nhị kia cầm hắn bạc chạy trốn rồi. Một lần cho quá nhiều. Quách hùng hết thầy cho hai lượng bạc. Điếm tiểu nhị kia luyến tiếc đem khoản này thu nhập cho tiệm thuốc lão bản. Thế là cuốn bạc chạy trốn. Quách hùng trong mắt lần thứ hai thấm ra rồi nước mắt. Trên thân chỉ có hai lượng bạc. Ý vị này hắn cần trở về đi bạc. Hắn hiện tại hạ thân thoa lấy kim sang dược. Nếu như vậy đi trở về đi một hồi còn phải nặng thoa. Cái kia thống khổ sẽ còn lại đến một lần. Ngay tại Quách Hùng lòng nóng như lửa đốt thời điểm. Điếm tiểu nhì xách một cái hộp cơm qua tới. Nhìn điếm tiểu nhì xách theo hộp cơm chạy trở về. Quách Hùng bờ môi run rẩy nói ra. Trên đời này vẫn là nhiều người tốt. Trong hộp cơm có rượu có thịt. Toàn là mỹ vị món ngon. Quách Hùng hiện tại đã cực đói. Không lo ăn cái gì đều là cao cấp chân tu. Một hộp cơm thịt rượu không có ăn xong. Quách hùng cũng đã chống đỡ không chịu nổi. Sau đó hắn phải dùng ngân châm. Buộc một đâm phía dưới. Mặc dù thân thể không trọn vẹn. Nhưng ít ra hắn còn có thể hành động tự nhiên. Lúc này một cái bà đỡ ôm hài tử đi tới quách hùng trước mặt. Lão gia Người xem là cách nam hải nhi. Quách hùng liếc một cái cách, cách này bà đỡ. Từ trong hàm răng phun ra một chữ, lăn, tiểu chấn một chỗ khách sạn. Cửa cát không chút hoang mang mà ăn hết trên bàn cá cùng đậu hổ máu. Lưu lại một sâu tiền. Cửa cát chọc lấy mù trưởng chậm rãi rời đi. Cái kia quách hùng giờ này khắc này ngay tại tiệm thuốc bên trong. Đối với mình đồng cái kéo. Cái kia này coi như thuật lại cao minh một lúc nhất thời không tốt đẹp được. Không bằng nhân cơ hội này đi hắn trong viện nhìn xem. Đi tới quách hùng tiểu viện. Cửu cát hơi một vận khí liền thi triển ra lạc diệp phiêu thân pháp. Thong song rơi vào trong tiểu viện. Cửu cát rơi xuống đất. Đứng tại trong tiểu viện tưởng Ngọc Thanh ngốc ngốc nhìn cửu cát. Không có nói cũng không hề động. Lúc này tưởng Ngọc Thanh liền là một cái hất lên ra người côn trùng. Nàng đối cửu cát chỉ là tràn ngập tò mò. Khống chế Tưởng Ngọc Thanh côn trùng là ăn măng trúc. Vậy liền mang ý nghĩa nó tính công kích rất yếu. Nếu như là cái khác côn trùng, chỉ sợ hiện tại đã triển khai giết chóc. Cửu Cát không có đi quản Tưởng Ngọc Thanh, mà là mở ra quách Hùng gánh nặng. Quách Hùng trong ba quần áo có đào hơn còn có một bản sách cổ sách. Sách cổ trên sách ba chữ: Hôn trùng thư. Liền là vật này. Cửu Cát sắc mặt vui mừng tốt bắt đầu lật xem lên. Cầu cát đọc sách rất nhanh. Cũng không phải là bởi vì hắn có đọc nhanh như gió năng lực. Mà là hắn đọc sách một dạng chỉ nhìn đại yếu. Không nhìn chi tiết. Một quyển sách chứ viết lại thêm tiêu đề cũng là cực ít. Đem tiêu đề hơi lãm đi qua. Đại khái là biết rõ quyển sách này nói là vật gì. Còn như quyển sách này chi tiết. Chờ Cửu Cát ngày sau đạt được sẽ chậm chậm lập xem không muộn. Rất nhanh Cửu Cát liền đem hôn trùng thư từ đầu tới đuôi lập xem một lần. Đây là một bộ khu trùng sách. Khu trùng chi thuật thuộc về cổ thuật một loại cùng Cửu Cát trước mắt tu tập cổ thuật. Là viến cổ vu cổ chi thuật hai cách khác biệt chi nhánh. Lợi dụng giỏi bỏ thôn phệ người bị thương thịt thối lấy chữa thương. Lợi dụng mật ong nuôi dưỡng mật ong lấy ăn no liền là nguyên thủy nhất viễn cổ cổ thuật Viễn cổ cổ thuật cũng không tà áp Là cổ nhân dùng cho sinh tồn lúc tổng kết ra dùng trùng chi pháp Có lẽ khu trùng thuật mới là viễn cổ cổ thuật chính thống Đem cổ trùng còn như thân người Từ đó để cho người ta có được có thể tu luyện yêu mạch Nhưng là đại chu vương triều tiểu câu sau mở ra lối riêng làm ra tới một con đường tử Hôn trùng thư bên trong kỹ càng ghi lại Thế nào lấy đào hôn thanh âm khống chế sâu bọ Tiếp đó lại như thế nào lấy sâu bỏ khống chế người. Trong đó nội dung phong phú. Cửu cát hiện tại cũng không có thời gian nhìn kỹ. Cửu cát tay cầm hôn trùng thư quay đầu nhìn về phía một mặt chỉ ngây ngốc tưởng Ngọc Thanh. Tưởng Ngọc Thanh thể nội bất quá chỉ là một cái ruẩn nhuyễn Dựa theo hôn trùng thư bên trên ghi lại cái này ruẩn nhuyễn chỉ có một hai năm thọ mệnh đồng thời không cách nào tu luyện thành yêu. Duẩn Nguyễn có được sinh sôi năng lực, hắn sinh sôi phương thức là phân liệt. Một khi ký sinh nhân thể sau đó, Duẩn Nguyễn liền sẽ bắt đầu chia nứt, cách mỗi 7 ngày đều biết phân liệt một lần. Một cách biến 2 cái 2 cách biến hai 4 cái, 4 hai cái biến bốn cái, bốn cái biến tám cái, tám cái biến 16 cái, 16 cái biến 256 cái. Vô luận là ai chỉ cần bị ruẩn Nguyễn Ký Sinh Như vậy hắn cũng không thể sống qua một tháng Sau một tháng Tưởng Ngọc Thanh thể nổi liền có hơn sáu vạn con côn trùng Đủ để đưa nàng triệt để nhu hóa Hóa thành một bãi thịt nhão Cầu cát chậm rãi tới gần tưởng Ngọc Thanh Lúc này cầu cát nhắm mắt phải Tưởng Ngọc Thanh ngốc ngốc nhìn cầu cát Đột nhiên Cầu cát mở ra mắt phải Một cái da màu lam cổ trùng ánh vào đến tưởng Ngọc Thanh trong đồng tử. Tưởng Ngọc Thanh sợ đến hoa dung thất sắc. a, tưởng Ngọc Thanh phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. Nàng dơ tay lên đánh ra một trường. Cường liệt trường phong đánh thẳng cửa cát. Tưởng Ngọc Thanh là ngũ phẩm ngũ sư có thể chân khí ngoại phóng. Một trường này vậy mà đem cửa cát đánh bay. Ao ao ao. Cửa cát đụng ngã lăn trong tiểu viện chậu hoa cầu cát một cách chờ mình thoát đi tiểu viện. Hiện tại tưởng Ngọc Thanh liền là một cách đơn thuần trùng bảo bảo. Cửu cát không cần thiết theo một cách ngốc côn trùng chấp nhặt Trước tiên tìm một nơi điều tức dưỡng thương. Chỉ chút lát sau. Cửu cát đi tới thổ thành cánh cửa chỗ. Nơi này là tiểu trấn ra vào chi địa. Quách hùng nếu mà muốn rời khỏi tiểu trấn. Cũng chỉ có thể đi qua nơi này. Cửu cát dừng lên nhị hồ. Vận chuyển nhất hồ túy nguyệt tâm pháp. Chân khí trong cơ thể theo kinh lạc tự nhiên chảy xuôi. Vừa rồi chịu tưởng ngọc thanh cách không một trưởng cuồn cuồn khí huyết dần dần bình phục xuống tới. Độc cổ ma tiên 06. chương 158 thời gian không phủ người hữu tâm. Ước chừng lúc tràng vàng tối. Quách hùng hành động tự nhiên về tới trong tiểu viện. Mở ra tiểu viện cửa lớn. Một thân ảnh liền nhào về phía quách hùng trực tiếp nhào tới trong ngực hắn. Lúc này tưởng Ngọc Thanh hai mắt đấm lệ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, tựa như một cái rời đi mẫu thân hài tử. Quách Hùng vội vàng đóng lại cửa viện, nhìn về phía đầy đất bừa bộn viện nhỏ, ngươi thế nào đem đồ vật phóng tới chỗ đều là? Ta chỉ là đi dọn dẹp một chút vết thương, bôi ít thuốc mà thôi, sẽ không rời khỏi ngươi. Quách Hùng vội vàng xoay người nhặt lên hôn trùng thư. Vạn hạnh là hôn trùng thư cũng không có bị tưởng Ngọc Thanh xé bỏ. Chỉ là tàn mát trên mặt đất. Quách Hùng đem hôn trùng thư trân trọng thu vào. Tiếp đó sắp tán loạn viện nhỏ hơi làm quản lý. Ở trong quá trình này. Tưởng Ngọc Thanh một mực hai mắt đấm lệ. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà trông coi Quách Hùng. Sợ hắn vừa rời khỏi. Ngươi ở chỗ này đứng. Quách Hùng thuận miệng nói ra. Nghe vậy tưởng Ngọc Thanh nhẹ gật đầu. Ngươi vậy mà nghe hiểu được ta lời nói. Quách Hùng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tưởng Ngọc Thanh lại lộ ra một mặt vẻ mờ mịt. Có lẽ là bởi vì ký sinh nhân thể nguyên nhân. Duẩn nguyễn trí lực tăng trưởng đến cực nhanh. Lúc này mới mấy ngày thời gian liền có một cái một hai tuổi tiểu hài trí lực. Có lẽ một hai tháng sau đó. Duẩn Nguyễn khống chế tưởng Ngọc Thanh liền có thể cùng mình bình thường đối thoại. Đáng tiếc tưởng Ngọc Thanh nhiều nhất chỉ có thể sống trên một tháng. Tại một tháng này thời gian bên trong, Quách Hùng muốn để tưởng Ngọc Thanh giúp mình làm một kiện rất trọng yếu sự tình. Chỉ gặp Quách Hùng đi vào phòng ốt. Tưởng Ngọc Thanh mặt mũi tràn đầy tò mò đi theo vào. Tiếp lấy Quách Hùng dùng sức đẩy ra một cái che kín cho bụi cân nặng bàn gỗ Từ trái hướng phải đếm ba khối gạch sau đó. Bắt đầu gõ gạch. Đánh xuống một khối bức tường gạch sau đó. Tại bức tường gạch trong cho bụi lấy ra một cái cổ điển hắc ngọc giới chỉ. Quách hùng đem nhẫn ngọc sao cho tưởng ngọc thanh trong tay. Tiếp đó một mặt chỉnh trọng nói ra. Giúp ta mở ra chiếc nhẫn này lấy ra bên trong vỏ đen hồ lô. Nghe vậy tưởng ngọc thanh lộ ra một mặt vẻ mờ mịt. Quách Hùng liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Duẩn Nguyễn mới vừa vặn ký sinh nhân thể. Mặc dù có được mắt người cùng thính giác. Thế nhưng tuyệt không có khả năng tại trong thời gian ngắn liền nghe hiểu người nói chuyện. Hắn chỉ có thể dùng cầu ngôn ngữ miêu tả mới có thể chỉ huy tưởng Ngọc Thanh làm chính mình muốn làm sự tình. Quách Hùng lấy ra đào hôn bắt đầu thổi. Đại khâu sơn phía dưới. Đen nhánh màn đêm bên trong một cái trấn nhỏ, quách hùng thổi hôn, cửa cát kéo đàn, một cái ở trong trấn nhỏ, một cái tại tiểu trấn chỗ cửa thành, đến sau nửa đêm, quách hùng thực sự buồn ngủ không chịu nổi, chỉ có thể ngã xuống giường ngủ say, nhưng mà cửa cát kéo đàn nhưng không có đình chỉ, thổ thành môn chỗ chung quanh cũng không có dân cư, liền xem như thâu đêm suốt sáng kéo cũng sẽ không nhiễu dân, Ước chừng tại dạng sáng hai ba giờ đồng hồ Cửu cát đột nhiên đình chỉ tấu nhạc. Hắn đem nhị hồ thu vào Tiếp đó từ trong túi chứ vật lấy ra ngân xà kiếm Cổ tay rung lên Ngân xà kiếm đánh cho thằng tắp Tiếp lấy đột nhiên vung ra một kiếm Xoẹt một tiếng Một đảo kiếm khí chém ngang mà suốt Bùn dựng thành thổ thành bức tường Bị kiếm khí chém ra một đảo cực lớn khe chân khí ngoại phóng. Ngũ phẩm võ sư tiêu chí. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, tại đêm qua trong mộng, Quách Hùng lại có tư tưởng mới, có lẽ có thể thành. Quách Hùng đêm qua căn bản cũng không có cởi quần áo, càng không có rửa mặt. Hắn tóc tai bù sù từ trên giường ngồi xuống, thuận tay liền mò tới đào hôn, hít sâu một hơi, "Ô ô ô." Quách Hùng một lần nữa thổi đào hôn. Nhưng tưởng Ngọc Thanh như cũ không nhúc nhích. Một mặt tò mò nhìn qua Quách Hùng. Không biết hắn tại thổi cây gì. Không biết qua bao lâu. Tưởng Ngọc Thanh vỗ túi chứ vật ào ào ào đổ ra một đống lớn đồ vật. Pha phá pha pha. Xong rồi. Quách Hùng cao hứng khoa tay múa chân. Giống như điên dại. Quách Hùng lần thứ hai thổi. Tưởng Ngọc Thanh tay nâng lấy Hắc Ngọc giới chỉ, như cũ là một mặt mờ mịt. Quách Hùng dựa theo không từ bỏ, thời gian không phụ người hữu tâm. Vẹn vẹn nửa nén hương sau đó, Tưởng Ngọc Thanh rốt cuộc lộ ra vẻ chợt hiểu. Nàng vỗ Hắc Ngọc giới chỉ, từ bên trong rơi ra tới một cái vỏ đen hổ lô. Quách Hùng hai tay run rẩy nhặt lên vỏ đen hổ lô. Bước kế tiếp liền là đem vỏ đen hồ lô bên trong cổ trùng lấy ra Đối với một phàm nhân mà nói Một bước này khó như lên trời Bất quá đối với võ sư mà nói lại dễ như trở bàn tay Hiện tại còn không phải tới dép thời điểm Còn phải chuẩn bị một vài thứ Quách hùng mới cảm giác được bụng đói kêu vang Lúc này đã mặt trời lên cao Tiếp cận cơm chưa thời gian Quách hùng đem đồ vật tốt sau đó Đẩy cửa đi ra ngoài Quách hùng chân trước vừa đi Cửa cát liền lặng yên không một tiếng động từ cửa sổ tiến vào gian phòng Lúc này tưởng Ngọc Thanh ở trong sân Cũng không có phát hiện cửa cát Cái kia quách hùng tuy là phàm nhân Thế nhưng làm lên sự tình tới mất ăn mất ngủ Hồn nhiên vong ngã Để cho cửa cát đều có chút bội phục Đại nhị lực người mới có đại thành tựu Cửu cát hơi nhìn một chút trong phòng đồ vật, không làm một chút lật qua lật lại, liền lặng yên không một tiếng động rời đi. trong phòng ẩm giấu một cái vỏ đen hồ lô, bên trong ít nhất vô cùng có khả năng có một cái cổ trứng, bất quá cũng có thể là trứng trùng. Quách Hùng tám chín phần mười phải chính mình dùng cái này cổ trứng trở thành cổ sư, vậy liền dứt khoát để hắn làm một cách thử cổ người. Mặt khác trong gian phòng đó còn có một số đồ vật Cửa cát không có thấy rõ Căn phòng nhỏ bên trong thế mà đã ẩm tàng một cách đan lô Hơn nữa còn là cùng phòng ở xây trúc đến cùng một chỗ Quách Hùng an bài như thế Tất có thâm ý Chính mình mỏi mắt mong chờ là đủ Quách Hùng tại Đại Khâu trấn ven đường ăn cửa hàng ăn một bữa mì hoành thánh Hấp thu hôm qua kinh nghiệm Quách Hùng không có ăn đến rất chống đỡ Vẹn vẹn chỉ là ăn lượng dạ. Tiếp lấy Quách Hùng vừa đi hướng tiệm thuốc. Bắt hai bộ dược. Đẩy ra tiểu viện môn. Quách Hùng về tới trong viện. Tưởng Ngọc Thanh đứng ở trong sân. Một mặt cười ngây ngô nhìn Quách Hùng. Hô! Quách Hùng thở một hơi dài nhẹ nhõm Quách Hùng mở cửa đi vào phòng. Trong phòng bày biện không có chút nào cải biến. Quách Hùng mở ra khảm nạm ở trên tường một cây sắt tre. Cái này lại là một cái gì hình tiểu đan lò. Lò luyện đan này bị xây trúc tại trong vách tường. Liền xem như đầu trộm đuôi cướp tới. Cũng chỉ có thể nhìn lò than thở. Quách Hùng đem hai bức dược trực tiếp nhét vào dị hình trong lò đan. Ba, đẩy lên chè. Mà lúc này đan lô còn không có sinh lửa. Quách Hùng một cử động kia. Để cho trên nóc nhà cửa cát không hiểu chút nào. Dựa theo cẩu cát trước mắt nắm giữ luyện đan chi thức. Nếu như là phải luyện đan. Nhất định phải trước tiên đem đan lô đốt nóng. Sau đó lại chia bước tấu tăng thêm dược liệu. Tăng thêm dược liệu trình tự cũng không thể tính sai. Nếu không sẽ đạt được hoàn toàn khác biệt đan dược. Mà bây giờ quách hùng liền hỏa cũng còn không có sống. Trực tiếp liền đem dược liệu một mạch ném vào. Cách này kia là luyện đan. Đây rõ ràng liền là buồn bực đốt. Chỉ gặp Quách Hùng một tay nhất lấy vỏ đen hồ lô. Một tay cầm đào hôn. Đẩy cửa đi ra ngoài. Đến bên ngoài sân nhỏ. Quách Hùng đem vỏ đen hồ lô giao cho một mặt mờ mịt tưởng Ngọc Thanh. Tiếp đó Quách Hùng hít sâu một hơi. Hướng về phía đào hôn thổi. Tưởng Ngọc Thanh một cách liền nghe đã hiểu. Nhẹ nhàng vỗ vỏ đen hồ lô. Một khỏa màu đỏ trứng trùng liền bị nàng vỗ ra tới. Quách Hùng cẩn thận tiếp nhận. Tiếp đó tìm cái bát nước, đem trứng trùng đặt ở bát nước bên trong. Tiếp lấy hơi ngửa đầu. Ủa, ủa ủa ủa ủa ủa Một bát nước tính cả một cái cổ trực tiếp vào trong bụng. Quách Hùng im lặng cảm thụ thật lâu. Cũng không có phát hiện chính mình có bất kỳ cải biến. Đây không có khả năng a. Quách Hùng tự lẩm bẩm. vừa dứt lời a. Quách hùng phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Quách hùng cái cổ chỗ đột nhiên bảo khởi một cái gân xanh. Cái kia gân xanh theo quách hùng cái cổ hướng về trên đầu của hắn bò đi. Hắn ra mặt. Cái chán còn có bên tai lần lượt nhô lên. Phảng phất là có như một căn ngón tay phẩm chất cực lớn côn trùng tại hắn ra mặt bên trong bò qua bò lại. Đột cổ ma tiên 06. Chương 159 hỏa độc cổ. chín hỏa cổ. To bằng ngón tay côn trùng tại quách hùng trên mặt bò qua bò lại. đau đến hắn lăn lộn đầy đất. tốt tại cái kia côn trùng tại quách hùng trên đầu bò lên một vòng. liền từ đầu hắn bộ chui hướng về phía thân thể của hắn. bắt đầu ở trên người hắn nhúc nhích. quách hùng đột nhiên đứng lên. hắn nhanh chóng cởi bò áo khoác. tiếp đó đem nổi y cởi ra. hở ngực lộ lưng. mình trần thân trên. Có thể rõ ràng nhìn thấy một đầu to bằng ngón tay côn trùng. Tại quách hùng bên ngoài thân bò qua bò lại. Quách hùng xông vào phòng. Từ chính mình trong bao lấy ra một hàng ngân châm. Lấy ra một cái dài hơn thước ngân châm. Hướng chính mình dưới nách huyệt vị đâm vào. Ngân châm đâm vào huyệt vị. Đúng lúc cắt đứt cái kia côn trùng đường đi. Khiến cho côn trùng đường vòng mà đi. Quách hùng nhanh chóng vận châm. Tại chính mình dưới nách cánh tay liền buộc ba châm. Cái kia côn trùng tả sung hữu đột. Cuối cùng đi hướng quách hùng cánh tay phải. Côn trùng bò vào cánh tay sau đó. Quách hùng đem vào chính mình dưới nách cùng trên cánh tay ngân châm một cách một cái rút lên. Đuổi theo côn trùng bò qua đường đi một đường đâm đi xuống. Bước bách côn trùng một mực bò tới bàn tay hắn. Khi đem côn trùng bò tới lòng bàn tay huyệt vị thời điểm. Quách Hùng tại tay mình trên cổ tay liền buộc bảy châm Phong kín trên cổ tay tất cả huyệt vị Bức bách cái kia côn trùng chỉ có thể ở Quách Hùng trên bàn tay giàn xếp lại Cổ chứng trùng thể Dần dần thu nhỏ Quách Hùng thủ trưởng dài xuất hiện một đầu dữ tợn con giết màu đỏ Dường như bất cứ lúc nào đều phải chui ra thủ trưởng đồng dạng Quách Hùng vội vàng mà xông ra phòng ốt Tiếp đó chuyển đến phòng ốt bên ngoài phòng ốt này thoạt nhìn là dân cư gì thực là phòng luyện đan. phòng ốt bên ngoài có lò miệng. chính là châm củi nhóm lửa chỗ. dưới lò đã sớm chất thành đại lượng than củi. quách hùng đem ngoài lấy lửa nhét đi vào. tiếp đó đưa tay phải ra. nhe răng nhích miệng hướng về phía ngoài lấy lửa hét lớn một tiếng. tọa bành. một luồng màu đen hơi khói bốc lên. một tia ngọn lửa từ quách hùng lòng bàn tay phải bắn ra lò củi bên trong ngoài lấy lửa bị nhen lửa trong nháy mắt liền giấy lên lửa lớn rừng rực quách hùng lấy một cái quạt ba tiêu dùng sức quạt lên lò củi khói đen nhào ra khói đen nhào vào quách hùng trên mặt tưởng gì là cái kia khói đen chẳng những không có để cho quách hùng phát sặc trái lại để cho hắn mê say hút vài hơi dường như cái này khói đen có cái gì đặc biệt mùi thơm đồng dạng. Cái kia quách hùng một bên quạc gió một bên hút khói đen. Lại là càng hút càng mạnh hơn. Chỉ chốc lát sau. Vậy mà trong miệng cũng phun ra khói đen. Ước chừng một canh giờ sau đó. Trong lò luyện đan truyền ra mùi khét lẹp. Cái mùi này có thể nói hôi thối. Trốn ở trên nóc nhà cửa cát. Không thể không trốn đến ngoài sân lẩn tránh. Chỉ chốc lát sau. Bành. Trong viện truyền ra một tiếng vang trầm cái này tựa hồ là nổ lò âm thanh cửa cát lần thứ hai lặng yên không một tiếng đồng tiềm nhập viện nhỏ thoải mái bay đến trên nóc nhà liền vừa rồi lỗ rách hướng xuống nhìn lại cái kia bị khói đen hun đến giống như than đen một dạng quách hùng đang dùng một cái thìa gỗ tại nóng hổi đáy lò bên trong móc đồ vật t quách hùng đau nhe răng nhích miệng tay phải hắn trên cổ tay còn diêm bảy tám cây ngân châm những ngân châm này đụng chạm lấy lò khó tránh khỏi đau nhức. Quách Hùng nhìn lòng bàn tay phải bên trên một cái kia huyết hồng sắc con rít trên mặt hiện ra vẻ do dự. Cuối cùng Quách Hùng vẫn là ma xuôi ruột khiến nhổ xong tất cả ngân châm, mà một cái kia huyết hồng sắc con rít như cũ đàng hoàng đợi tại Quách Hùng trong lòng bàn tay, không nhúc nhích. Quách Hùng tiếp tục thân thủ tại trong lò đan móc. Rất nhanh liền móc ra một tầng đen xì đồ vật. Kia là cắn thuốc. Bên trong tràn đầy hỏa độc. Vật này đối với tu hành người mà nói. Có thể nói cự độc. Khó trách như thế luyện đan. Quách hùng cái này này chỉ là muốn thu hoạch được cắn thuốc. Chỉ gặp quách hùng đem trên tay cắn thuốc nhét vào trong miệng. Tiếp đó nhai nhai nhấm nuốt lên. Ăn đến miệng đầy đen nhánh. Không sai biệt lắm. Cổ tên không biết. Ăn cắn thuốc, có thể châm lừa, tựa hồ là một chi rất cường lực cổ trùng. Cửa cát lặng yên rời khỏi, đi hướng bên cạnh một cái khách sạn, tìm một gian phòng trên, đi vào phòng. Cửa cát từ trong túi chữ vật lấy ra một thân bộ khoái phục cùng một cái hắc thiết mặt nạ, thay đổi một thân màu đen bộ khoái phục. Cửa cát lại từ trong túi chữ vật lấy ra 20 thanh vô quang phi đao. Cửu cát mắt phải bắt đầu rơi lệ. Dùng vô quang phi đao lưới đao lao chính mình nước mắt. Chỉ chốc lát sau. 20 thanh vô quang phi đao tất cả đều tụ tập tốt tâm nhãn cổ độc. Đem 20 thanh vô quang phi đao một lần nữa thu vào chứ vật đại. Cửu cát mang tới chỉ mở một con mắt mặt nạ sắt. Một cái vừa rồi thu hoạch được cổ trùng phàm nhân. Một cái thần trí không rõ ngũ phẩm võ sư. Tuyệt không có khả năng là đối thủ mình. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Hiện tại liền động thủ. Trong viện. Không nhúc nhích chạm tưởng Ngọc Thanh đột nhiên co quắp. Tiếp đó mắt trợn trắng lên ngã xuống đất. Một người mặt khắc bào mặt sắt bộ khoái leo tường mà vào. Từ tưởng Ngọc Thanh trên thân rút ra vô quang phi đao. Quá dễ dàng. Bành. Cửu cát đẩy cửa vào. Lúc này Quách Hùng đang ôm một cái chén lớn uống thuốc cha. Miệng đầy đen nhánh Quách Hùng ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy cửa ra vào áo đen bộ khoái. Còn có cái kia bộ khoái một cái sắc bén con mắt. Cuộc đời không làm việc trái với lương tâm. Nửa đêm không sợ đả canh nhân. Quách Hùng. Ngươi tu luyện cổ thuật. Chứng cứ vô cùng xác thực. Theo bản tỏa đi một chuyến đi. Cửa cát lạnh giọng nói ra. Đây không có khả năng. Ta mới vừa vặn thu hoạch được hỏa độc cổ. Ngươi là thế nào tìm tới cửa? Quách hùng mặt mũi tràn đầy đều không thể tin. Phúc phúc. Ngân xà kiếm một kiếm đâm xuyên qua quách hùng lồng ngực. Rút kiếm. Quách hùng. Tốt. Cửu cát cổ tay vung. Ngân xà kiếm bên trên máu tươi bị một kiếm vung ra. Từ quách hùng ngón trỏ tay phải rút ra một viên màu đen ngọc giới. Chân nguyên lộ ra trong đó. Đây là một cái chữ vật giới chỉ ước chừng bốn thước vung vắn, mà túi chữ vật chỉ có ba xích vung vắn. nhiều cái này một thước liền có thể bung xuống một thanh trường kiếm, có thể bung xuống đồ vật cũng ít nhất tăng lên gấp đôi. bất quá trong này cái gì đồ vật đều không có. Chống giống, cái này hắc ngọc giới chỉ thích hợp nhất dùng để chở vô quang phi đao, nếu mà dùng túi chữ vật giả vô quang phi đao. Cửu cát dùng phi đao thời điểm còn phải trước vỗ một cái túi chứ vật. Nếu mà dùng cái này hắc ngọc giới chỉ. Chỉ gặp vung phi đao đã đến trong tay. Có thể miễn đi một cái vỗ túi chứ vật động tác. Trong chiến đấu rất có ít lợi. Cửu cát thứ nhất thời gian đem 20 thanh vô quang phi đao. xây dịch đến hắc ngọc trong giới chỉ. Tiếp lấy cửu cát tìm được vỏ đen hồ lô. Chân nguyên thăm dò vào trong đó trong hồ lô không có cái gì một viên chữ vật giới chỉ một cái vỏ đen hồ lô cũng chỉ là giả một cái cổ trứng cái này hỏa độc cổ hình như lai lịch bất phàm vỏ đen hồ lô quá nhiều Giữ lại cũng vô dụng Cửu cát đem ném sang một bên chuẩn bị cầm đi đốt hôn trùng thư thuận lợi tới tay trừ cái đó ra quách hùng trên thân chỉ có mấy lượng bạc vụn Cửu cát đem vỏ đen hồ lô cùng đào hôn ném tới hỏa lò bên trong. Sau đó trở về phòng nhỏ bên ngoài. Trong tiểu viện, tưởng Ngọc Thanh đã trúng độc hôn mê. Tại dưới người nàng có chính nàng túi chữ vật cùng một đống lớn tạp vật. Cửu cát kiểm tra một chút những này tạp vật. Không có gì đáng giá nhưng mang đi. Thế là dứt khoát đem giả về tới tưởng Ngọc Thanh trong túi chứ vật. Đem hôn mê tưởng Ngọc Thanh nhấc về tới trong phòng. Cửu cát rời khỏi tiểu viện. Ước chừng nửa nén hương thời gian. Một chiếc xe ngựa đi tới tiểu viện cửa ra vào. Đem chống không quan tài mang vào. Cửu cát phân phó nói. Hai tên xe ngựa đi mão tông, Đem một khẩu không quan tài đem đến trong tiểu viện. Các ngươi ra ngoài đi. Cửu cát lần thứ hai phân phó nói. Vị này quan ra. Mão tông tiền công đều là ngày kết thúc. Một tên mão công nói ra. Yên tấm. Sẽ không mắc nợ các ngươi tiền tung. Trước khi trời tối chắc chắn cho các ngươi thanh toán. Cửa cát sau khi nói xong liền tiến vào trong tiểu viện. Kết hợp lên cửa viện. Cửa cát mở ra cửa phòng. Một cái tay nhấc lên quách hùng đem nhét vào trong quan tài. Khép lại vách quan tài sau đó. Cửa cát lần thứ hai tiến vào trong phòng. Đột cổ ma tiên không sáu. Chương 160 cứu người không lưu danh. Đại khâu chấn. Quách hùng bí mật chế bị tiểu viện. Một khẩu băng lãnh quan tài nằm tại trong tiểu viện. Trong phòng. Còn hôn mê một nữ nhân. Vi gia bảo. Tưởng Ngọc Thanh. Lúc này tưởng Ngọc Thanh thân thể thật không tốt. Nàng không chỉ thân chúng tâm nhãn cổ xa độc không cách nào động đẩy. Mặt khác trên thân còn có hai cái ruẩn nhuyễn duẩn nhuyễn có được sinh sôi năng lực có thể tụt quần thành đạo, lấy cờ cát đối cổ đạo lý dài. chỉ cần tâm nhãn cổ khí tức quán chú đến tưởng ngọc thanh thể nội tám chín phần mười liền có thể khu trừ duẩn nhuyễn rốt cuộc duẩn nhuyễn vẫn còn không tính là chân chính cổ trùng Cái này trùng không có tại trung sâu độc bên trong trải qua chém giết coi như không phải nguyên sơ cổ trùng Mặt khác tưởng Ngọc Thanh thể nội tâm nhãn cổ độc thì cần phải cửa cát dịch thể. Cửa cát chỉ cần cho tưởng Ngọc Thanh một dạng đồ vật. Là có thể giải quyết tưởng Ngọc Thanh. Bành. Tưởng Ngọc Thanh bị đặt tại trên giường hẹp. Cửa cát bắt đầu cứu người. Tiểu viện bên ngoài. Hai tên mão công mắt thấy mặt trời liền muốn xuống núi. Nhưng tên kia mang theo mặt nạ sát quan sai lại chậm chạp không theo trong tiểu viện ra tới. Giác đàn. Ngươi nói vì kia quan sai hắn sẽ không chạy rồi sao? Hẳn là sẽ không đi. Hai người chúng ta bao nhiêu tiền? Lại nói xe ngựa này cùng viện này không phải còn ở lại chỗ này mà sao? Tên là giác đàn mão công gái đầu một cái nói ra. Khó mà nói đấy. Thời đại này lừa đảo nhưng nhiều. Ngươi nhìn hắn mặt một thân bộ khoái phục. Hắn không nhất định liền là thật quan sai. Thật quan sai nào có mang mặt nạ. Ngươi nói cũng là ạ. Vậy ngươi nói làm sao xử lý? Chúng ta vào xem. Cái này không được đâu. Có cái gì không tốt đấy. Vạn nhất người chạy rồi. Chúng ta lấy không được tiền công. Cái này thế nào chỉnh lý? Bức tường cao như vậy thế nào chở mình đi vào đấy? Cũng không cần chở mình đi vào. Ngươi giẫm tải ta trên thân. Nhìn xem quan sai đại gia còn ở đó hay không? Nếu mà tại chúng ta liền tiếp tục chờ, nếu mà không tại chúng ta liền đi báo án, nay ngược lại là ý kiến hay đấy. Hai cái mão công đều cực kỳ chắc nịch, kết đan giẫm tại huyên để trên thân, dùng tay nằm ở bức tường lỗ châu mai bên trên, hướng trong viện nhìn lại, Giác đàn, nhìn thấy quan gia không có, uvk, quờ, quờ, mờ. thấy được, quan gia đang làm gì, Vì sao còn không ra? ngạch Quan ra hiện tại bề bổn nhiều việc. Giác đàn nói ra. Đang bận cái gì đấy? Giác đàn! Giác đàn! Ngươi thế nào không nói lời nào đấy? Giác đàn! Ngươi làm gì? Ngươi đem dây lưng quần giải làm gì? Ngươi quần đều chẳng đến con mắt ta. Giác đàn dưới thân mão công thất kinh hô, Nhưng mà giác đàn từ chối nghe không nghe thấy. Giác đàn! Mau đưa ngươi quẩn nâng lên Đều che con mắt ta rồi Lập tức Xong ngay đây Giác đàn Ngươi tại lồng cái gì Đừng đứng tại ta trên vai nhích tới nhích lui Ngươi lại cử động ta cũng đem ngươi ngã xuống Nhưng chớ đem ta ngã xuống Ta lập tức liền tốt Một hồi liền đổi lấy ngươi nhìn lại Nhưng dễ nhìn lấy biểu diễn Giác đàn lại nhảy nói ra Xem cái cỏng lông Trước tiên đem ngươi quần tộc cho ta nâng lên Tốt Ta vậy liền nâng Khi rát đàn nâng lên quần Ở vào hắn dưới thân huyên đệ ngẩng đầu một cách đúng lúc nhìn thấy Sau đó nói một câu Con mẹ nó Tiểu viện trong phòng Nằm ở trên cửa sổ tưởng Ngọc Thanh Thân hình hơi run rẩy một hồi sau đó Nàng hai tay đó phân biệt leo ra ngoài hai cái trắng noãn nguyễn trùng Cửu cát nhanh chóng đem hai cái xuẩn Nguyễn Thu vào vỏ đen hồ lô bên trong. Tiếp đó bước nhanh rời khỏi phòng. Cửu cát mở ra cửa viện. Hai tên Mãu công đều ở bên ngoài buộc quần. Các ngươi đang làm cái gì? Không có. Không có làm cái gì. Mau vào khiêng quan tài. Cửu cát phân phó nói. Được, được. Quan giả. Hai tên Mãu công cấp tốc mang trên quan tài xe ngựa cầu cát móc ra hai lượng bạc. Hai tên mão công mỗi người một hai. Tiếp lấy cửu cát vung mã tiên. Cưới ngựa xe cấp tốc rời đi. Giác đàn. Ngươi thế nào muốn? Cờ đen. Ta biết ngươi thế nào nghĩ? Chúng ta làm một trận đi. Tốt. Như thế ra miệng thịt mềm bà nương. Hiện tại còn hôn mê. Mặc kệ trắng không làm. Hai tên đạt được bạc mão công. Xông vào đến trong tiểu viện. Tiếp đó từ tiểu viện bên trong đem cửa khóa trái Tiếp lấy hai tên mão công tiến vào gian phòng. Nhào về phía quần áo không chỉnh tề tưởng Ngọc Thanh. Hôn mê tưởng Ngọc Thanh đột nhiên mở mắt. Vỗ túi chứ vật lấy ra một thanh trường kiếm. Cổ tay rung lên. Một kiếm vung ra. Một đảo kiếm khí. Vút qua. Hai tên mão công đầu tóc phóng lên tận trời. Tưởng Ngọc Thanh xoa đầu mình. Đầu nàng rất đau. Tán phách đan dược hiệu quả còn không có hoàn toàn biến mất. Tưởng Ngọc Thanh ít nhất phải an dưỡng hơn một tháng. Mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tưởng Ngọc Thanh kỳ thật cũng sớm đã tỉnh rồi. Nàng chỉ là đang giả bộ bất tỉnh. Chứa sắp tới hơn nửa canh giờ. Tưởng Ngọc Thanh dối ra ngón tay vuốt ve bờ môi của mình. Trong đầu toàn là cái kia mang theo mặt nạ áo đen bộ khoái. Hắn đến tột cùng là ai? Cửu Cát cưới ngựa xe xông ra Đại Khâu Trấn. Dọc theo quan đạo lao vùn vụt. Từ Đại Khâu Trấn đến Lâm Giang Thành có hai ngày lộ trình. Nhưng nếu như đi đường suốt đêm. Chỉ cần một ngày một đêm. Buổi tối hôm nay. Cửu Cát liền dự định đi đường suốt đêm. Sáng sớm hôm sau. Tại một chỗ rừng núi hoang vắng. Cửu Cát mở ra nắp quan tài. Trong quan tài có một cây cực lớn con rết màu đỏ cùng một nửa tàn thi, lúc này cái này con giết đã chết, cửa cát tại một nửa tàn thi bên trong tìm được một khỏa màu đỏ cổ trứng, đem cổ trứng thu nhập vỏ đen hồ lô, tiếp đó tại trong quan tài vung rồi điểm một cái hóa thi phấn, tiếp lấy cầu cát vứt bò xe ngựa, tại trên quan đảo đi bộ chạy, hơn một canh giờ sau đó, mang theo mặt nạ sắt cửa cát đi tới một cái mới tiểu trấn, tìm một cái khách sạn ở lại, Ngủ một giấc đến buổi chiều. Buổi chiều. Cửu cát tại trong khách sạn đổi thành người mù trang phục. Tại trên trấn xe ngựa đi một lần nữa thuê một chiếc xe ngựa. Thuê xe ngựa so mua sắm xe ngựa lại thêm tiện nghi. Hơn nữa còn có một tên mã xa phu. Không cần cửu cát chính mình lái xe. Xe ngựa lần thứ hai lên đường. Trên đường đi. Cửu cát một bên lôi kéo nhị hồ. Một bên khoan thai tiến lên. Ước chừng tại ngày thứ hai buổi chiều Cửu cát quay trở về tới Lâm Giang Thành Lâm Giang Thành Kỳ Hoàng Đường Hậu viện Chỉ có Tiểu Thúy cùng Hà Thục Hoa hai người Tiểu Thúy một hồi dùng tay vìn Hà Thục Hoa eo Một hồi dùng tay dán vào Hà Thục Hoa cõng phảng phất là đang giúp nàng ốn nắn thân hình Tiểu Thúy vây quanh Hà Thục Hoa dạo qua một vòng Một mặt hài lòng gật đầu nói ra Được rồi. Từ bên ngoài căn bản nhìn không ra trên người ngươi ẩm giấu một cây đao. Ngươi chiêu này giấu trường đao thuật. Thật có thể vượt cấp giết người. Chỉ có thể giết nam nhân. Tiểu Thúy giải thích nói. Nam nhân biết giải mở ngươi nút thắt. Bị ngươi dung mão hấp dẫn. Lý Tiểu Thúy một bên nói một bên thân thủ đi giải hà thuộc hoa nút áo. Nam nhân sẽ xem ngươi ngực. Tiếp đó hai cánh tay gắt gao bắt lại ngươi cổ áo. Ngay lúc này. Lý tiểu thúy xé mở hà thục hoa cổ áo. Gặp được nàng cắm ở bên hông bên trên một cái bạch ngọc liễu diệt đao. Hà thục hoa đột nhiên rút đao. Keng. Một tiếng vang giòn. Hà thục hoa liễu diệt đao chém trúng lý tiểu thúy cái cổ. Bất quá nhưng không có đối lý tiểu thúy tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong nháy mắt này. Lý Tiểu Thúy làn ra hóa thành thanh sắt Ngăn cản xuống liễu diệt đao một kích Chỉ cần là nam nhân liền không có có thể tránh thoát một đao kia Lý Tiểu Thúy lần thứ hai giải thích nói Xác thực lời hại Hà thuộc hoa thu đao quy xác Một mặt vẻ kính nể Ngươi có thể truyền ta mới đao pháp đi à nha Lý Tiểu Thúy dò hỏi Nên như thế có thể Đao kia phổ vốn chính là ngươi cho ta Là thiếu ra cho Ta không biết chứ Ngươi muốn dạy ta Lý tiểu Thúy một mặt phiền muộn nói ra Yên tâm, Ta dạy cho ngươi chính là Đúng vào lúc này Cửa hậu viện truyền ra ngoài tới một cái thị nữ xuân xảo thanh âm Phu nhân Vị kia mắt mù trương gia chủ lại tới Mau mau mời đến Hà thục hoa vội vàng phân phó nói Đi đông doanh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 Một mặt thân mật dò hỏi Cửa cát sở dĩ từ cửa chính trở vào Là bởi vì hắn muốn giả người mù nuôi nấng tâm nhãn cổ Nếu mà mỗi lần đều lặng lẽ tiến vào hậu viện Nào có cơ hội cùng người xa là tiếp xúc miệng phun vọng ngữ cho ăn cổ Nếu như mình mỗi ngày cùng hà thuộc hoa Lý tiểu thúy nói láo Cái kia lại có cái gì uy nghiêm có thể nói Chỉ người như chỉ cổ Không nói nhất ngôn cửa đỉnh. Ít nhất cũng phải nói năng có khí phách. Hà Thục Hoa yêu cầu chính là tâm nhãn cổ nuôi nấm bí mật. Bí mật này cửa cát tuyệt không thể thổ lộ. Một khi nói ra. Cửa cát những cái kia làm cho không người nào có thể lý giải hành vi đều có thể giải thích được. Giải thích được. Liền có thể bị Hà Thục Hoa nhìn thấu. Tự nhiên cũng liền không áp chế nổi nữ nhân này. Cửa cát dối ra hai cánh tay. Bưng lấy hà thục hoa gương mặt, sau đó dụng lực, soạt một tiếng, Cẩu cát đem hà thục hoa đẩy lên bể tắm bên trong, hà thục hoa rơi vào trong nước, bể tắm nước làm ướt nàng y phục, nàng một mặt thấp thỏm nhìn về phía cẩu cát, Cẩu cát đứng tại bể tắm bên trên, một mặt lạnh lùng ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía hà thục hoa, hạ ra hai tỷ mũi đi chỗ nào, ta để các nàng đi nội thành hỗ trợ, hà thục hoa giải thích nói, hỗ trợ cái gì, Cầu cát hỏi lần nữa, mấy ngày nay tô minh, sắt hồ, tu vị, dài ẩm, vàng chủ năm huyện dược liệu sẽ lần lượt đến, tạm thời sẽ cất giữ trong lâm giang thành, chờ ta kiểm kê tốt sổ sách sau đó, liền sẽ thống nhất mang đến lưu hương thành, Cách này năm huyện dược liệu vì sao lại vận chuyển về Lâm Giang Thành. Lâm Giang Thành vị trí Lưu Hương tỉnh Bắc Bộ Trung Tâm. Mặc dù cách này năm huyện đều đã trước đó kiểm gây qua một lần sổ sách. Thế nhưng ta phải chủ gia tín nhiệm. chu gia mệnh ta lại kiểm gây một lần. Thẩm tra đối chiếu không sai lầm sau đó. Chủ gia lại phái võ sư tự thân hộ đưa dược liệu. Bây giờ ngoại thành nhân thủ căng thẳng. Ta liền đem cái kia hai tỷ muội điều đến nội thành đi hỗ trợ đi tới. Hà Thục Hoa giải thích nói. Ngươi không biết thân phận các nàng không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao. Ta không biết. Họ cũng không có nói cho ta. Hà Thục Hoa nghe vậy muốn khóc. Soạt một tiếng. Cửu cát nhảy vào đến trong bồn tắm. Khẽ vươn tay liền bắt lấy Hà Thục Hoa cổ áo. Cửu cát đem Hà Thục Hoa nhắc tới trước mặt mình. Cùng lúc đó hai mắt mở ra. Cửu cát mắt trái cùng húc mắt phải bên trong cổ trùng. Đồng thời nhìn chằm chằm về phía Hà Thục Hoa. Lại một lần nữa gặp được tâm nhãn cổ. Hà Thục Hoa ướt súng thân hình hơi run dậy. Nàng bị treo ngược lên ăn rồi ba ngày hiện mài sữa đậu. Cái kia như áp mộng một dạng tràng cảnh lại một lần nữa hiện lên ở Hà Thục Hoa não hải. Hà Thục Hoa sợ hãi phía dưới run run rẩy dậy nói ra ta làm đại tỷ cũng không thể đem các nàng làm chim hoàng yến một dạng nuôi đi. họ trung quy là muốn làm sự tình. nếu mà quan nhân không thích, ta liền sai người để các nàng trở về. họ có thể có che giấu, nữ giả nam trang, làm hộ về cách ăn mặc. ngươi cũng không sợ lương gia võ sư xem thấu thân phận các nàng, trái lại biến khéo thành vụng, sẽ không. Họ tại giáo trường trông giữ thước ngựa. Sẽ không tiến vào dược liệu nhà kho. Dược liệu nhà kho đều là lương gia võ sư tự thân trông giữ cũng sẽ không giao cho những người khác trông giữ. Tại giáo trường nàng là liền là võ công cao nhất hai người. Tuyệt sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Hà Thục Hoa giải thích nói. Ngươi có thể sai sử họ làm việc. Bất quá lại không thể cho các nàng đào hố. Nếu mà xảy ra chuyện. Nếu mà xảy ra chuyện, ta một mình gánh chịu. Hà Thục Hoa một mặt quả quyết nói ra. Ô, V, K, W, W, M. Cửu cát hài lòng nhẹ gật đầu. Hà Thục Hoa là có thể làm việc. Nếu không thì lương ra sẽ không như thế tín nhiệm nàng. Lương ra đem xung quanh năm cái huyện dược liệu vẫn đến nơi đây. Để cho Hà Thục Hoa tại kiểm kê một lần cơ hồ sẽ cùng tại để cho nàng làm toàn bộ lưu hương tỉnh bắc bộ người phụ trách cẩu cát đột nhiên tay trái tay phải một điểm liền đem hà thục hoa ướp súng áo ngoài xé mở ngươi tại bên hông giấu thanh đao làm cái gì Cửu cát khẽ vươn tay đem hà thục hoa cắm ở bên hông liễu diệp đao rút ra ta giáo nàng tàng đao thuật nàng vừa mới học chưa luyện thành lý tiểu thúy thanh âm tại bể tắm bên trên vang lên Chỗ nào học được Ta tự sáng tạo Soạt một tiếng Lý tiểu thúy nhảy xuống nước Ta một chiêu này chuyên giết đồ háo sắc Lý tiểu thúy thân thủ giải khai chính mình áo khoác Nàng bên hông cũng cắm một cái liễu diệt đao Lý tiểu thúy để cho cờ cát bắt lấy chính mình áo khoác trái phải cổ áo Tiếp đó nàng rút đao từ một cây xảo trá góc độ Một đao bổ về phía cờ cát cái cổ Nên như thế một đao kia chém vào rất chậm Tốt chiêu thức Một chiêu này có thể có danh tự Cửu cát dò hỏi Tiểu thúy sẽ không đặt tên Chỉ đem chiêu này gọi là tàng đao thuật Tốt Tên rất hay Giản dị tự nhiên Thiện chiến người không hiền hách chi công Đúng rồi Quyển kia đao phổ bên trên võ công luyện đến đâu rồi Tiểu thúy chỉ học được trường ca đao huyết. Lý Tiểu Thúy thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Hà Thục Hoa. Hà Thục Hoa lập tức mắt lộ ra vẻ hoàng sợ. Trường ca đao huyết là ta dạy cho nàng. Còn lại đao pháp ta còn chưa kịp dạy. Hà Thục Hoa giải thích nói. Tiểu Thúy không biết chứ. Ngươi không phải khi dễ nàng. Sẽ không. Ta làm sao dám. Hà Thục Hoa liền vội vàng lắc đầu. Tiểu Thúy diễn luyện một lần lý tiểu thúy bỏ đi ướt súng áo khoác, tiếp đó nhảy một cái nhảy tới bề tắm bên trên. lý tiểu thúy áo khoác mặc dù là thị nữ, nhưng nội địa y sang, một chút cũng không thể so với hà thục hoa kém. chỉ nghe lý tiểu thúy cao giọng ngâm nói, trường ca đao huyết, thức thứ nhất, nhất đao chảm yêu ma, thức thứ hai, thiên thu vạn đại ca, thức thứ bảy, đao thân hóa thủy vân, Lúc này Lý Tiểu Thúy toàn thân ướt sũng, cơ trường ca đao huyết nho nhỏ trong bồn tắm liền như là trời mưa đồng dạng. Lý Tiểu Thúy vây quanh hình vung bể tắm, chuyển trọn vẹn hai vòng, còn đem trường ca đao huyết hoàn toàn diễn luyện một lần. Ngươi đây. Cửu Cát quay đầu nhìn về phía Hà Thục Hoa. Soạt một tiếng, Hà Thục Hoa cũng nhảy tới bể tắm bên trên, bắt đầu diễn luyện trường ca đao huyết lý tiểu thúy thì đi chầm rãi xuống bể tắm ôm đến Cửu cát bên cạnh nhìn hà thuộc hoa lần thứ hai diễn luyện trường ca đa huyết Cửu cát vẫn không có nhìn ra một tia trường ca đa huyết ý cảnh vô luận là hà Thục hoa vẫn là lý tiểu thúy đều chỉ là mới học mới luyện cũng còn không có đạt được trường ca đa huyết tinh túy trong nhà bên kia thế nào Cửu cát quay đầu hỏi hướng lý tiểu thúy không có cái gì sự tình ngươi một hồi đi giúp ta mua chút ít nước chát cá cùng đậu hủ máu. Cửu cát đem một cái trống không túi chứa vật giao cho Lý Tiểu Thúy. Trong túi chứ vật có hai mươi lượng bạc sòng. Đem cái này túi chứa vật đổ đầy. Cửu cát nhắc nhở. Được, thiếu ra. Nếu mà bọn chúng hỏi ta, liền nói ta còn tại vi ra. Bình an vô sự. O -v -k -h -h Cửu cát giao phó xong tiểu thúy sau đó. Hà thục hoa cũng đã diễn luyện xong rồi một lần trường ca đao huyết Ngươi đi đi. Được. Lý tiểu thúy đứng dậy. Rời khỏi bể tắm. Đi phòng thay quần áo thay quần áo. Ngươi lại đùa nhịp một lần du long đao pháp. Cửu cát phân phó nói. Hà thục hoa vỗ túi chứ vật lấy ra lưới đao gắn vào dây xích. Bắt đầu đùa nhịp du long đao pháp. Diễn luyện xong rồi một lần Du Long Đao Pháp sau đó. Hà Thục Hoa đã bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở dốc Ngươi vẫn là chuyên tâm luyện Du Long Đao Pháp cùng Thủy Long khí tông cách này hai môn công phu không có tu luyện tới tiểu thành trước đó. Đừng đi luyện cách khác võ công. Tham thì thâm. Cuối cùng chỉ có thể chậm trễ tu hành. Ta đây làm sao có thể biết mình Du Long Đao Pháp đã tiểu thành. Lý Tiểu thúy nói ngươi thành liền thành. Hiện tại ngươi xuống tới đà tỏa luyện thủy long khí tông Cửu cát phân phó nói. Hà thục hoa thành thành thật thật đi tới trong bồn tắm. Khoanh chân mà làm. Bắt đầu thổ nạp tu hành. Hà thục hoa vừa mới ngồi tại trong ao. Một cỗ cường đại tràn đầy tâm nhãn cổ khí tức chân nguyên liền quán nhập đến nàng khoang miệng. Hà thục hoa nhẫn chìm vào trong bồn tắm. độ cổ ma tiên không sáu. Chương 162 Lâm Giang Thành Nội Thành Làm Lý Tiểu Thúy từ Tây Đường Cách Phản Hồi Lần thứ hai về tới Kỳ Hoàng Đường Hậu Viện Hà Thục Hoa đã đổi lại một bộ quần áo Một mặt xuân phong đắc ý nhìn Lý Tiểu Thúy Tiểu Thúy Thế nào hiện tại mới trở về Lý Tiểu Thúy quét mắt liếc mắt Hà Thục Hoa Nhìn nàng cái kia từ thực chất bên trong lộ ra tới rối loạn khí liền biết rõ nàng muốn khoe khoang cái gì. Phu quân đâu?" Lý Tiểu Thúy hừ lạnh một tiếng nói ra. "Tại thư phòng chờ ngươi đấy." Lý Tiểu Thúy đi hướng thư phòng. "Vào đi." Lý Tiểu Thúy đẩy cửa vào. Lúc này Cẩu Cát đưa lưng về phía Tiểu Thúy, đứng chắp tay, mà ở trước mặt hắn thì treo một bức họa. Cái kia vẽ lên là một cái thi nhân nâng chén mời trăng. Tại bức tranh chung quanh có thật nhiều chữ viết. Thiếu ra. Một nửa ướp ra vị cá nhỏ. Một nửa ướp ra vị đậu hổ máu. Lý Tiểu thúy cầm trong tay túi chữ vật hai tay đưa tới. Cửu cát xoay người sang chỗ khác tiếp nhận túi chữ vật. Tiếp đó đem treo ở bên hông. Tiếp đó hướng về phía Lý Tiểu thúy nói ra. ngươi xem bức họa này. Có thể nhìn ra chút gì sao? Tiểu thúy nhìn kỹ một chút. Tiếp đó lắc đầu Thiếu ra Tiểu Thúy không biết chứ Cái này thoạt nhìn như là một bức thi họa Lý Tiểu Thúy hồi đáp Đây thật ra là một bộ công pháp Cái này công pháp cũng quá thiếu chút đi Sợ rằng chỉ có nửa bộ phận trước Nghe vậy cửa cát lắc đầu Nhất Hồ Túy Nguyệt là một môn cực kỳ đặc thù công pháp Có thể ý cảnh điều động vận hành chân khí Vô luận ngày sau cổ cát tu luyện cái dạng gì công pháp Dựa vào nhất hồ túy nguyệt đều có thể làm ít công to Nhất hồ túy nguyệt chính là thế gian tất cả nội công tâm pháp tâm pháp Mặc dù chỉ có ngắn ngủi nội dung Nhưng lại có thể xuyên qua tu hành từ đầu đến cuối Cửa cát đem nhất hồ túy nguyệt công pháp bí tịch cất kỹ sau đó nói ra Tiểu thúy Đi với ta một lượt nội thành ta đây đi tìm hà thuộc hoa phải lệnh bài. Chúng ta là võ sư. Đi nội thành còn phải cái gì lệnh bài? Trực tiếp đi vào chính là. Bất quá ngươi đến diều ta. Lâm Giang Thành. Chỉ có võ sư mới có thể tiến nhập nội thành. Ở vào lâm Giang Thành bên trong tâm. Nội thành ngoài thành đồng dạng cũng xây trúc tường thành. Tường thành bên ngoài là sông Hộ Thành. Sông hồ Thành bên ngoài là một vòng đá xanh vần quanh đường cái. Đông Nam Tây Bắc bốn đầu đường cái. Tại đầu này đá xanh vần quanh trên đường cái giao hội. Cho nên đầu này trên đường cái cũng là xe tới xe đi. Một cố xe ngựa màu đen ngừng đến nội thành lối vào. Tiểu Thúy diều cầu cát đi xuống xe ngựa. Lúc này cầu cát tay chọc lấy một mù trưởng. Nhắm hai mắt. Dừng lại. Một tên người mặc trắng xanh đan sen võ phục võ viện để tử ngăn cản hai người. Nơi này là nội thành. Chỉ có võ sư có thể tự do ra vào. Nếu không phải võ sư chỉ cần đưa ra thông hành lệnh bài. chúng ta là người nhà họ vi. Lý Tiểu Thuế nói ra. Ta không quản ngươi là nhà nào. Đưa ra lệnh bài. Nghe vậy cửa cát cười nhạt một tiếng. Cổ tay vung. Lại từ trong tay mù trưởng bước ra một sởi kiếm khí. Tại nội thành đá xanh đúc vách tường bên trên vẽ xuống một đạo vết kiếm. Kiếm khí. Chân khí ngoại phóng. Cái này người mù lại là trung tam cảnh cao thủ. Tại huyện thành võ viện có thể làm đến chân khí ngoại phóng võ sư bình thường đều đảm nhiệm giáo tập. Mà được an bài tới thủ cửa lớn võ sư. Đỉnh trời cũng liền bát phẩm. Không chỉ võ công thấp. Hơn nữa còn không có cái gì thiên phú tu luyện. Càng không có tài nguyên tu luyện. Thuộc về bình dân võ sư. Võ sư cấp bậc tầng dưới chót nhất. Đối mặt một đám cầm đao kiếm phàm nhân võ phu. Bọn chúng thậm chí đều biết rụt xe. Mà loại này võ sư chính là võ sư cấp bậc tuyệt đại đa số. Thủ cửa lớn hai tên võ sư cùng một chỗ khom người thối lui đến cửa lớn hai bên. Không dám chút nào lại ngăn cản. Lý Tiểu Thúy dìu cầu cát cất bước tiến vào nội thành. Lâm Giang thành nội thành. Trên đường phố. Nhà nhỏ ba tầng san sát. Khắp nơi đều là nhọn tháp lâu. Không chỉ trên đường có người. Trên lầu oanh oanh yến yến càng là như nước chảy. Công tử. Nơi này thật nhiều yên liễu chi địa. Lý Tiểu Thúy cao mày nói ra. Bình thường. Nội thành võ sư nhiều. Nữ tử nhiều ngưỡng mộ mạnh có chút tư sắc nữ tử tự nhiên là càng muốn ủy thân cho võ sư. Trong lúc này thành cùng ngoại thành hình như cũng không có gì khác biệt. Lý Tiểu Thúy vừa đi vừa lẩm bẩm, rất khác nhau. "Ngươi xem ngươi bên phải." Cửu Cát nhắc nhở. Tiểu Thúy hướng bên phải nhìn lại. Tại đường đi phía bên phải có một cái cực lớn tiệm thuốc. Tiệm thuốc bên trong người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Thiếu gia Trong này tiệm thuốc thật lớn. Đây không phải là tiệm thuốc là lương ra mở luyện đan phường. Đặc biệt bán ra võ sư đan dược. Chúng ta vào xem xem xét Cửu cát nói ra. Nha! Lý Tiểu thúy mắc cỡ đỏ mặt lên tiếng. Với tư cách một tên thị nữ. Lý Tiểu thúy cũng không nhận ra từ ngữ. Lương thị đan đường. Bốn cách lớn chừng cách đấu từ ngữ. Tiểu thúy không biết. Chỉ cho là là một cái tiệm thuốc lớn Tại trong đan đường làm việc đều là thuần một sắc mỹ mạo nữ tử Họ thân mang trắng thuần y sam Trên mặt quần áo không hề hoa văn trang sức Có vẻ cực kỳ già dặn Chỉ ở ngực dù một cái chữ lương Làm tiểu thúy mang theo cổ cát sau khi tiến vào Một tên ước chừng khoảng hai mươi mấy nữ tử đi tới trước người hai người Một mặt mỉm cười nói ra Hai vị là muốn mua sắm tu luyện dùng đan dược, hồi khí đan dược, chữa thương dùng đan dược, vẫn là giải độc dùng đan dược. Tu luyện đan dược có cách nào? Cửu Cát dò hỏi. Hai vị nếu như là hạ tam cảnh vậy liền cần dùng dưỡng khí đan cùng tổ khí tán. Nếu như là trung tam cảnh thì cần phải dưỡng linh đan cùng tẩy mạch tán. Nếu như là thượng tam cảnh thì cần phải thanh hoa đan cùng tử hoa đan. Nữ tử kia giới thiệu nói, vì cái gì không có huyền chân ngưng khí đan cùng thiên cương đan? Hai vị khách quan, có chỗ không biết. Hai loại đan dược chính là võ sư đột phá bình cảnh dùng chân quý đan dược. Chỉ cần dùng quân công mới có thể mua sắm. Bản điểm là không bán ra. Dưỡng linh đan cùng tẩy mạch đan có cái gì công dụng? Dưỡng linh đan có thể bao hàm dưỡng linh mạch. Võ sư tu luyện võ công cần dựa vào linh mạch Hấp thụ thiên địa linh khí Nhật nguyệt tinh hoa Đối với võ sư mà nói tăng cường tự thân linh mạch Sẽ xuyên qua tu hành từ đầu đến cuối Dưỡng linh đan không chỉ có thể tại trung tam cảnh Thậm chí có thể nói xuyên qua tu hành từ đầu đến cuối Bất kỳ cái gì thời điểm ăn một hạt đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu Nha Cửu cát chẳng biết có được không nhẹ gật đầu Cái này dưỡng linh đan đối với cổ sư mà nói là không có nhất chỗ dùng. Cổ sư trên thân không có linh mạch. Chỉ có yêu mạch mong muốn đề thăng tốc độ tu luyện. Không cần dưỡng linh đan phương pháp tốt nhất liền là nhiều tấy ghép một cái cổ trùng. Gia tăng một đầu yêu mạch. Tốc độ tu luyện tự nhiên tăng tốc. Cái kia tẩy mạch tán thì có ít lời gì. Cầu cát hỏi lần nữa. Đương nhiên là mở rộng kinh mạch. Để cho võ sư lại càng dễ tu luyện tới trăm mạch thông suốt cảnh giới. Vật này cùng tổ khí tán là một loại cách dùng. Không sai. Đều là dùng đến ngâm trong bồn tắm. Lương gia đan đường nữ tử mỉm cười nói. Tẩy mạch tán bán thế nào? Ngũ kim một bình. Một dạng tiện nghi. Cầu cát những mày. Cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết cho hạ tam cảnh võ sư sử dụng tổ khí tán liền là ba vàng một bình. Đây là tiêu ra cho tang vật giá thu mua. Liền xem như cái này tẩy mạch tán tắm rửa một lần tác dụng không lớn. Cũng không nên như thế tiện nghi. Ha <cười> ha! Nếu như là lương gia võ sư đương nhiên là ngũ kim một bình. Nếu như là võ viện võ sư nhưng là thập kim bất quá một tháng chỉ có thể mua một bình. Mặt khác còn cần điền một phần tư liệu. Nghe xong người bán còn phải đào người mua thân phận. Cửu cát lập tức hiểu được tiêu ra vì cái gì thà rằng suất giá cao cũng muốn từ hà thuộc hoa trên tay mua sắm tổ khí tán. Ta cũng không phải là lương gia võ sư. Cũng không phải võ viện võ sư. Ta chính là phàm nhân võ phu. Cửu cát nói ra. Ha <cười> ha! Công tử nói đùa. Phàm nhân tự nhiên là không có tư cách mua sắm tẩy mạch tán Đan đường nữ tử che miệng nở nụ cười Cũng không có biểu hiện một chút phấn nộ Rốt cuộc nữ tử này cũng là một phàm nhân Tại nội thành cũng thuộc về hèn mọn nhất tồn tại Như vậy chữa thương dùng đan dược trung quy không cần đăng ký sao Cái này ngược lại không cần